chương ba trăm tám mươi sáu muốn trả thù cứ tới chương ba trăm tám mươi sáu muốn trả thù cứ tới còn có lần sau không có lần sau trương đ ả o hoàng cho dù có lần sau cũng phải lưu cho người khác bộ đội cơ giáp lại không chỉ trương đ ả o như thế một cái còn có người khác đâu bọn hắn cũng sớm tối có thể thức tỉnh tướng tinh hồn bất quá lần sau liền đến phiên ngươi đến t ò a c h ấ n trương Duy không có đem con đường của trương đ ả o trò phong kín trương Duy sớm tối đều muốn mang theo xuyên khải c ù n g cùng dẫn đầu lần nữa tiến vào thất lạc chi điểm bộ đội cơ giáp làm sao phát triển làm sao bồi dưỡng chiến lực vẫn là phải giao cho bọn hắn chính mình mới đi Tốt. t r ư ơ n g đào càng hưng p h ấ n chút hắn cảm giác lưu lại tọa chấn sẽ cũng có mặt mũi cũng có cảm giác mà lại t r ư ơ n g đào tướng tinh hồn năng lực sắc thực thích hợp loại này chi viện tốc độ đủ nhanh đi đâu đều thuận tiện đi theo ta lên chiến hạm của bọn hắn Tốt. các hạng ta tới đón đưa nhị vị cái này hạm trưởng toàn bộ hành trình nghe trương duy cùng trương đào đối thoại khi hắn nghe tới trương duy nói muốn lên chiến hạm của bọn hắn lúc hắn lập tức mở miệng cũng không dám để hai vị này trên chính mình đến ai biết bọn hắn sẽ sử dụng biện pháp gì đi lên thật muốn cho chiến hạm của hắn đến cái đại lỗ thủng bọn hắn cũng sẽ chết ừng trương duy tự nhẹ một tiếng sau đó tiếp dẫn quang mang xuất hiện loại này tiếp dẫn quang mang chỉ cần được người phản kháng liền sẽ không thành công chỉ bất quá trương duy cùng trương đảo sẽ không phản kháng là được rồi hai người tiến vào chiến hạm trương duy giải trừ cơ giác hợp thể ngay tại trương đảo cũng muốn học theo thời điểm trương duy đưa tay ngăn lại trương duy đối với thực lực của chính mình có đầy đủ tin tưởng tâm coi như không cùng cơ giác hợp thể chiếc chiến hạm này bên trên người cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của trương duy nhưng là trương đảo không được c ù n g cơ giáp giải thể sau t r ư ơ n g đ à o chiến lược chỉ còn lại hơn ba bạn rất nguy hiểm mặc dù những người này biểu thị thần phục nhưng nên có phòng bị có hay không có thể thiếu các hạ n g a i hảo ta là chiếc chiến hạm này hạm trưởng tại trương duy trước mặt bọn hắn trên một chiếc chiến hạm người cũng sớm đã đứng thành một loạt nhân số đại khái có cái hơn hai trăm người trương duy không có cần thật ra chúng ta chiến hạm tất cả mọi người đã tại đây đây là chúng ta tất cả chiến giáp hạch tâm mời các hạ kiểm tra cái này hạm trưởng xem xét chính là cái kinh nghiệm phong phú nếu không cần trương duy đưa ra yêu cầu hắn liền chủ động đoạt lại tất cả mọi người chiến giáp h ạ c tâm trương duy hài lòng gật đầu sau đó trên trương đảo trước đem tất cả chiến giáp hạch tâm đều thu vào bất quá coi như như thế trương đảo cũng không có giải trừ hợp thể hắn hiện tại là bảo tiêu tới chỉ cần bọn giá hỏa này có cái gì không tốt ý đồ trương đảo một cái lôi tập quá khứ liền đem bọn hắn tất cả đều đâm chết ngươi nói ngươi biết làm sao đi cái mạc thanh lũy lộ tuyến ta xem một chút trương duy không có nói chuyện phiếm ý tứ yêu cái gì tứ đương ra là cái thứ đ ồ gì trương duy cũng l ờ i đi tìm hiểu loại vật này lưu cho trương đảo bọn hắn luyện tập là được không cần đến trương d u nhộp lòng tuất xin các hạ nhị hạm trưởng phát、tay. chiến hạm chỉ có thể hệ thống lập tức cho thấy phụ cận tinh đồ đồng thời đã quy hoạch ra tiến về cái mạc thành lũy lộ tuyến trương vi cùng làm chỗ quy hoạch lộ tuyến xác minh một chút hắn biết g i a hỏa này không có l ừ a gặp mình đi thôi đến cái mạc thành lũy trả lại cho các ngươi tự do chỉ cần các ngươi bất l o ạ n đến không giết các ngươi trương vi không nguyện ý ở loại địa phương này chậm trễ thời gian cho nên cho ra cái không đau không ngứa hứa hẹn cũng không có quan hệ gì vậy phần bọn g i a hỏa này về sau sẽ sẽ không tìm tới đến báo thù trương vi chỉ có thể cười ha ha báo thù sao hoan g h ê n cực kỳ bộ đội cơ giáp nhân số đông đạo cần rất nhiều thực chiến đến để thăng sức chiến đấu loại này báo t h ủ gì gì đó tiết mục càng nhiều càng tốt đa tạng các hạ thương hại chúng ta tuyệt đối sẽ không làm loạn trừ ta ra, ta còn lại nhân viên chiến hạm tất cả đều tụ tập bên trong cùng một chỗ hình ảnh theo dõi cung cấp ngài tùy thời xem xét cái này hạm trưởng quả nhiên quan côn rất vì sống hắn là nghĩ đến biện pháp bỏ đi lấy trương duy lo nghĩ trương duy nhẹ gật đầu làm thế nào là đối phương sự tình hắn mới không có thời g i a n quản đi thôi là các ngươi tất cả mọi người đi giám sát u ngồi dưới đất ai cũng không cho phép lúc đ í c hiện tại xuất phát tiến về cái mạc thành lũy hạm t r ư ờ n g phất t a y kiến tất cả nhân viên chiến hạm cúi đầu một cái sắt bên một cái rời đi bọn hắn đều không dám ngẩng đầu nhìn mặt của trương duy sau đó chương đào liên hệ lam tinh hảo để lam tinh hảo đi theo đám bọn hắn có dẫn đường sự tình tự nhiên cũng liền dễ làm cái gì địa phương có thể bay cái gì địa phương không thể bay cái gì địa phương gặp nguy hiểm cái gì địa phương có ám tinh chờ một chút vị này dẫn đường đều rất rõ ràng một đường thiếu kinh vô hiểm có cái này hướng dẫn chỉ đường chiến hạm bay ở hỗn loạn tinh vực bên trong cũng chưa có như vậy an toàn điều này cũng làm cho trương duy nhận thức đến vì cái gì cơ giới tộc không tới đón quản hỗn loạn tinh vực muốn nói hỗn loạn bên trong tinh vực không có tài nguyên đây chính là nói nhảm vỡ vụn hành tinh chẳng lẽ không phải tài nguyên a nơi này phi hành mỗi một k h ỏ a khối vụn đều là tài nguyên đều là khoáng sản thế nhưng là cái nào công ty thế lực nào nguyện ý tới đây khai phát thành lập tinh không thành lũy cũng phải đầu nhập to lớn tài nguyên để duy trì thành lũy tồn tại muốn thanh lý tất cả đánh tới hành tinh chờ một chút mà khai phát tài nguyên có thể được đến bao nhiêu mờ báo khi hồi báo cùng đầu nhập không có gì t r ê n l ệ n h thời điểm tự nhiên sẽ không có người phí sức không có kết quả tốt chạy nơi này khai phát cho nên hôn loạn tinh vực mới biến thành bộ dáng bây giờ các pháo đài lớn l ũ y chiếm lấy một phương căn cứ vị này dẫn đường giới thiệu hắn biết rõ thành lũy liền đạt tới hơn ngàn cái chuyện không có cách nào khác hôn loạn tinh vực quá lớn nghe nói đây là mấy cái đại tinh hệ va chạm nhau bạo tặc mà hình thành hôn loạn tương bừng chi điểm cụ thể nơi này là thế nào hình thành trương duy không nghĩ hiểu rõ hắn chỉ biết nơi này đầy đủ đoạn chỉ cần ngươi có đủ thực lực liền có thể đứng ở chỗ này ổn bóc chân cái này liền tốt lắm các hạ, phía trước chính là cái mạc thành lũy chúng ta đến dọc theo con đường này hạm trưởng là rất hồi hộp mỗi một câu nói đều phải cẩn thận phi thường khó khăn cũng may bọn hắn rốt cục đến cái mạc thành lũy Ừm, ngươi có thể đi nếu như ngươi còn trở về nói cho các ngươi biết cái kia tứ đừng ra muốn trả thù cứ tới trương duy không có làm khó vị này hạm trưởng chính như hắn hứa hẹn như thế chỉ cần bọn hắn bất luận đến đến nơi liền thả bọn họ đi các hạ nói b ừ a ta làm sao còn dám trở về đâu ta muốn mang theo ta chiến giáp gia nhập cái mạc thành lũy các hạ ngài sẽ tại cái mạc thành lũy dừng lại sao nghe nóng g ta muốn đi chỗ nào sao không các hạ ngài hiểu lầm ta tuyệt đối không có ý t ư này ta chỉ là muốn đi theo các h ạ hạng trường bị h ù trực t i ế p quỷ phi thường tùy tâm chỉ cần có một chút do dự đều là đối với sinh mệnh mình không tôn trọng cái này kỳ thật cũng là vị này hạng trưởng lâm thời khởi ý cùng nó đi theo những cái kia a miêu a chó còn không bằng đi theo vị này tồn tại cường đại mấu chốt nhất chính là hắn biết trương duy là lần đầu tiên đến hỗn loạn tinh vực đối với rất nhiều nơi cũng không hiểu rõ vừa bạn thiếu khuyết hắn như thế một vị bản địa thông nếu không mượn hắn mấy cái lá gan cũng không dám nói thế mới t r ư ơ n g duy có chút ngoại ý muốn nhìn về phía vị này hạm trưởng đây cũng là nhiều ngày trôi qua như vậy trương duy lần thứ nhất nghiêm túc nhìn hắn t r ư ơ n g ba trăm tám mươi bảy các ngươi thật nguyện ý đem nó không ràng buộc đưa cho ta t r ư ơ n g ba trăm tám mươi bảy các ngươi thật nguyện ý đem nó không ràng buộc đưa cho ta trương duy vẫn thật là không nhìn ra ra h ỏ a này có chút tiền đồ a ngươi đối với cái mặc thành lũy l à c đức có ít nhiều hiểu rõ cái này nói thật ta không hiểu rõ hắn nhưng là ta có thể từ giờ trở đi hiểu rõ chỉ cần cho ta thời gian một ngày ta có năng lực đem hắn điều tra rõ ràng cái này hạm trưởng biết mình có thể hay không cùng trương Duy huấn liền nhìn lần này đi cho ngươi thời gian một ngày giải quyết lặp đức yên tâm ta tuyệt đối có thể làm tốt hạm trưởng rất có lòng tin trương Duy chỉ là nhẹ nhàng g ắ t đầu sau đó hắn liên hệ nhạ lạp thông chi nhạ lạp không dùng để chiến hạm đỗ hắn dẫn người đi cái m ạ c thành lũy là được nhạ lạp hỏi một chút đại khái tình huống cũng không phải hắn hoài nghi trương Duy quyết định tính chính xác chủ yếu là hắn cần biết mình có dùng hay không tiếp ứng trương vi trương vi gây sự năng lực trong lòng nhạ lạp vẫn có chút tất đến được một cái làm không tốt cái này cái mạc thành lũy liền có thể phải thừa nhận phi thường tổn thất thật lớn tại n h ạ l ạ p được đến không dùng tới gần hồi phút sau n h ạ l ạ p đột nhiên nhân gian thanh t ỉ n h không đối chúng ta không thể áp sát quá gần muốn tránh xa một chút n h ạ l ạ p làm ra quyết định trương duy nếu là thật tại đây cái cái mạc thành lũy làm chuyện gì người ta khẳng định phải truy sát ra đi có đầy đủ khoảng cách giảm sóc bọn hắn mới có thể tốt hơn chạy trốn đối với chính là đến tránh xa một chút trương duy cũng chính là không biết n h ạ l ạ p mưu trí lịch trình nếu không khẳng định sẽ cùng n h ạ lạc đối tuyến làm sao liền có thể kiếm chuyện lần nào không phải người khác trước gây lão tử lao tử minh minh chính là phòng vệ chính đáng đến nơi g ư cái này liền biến thành có thể gây sự tốt là trương duy không biết nhạ l à m ý nghĩ hắn đã đi theo vị kia còn không biết danh tự hạm trưởng tiến vào cái m ạ c thành lũy lại nói có cái người địa phương đúng là thuận tiện nhiều các loại cảnh cáo gì gì đó chưa từng xuất hiện dù là trương duy là cái bọn hắn chưa từng thấy sinh vật cũng không ai đến để ra nghi vấn mà lại cái này hạm trưởng thân phận cũng coi là có chút cường độ nói thế nào cũng là một hạm hạm trưởng đâu tại cái m ạ c thành lũy nhất vòng ngoài vẫn là tốt lắm dùng trương duy trên đường đi dùng thiên nhãn xem xét k hắn ô không có dự, không n luận cái gì ý kiến, chính là nhìn xem, nghe. Thật, chỉ dùng không đến 10 phút thời gian, hạng trưởng liền đã biết rõ ràng ngụ g gì có có sách cái chỉ Đức tham bất thật, phút thời biết Bất Khi xem, dự, là Lạp quá, ý nào. đã rõ ở chỗ nào. Bất quá, hắn không có lập tức đi tìm lạp đức hắn biết trương duy là muốn mời lạp đức gia nhập tuyệt đối không phải đơn giản b ấ t hiếp cho nên hắn muốn điều tra rõ ràng lạp đức tình huống tại tiên tài cùng thân phận song trọng mở đường hạng lạp đức quần lót đều muốn bị điều tra rõ ràng một mực lẳng lặng nhìn xem trương duy đối với vị này h ạ trưởng năng lực vẫn tương đối hài lòng trước mắt bọn hắn bên này s ắ c thực thiếu khuyết nhân vật như vậy có thể cùng bất luận cái gì tam giáo c ử u lưu không chướng ngại câu thông người nguyên bản vị trí này trương duy là chuẩn bị để t r ợ đen vị kia cửa hàng quản lý tới làm đáng tiếc đi tương đối b ộ i vàng không có lo lắng tên kia hơn nửa ngày sau hạm trưởng biết rõ ràng l à p đức tình huống hắn tự mình đi một chuyến bên trong vòng từ trong vòng trong cửa hàng mua một chút dược liệu những dược liệu này trương duy có hay không nhận biết hắn cũng không cho là mình có thể dùng tới v ề phần những dược liệu này là từ chỗ nào chạy vào đến cái mạt thành lũy vậy thì càng cùng trương duy không có quan hệ nhưng trương duy biết chỉ cần có lợi ích đừng nói là d ữ liệu thứ gì đều có người dám tự mình đưa tới bán đại nhân đã chuẩn bị kỹ c ả g người xem là ta đi v à o vẫn là ngài cùng ta cùng một chỗ cùng một chỗ đi người phụ trách thương lượng ta không nói lời nào trương duy không chút suy nghĩ mở miệng là cái này hạm trưởng tự tin tràn đầy đều đã mở miệng sửa lại xương hô sau đó cái này hạm trưởng rất lễ phép gõ vang lạp đức nhà cửa phòng đây là một cái phi thường nhỏ gian phòng liền cả cửa phòng đều so bình thường cửa nhỏ hơn toàn bộ vào ngoài so cái này còn cái phòng nhỏ căn bản là không có a i vậy cửa phòng bên trong vang lên một đạo nghe vào rất thanh nham mệt mỏi có việc vào đi nghe tới lạp đức cho phép hạm trưởng đẩy cửa vào cũng không phải lạp đức không có phòng bị mà là hắn biết phòng bị cũng vô dụng thú hồ thật muốn đối với hắn có ác ý người trực tiếp liền đặt cửa ai có thể như thế có lễ phép gõ cửa gian phòng quả nhiên vô cùng nhỏ đại khái chỉ có mười cái mét vông hơn nữa còn là rất nhỏ dài loại kia các ngươi là lạp đức rất ngoài ý muốn bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn là hai cái mình chưa từng thấy người mặc dù lạp đức có không ít hộ khách nhưng hắn có thể xác định khách hàng của mình bên trong là không có hai người kia chúng ta đến từ hỗn loạn tinh vực bên ngoài đừng nga ta ta không phải tốt như vậy lừa gạt ta mặc dù không biết ngươi đến cùng là ai nhưng ngươi từ chỗ nào đến ta rất rõ ràng lạp đức chỉ vào hạm trưởng quần áo trên người mở miệng cho ta giới thiệu một chút mình ta gọi bố l y cha trước kia thân phận ngươi đã đ o á n được bất quá ta hiện tại là vị đại nhân này thuộc hạng bố l y cha giả l y ệ u giới thiệu một chút về mình nhưng không có nói trương duy không phải hắn có cái gì tiểu tâm tư mà là hắn cũng không biết trương duy thân phận cụ thể như vậy các ngươi tới tìm ta là có chuyện gì sao lạp đức nhiều nhìn trương duy một cái trong mắt l ó e lên một tiếng ngạc nhiên ta đã biết ngươi tình huống hiện tại bây giờ ở trong tay ta có có thể cứu vớt mội mội của ngươi dược liệu chỉ cần ngươi đáp ứng chữa trị xong mội mội của ngươi về sau theo chúng ta đi ta có thể đem những dược liệu này không ràng buộc tặng cho ngươi ngươi nói cái gì lạp đức nhịn không được đứng dậy một phân tiền làm khó anh hùng hán lấy năng lực của lạp đức kỳ thật có thể lẫn vào tốt lắm nhưng làm mội mội của hắn mắc một loại bệnh một loại rất khó giải quyết bệnh hắn nghiên cứu dòng giã thời gian mười năm mới hoàn toàn hiểu rõ bội bội của hắn bệnh là chuyện gì xảy ra b ấ t quá hắn lúc này đã người không có đồng nào chỉ có thể dựa vào cho người khác luyện chế các loại dược vật duy trì sinh hoạt cùng bội bội mình sinh m ệ n h muốn mua những cái kia đắt đỏ dược liệu đến triệt để chữa trị bội bội của hắn xa xa khó b ờ i đây chính là ngươi dược liệu cần thiết đi bố lý cha lấy ra tại cái m ạ c bên trong pháo đài vòng mua dược liệu lập tức tại sao lại tại cái m ạ c thành lũy sinh hoạt cũng là bởi vì hắn biết cái mặc thành lũy bên trong vòng có được hắn dược liệu cần thiết đúng chính là nó nhiều lắn quả cái khác dược liệu ta đều đã thu thập đủ n g ư ơ i các ngươi thật nguyện ý đem nó không ràng buộc đưa cho ta đương nhiên bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi muốn đáp ứng điều kiện của ta ta có thể bất chấp hậu quả đi theo ngươi nhưng ta muốn mang theo mội mội của ta cho nên ta nhất định phải hỏi các ngươi muốn để ta làm cái gì lạc đức không có lập tức đáp ứng hắn là muốn cứu mội mội không giả nhưng hắn không nghĩ vừa cứu mội mội liền đem mội mội đẩy lên một cái khác trong hố lửa bố lý cha nghe vậy không biết trả lời thế nào hắn nhìn về phía chư duy chư duy biết đến nền mình ra sân thời điểm ngươi tốt l ạ đức ta gọi chư duy t â n hạnh được gặp ngươi đối với lạp đức trương duy đúng là không thể lãnh đạm cho nên biểu hiện m ư ờ i phần khắc khí chương ba trăm tám mươi tám nếu không ta giúp ngươi chương ba trăm tám mươi tám nếu không ta giúp ngươi cái này ta lạp đức sẽ không loại này v ẫ n an phương thức rất mới l ạ trương duy biểu hiện ra thân mật cũng làm cho lạp đức có chút không biết làm sao không giống với bố lý cha loại kêu mặt ngoài thân mật lạp đức cảm giác rất rõ ràng trương duy là thật đối với hắn phi thường thân mật am hiểu luyện chế dược mật người đều là phi thường chú trọng chi tiết thông qua đủ loại chi tiết lạp đức thường thường có thể thấy rõ ràng rất nhiều người khác không nhìn thấy đồ vật không cần t h ẩ n trương ta không có á c ý chỉ là ta đoàn đội cần một dạng giống ngươi thầy thuốc như vậy đồng thời chúng ta còn có một chút hạng mục cần ngươi đến phụ trách khai phát trương duy chưa hề nói như vậy quá rõ ràng chỉ nói cái đại khái cụ thể muốn làm gì trương duy còn muốn khảo thí lạp đức về sau lại nói vô luận lạp đức lớn bao nhiêu năng lực phẩm đức không quá quan là không được chỉ đơn giản như vậy lấy năng lực của ngươi hẳn là có thể thuê đến lợi hại hơn ta người đi lạp đức có chút không quá tin tưởng chuyên đơn giản như vậy dùng tiền liền có thể thuê đến người bố lý cha cầm trong tay nhiều lan quả giá trị năm n g h n bạn đây chính là năm n g h n bạn có cái này năm ngàn vạn thuê mười cái đỉnh tiêm bác sĩ đều đầy đủ xác thực nhưng là chúng ta cần chính là tìm một cái người một nhà cái này lạp đức lâm vào chầm tư bố lý cha thì là rất chua thật sao lao tử khóc c ầ u đều không thể gia nhập người ta hạch tâm v ọ n g muốn làm cái bên ngoài tuyển thủ đều muốn trải qua khảo nghiệm mới được vì thế hắn còn tiêu hết mình tất cả t í c h xúc mua ở trong tay nhiều lán g quả hiện tại ngươi xem một chút người ta đối với lạp đức là d ạ n gì g đi lên liền nói ra danh tự không nói thái độ càng là tốt không biên giới bố lý cha hiện tại phi thường hối lận sớ biết là tình huống này hắn liền đi học ý liệu làm cái hạm trường có làm được cái gì nghe người khác chỉ huy còn không được tôn trọng ta không thể tùy tiện đáp ứng ngươi bởi vì ta không biết người muốn nghiên cứu hạng mục là cái gì nếu như đến lúc đó ta không đạt được yêu cầu của ngươi ta sợ hãi ta sẽ có nguy hiểm lạc đức là cái cẩn thận từng ly từng t í lại có một loại muốn cự tuyệt ý của t r ư ơ n g duy lạc đức nghĩ kỳ thật rất rõ ràng thống khổ thời gian qua mười năm cẩn thận từng ly từng t í sinh sống mười năm rất nhiều chuyện hắn đều đã nhìn rất t ấ u triệt hiện tại đáp ứng chư d u hắn quả thật có thể chữa trị xong muội mọi bệnh nhưng nếu thật là giống hắn nói tới năng lực của chính mình không đạt được trương duy yêu cầu đến lúc đó hắn cùng hắn mội mội đều sẽ chết cùng nó đi cược còn không bằng chịu đựng còn sống dù sao hắn hiện tại cũng có thể duy trì được mội mội sinh mệnh không có gấp gáp như vậy không biết người đối với g e n chữa bệnh cảm thấy hứng thú a hoặc là nói người đối với não vực khai phát có hứng thú không trương duy kỳ thật cũng là có chút điểm lo lắng liên quan tới lạp đức bản sự bọn hắn đều là tin đồn ai cũng không xác định lạp đức kỹ thuật đến cùng thế nào g e n não vực người nói là thật lạp đức có chút ít kích động những n à y lĩnh vực đúng là hắn mội mội phát bệnh trước đó hắn chấu nghiên cứu lĩnh vực đối với trương duy rất khẳng định nhẹ gật đầu nếu như ngươi nói là thật như vậy ta nghĩ ta là có năng lực trợ giúp cho ngươi chỉ là ta đối với sinh mệnh của mình an toàn vẫn còn có chút lo nghĩ ngươi cảm thấy thế nào mới có thể để cho ngươi có cảm giác cả an toàn đâu trương duy đối với việc này cũng là không có gì kinh nghiệm lần thứ n h ấ t nhìn thấy người khác khiến cho người khác cho ngươi bán mạng giống như xác thực không quá hiện thực lạc đức nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười tự dễ ta nghĩ ta cũng không có gì đáng giá bị người nhớ thương bất quá ta vẫn là không quá hết hy vọng không bằng ngài hiện ra một chút ngài tài lực như thế nào mặc dù minh biết mình chỉ có ngần ấy giá trị nhưng lạp đức cũng sợ nha hắn sợ mình nghiên cứu ra được cái gì thành quả về sau bị tháo c ư ớ i giết lửa nhưng nếu như trương duy có đầy đủ tài lực vậy hắn liền có thể an tâm không ít c h ỉ ít hắn có thể biết trương duy sẽ không bởi vì hạt nhét kẽ răng liền chơi chết hắn trương duy khẽ nhữ mày tiền trương duy vẫn thật là không có bao nhiêu tinh tạp loại đồ vật này trương duy chỉ ở trên thân dẫn theo một tí xíu bất quá rất nhanh trương duy liền nghĩ đến có thể chứng minh đồ vật ngươi xem thứ này đầy đủ có thể chứng minh sao trương duy xuất ra một ngôi sao hạch về phần tại sao là dọn nghi vấn đó là bởi vì trương duy sợ hãi lạp đức không biết hàng không biết tinh hạch tinh hạch lạp đức k i n h hô hiển nhiên lạp đức là biết hàng ngài vậy mà có được tinh hạch ta cùng ngài đi lạp đức cùng nó rất nhanh cũng rất kích động vì cái gì lần này đến phiên trương duy mắt t r ậ n tròn cái này đáp ứng cũng có chút quá nhanh để hắn chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác cũng chưa đắt d ụ p v õ bởi vì ta trước đó nghiên cứu cũng là bởi vì thiếu khuyết tinh hạch mà lâm vào đình trệ chỉ cần có tinh hạch ta có lòng tin có thể lấy được trọng đại tiến triển lạc đức, vậy, vậy đi đi, đức rất rõ ràng chính mình là địa vị gì tư thái bày rất thấp gọi ta đồng trường hoặc là lao đại đều được trương vi không quan trọng mở miệng lão đại ta trước thu thập một chút đồ vật bội bội ta giao cho ta ta giúp ngươi bố lý cha đứng dậy lúc này không biểu hiện lúc nào biểu hiện lạp đức đều có thể gọi trương duy một tiếng lão đại mình mặt lớn một chút cũng gọi như vậy không có vấn đề đi lão đại xưng hô thế này có thể so sánh cái gì đoàn trưởng a đại nhân a loại hình thân thiết nhiều tuất đa t ạ mời đi theo ta lạp đức rất khách k h í đối với bố lý cha mở miệng lạp đức mội mội ngay tại gian phòng bên trong nhất ngay tại ngủ say là cái nhìn qua thật đáng yêu nữ nhân về phần vì sao nói là người bởi vì lạp đức cùng mội mội của hắn không phải cơ giới tộc bọn hắn tướng mạo tương đối tiếp cận nhân loại chính là thân thể có chút thấp đồng thời làn ra là lục xác lạp đức thu lại đồ vật tới hay là rất nhanh bởi vì lúc đầu hắn cũng không có bao nhiêu gia sản chờ thu thập thỏa đáng về sau lạp đức có bao lớn bao nhỏ liền đi ra ngoài nếu không ta giúp ngươi trương duy mở miệng đề nghị cũng không phải bởi vì trương duy cảm giác lạp đức dạng này sẽ để cho hắn mất mặt mà là hắn cảm giác lạp đức thể trạng không quá đi cái này bao lớn bao nhỏ hắn giống như có chút chống đỡ không nổi đến cái này ta ơn láo đại nhiều lạp đức không có khách khí với trương duy trương d u chỉ là vung tay lên bao lớn bao nhỏ đồ vật liền tất cả đều biến mất lạp đức cũng không để ý có được chiến g i á hạch tâm n ờ i đều chỉ là tại trước bọn hắn hướng chiến hạm bên kia thời điểm có người ngăn lại lạp đức chương ba trăm tám mươi chín phòng tay một vạn chương ba trăm tám mươi chín phòng tay một vạn lạp đức ngươi đây là muốn đi chỗ nào chúng ta để ngươi luyện chế dược đề thế, thế nào ngăn lại người của lạp đức là một vị cơ giới tộc sau lưng hắn đi theo tầm một mươi người ánh mắt cũng không qua thân mật đây chính là khi dễ qua ngươi người trương duy biết lạp đức ở đây thời gian qua không phải như vậy thư thái có được năng lực nhưng không có bảo hộ phần này năng lực thực lực như vậy nhất định chắc chắn bị người khác bóc lột hiện tại nhóm người này chỉ sợ sẽ là bóc lột qua người của lạp đức lão đại bọn hắn không tính nhất h i ế p mặc dù cho bọn hắn luyện chế dược tề kiếm không được quá nhiều tiền nhưng s ắ c thực không có thua t h t qua lạp đức mở miệng giải thích hắn không nghĩ bởi vì chuyện của chính mình mà để trương duy cùng đối phương lên cái gì xung đột còn chưa làm bất luận cái gì cống hiến liền cho đoàn đội tìm tiệt thoái đây không phải bị người không chào đòn a trương d u nhẹ gật đầu mặc dù đây cũng là một loại bóc lột nhưng xác thực không phải như vậy quá mức ngươi là ai dẫn đầu cơ giới tộc vẫn thật là có chút thiện lương đen đây là lạp đức cũng không nghĩ tới cho nên hắn cũng rất kinh ngạc mặc dù hắn nói rất nhẹ xảo những người này xác thực không có để hắn thua thiệt tiền nhưng là giúp những người này luyện chế dược t ể chiếm dụng lạp đức thời gian dài nếu như lợi dụng những thời giờ này đi cho người khác chế tác dược thể lạp đức có thể kiếm không ít tiền cái này liền cùng ngươi cho lão bản làm công lão bản cũng không cho ngươi m ở tiền lương chỉ cung cấp cơm không sai bị lắm nhưng là hiện tại ngươi lão bản lương tâm phát hiện lại muốn cho ngươi m ở thưởng cuối năm ngươi liền nói ngươi ngoại ý muốn không ngoại ý muốn đi không cần tạ ơn bọn hắn là bạn của ta nguyên lai、like、là bằng hữu a không biết các ngươi đây là muốn đi chỗ nào dẫn đầu cơ giới tộc không hẳn có v u ơ n g l ỏ n g ngược lại càng khẩn trương một chút rời đi rời đi cái mạc thành lũy đối với kia dẫn đầu cơ giới tộc hoàng các ngươi cần dược tề ta bất lực cái này ta cần muốn nói cho chúng ta biết lão đại một tiếng các ngươi c h ờ một chút dẫn đầu cơ giới tộc lập tức đi liên hệ lão đại bọn họ lạp đức nếu là đi ai trả lại bọn hắn luyện chế miễn phí dược tề nói thật chính là bởi vì có lạp đức luyện chế dược tề bọn hắn mới có thể bên ngoài vòng đứng bước góc chân bởi vì lạp đức luyện chế dược tề có thể nhìn nhanh chóng tăng lên một cái sinh vật thân thể cơ năng cũng chính là có thể tăng lên thuộc tính thuộc tính sau khi tăng lên có không nhỏ sát xuất là có thể có được điều khiển chiến giáp năng lực hiện tại bọn hắn đội bên trong có một phần ba người đều có thể điều khiển chiến giáp cái này tại một cái thế lực bên trong là rất con số kinh người gần nhất bọn hắn cũng bắt đầu dự định đi lên một vòng đi phát triển chính là cần đại lượng dược tể thời điểm nhưng ngay lúc này lạp đức bỏ gánh cái này có thể được sao ta không có thời gian cùng các ngươi tại đây lãng phí có thể tránh ra sao lạp đức tính, tính tốt nhưng là trương duy tính tình không tốt lắm bố lý cha nghe tới trương duy nói lời này lập tức lôi kéo lạp đức lui về sau vị này đại lao có cái gì sức chiến đấu bố lý cha thế nhưng là quá biết một cái làm không tốt đều có thể đem mấy người bọn hắn thuận tiện mang đi nhất định phải tránh xa một chút vàng hữu v ô luận ngươi là ai ngươi phải biết cái này và ngoài là địa bàn của chúng ta liền xem như bên ngoài ngũ hoàng người đến cũng không dám ở nơi này náo sự rất hiển nhiên muốn dẫn đi lạp đức chính là trương duy cho nên đối mặt trương duy thời điểm những người này nhưng liền không có khách k h í như vậy chờ một chút ai bảo các ngươi như thế kêu l a o n g sỏm một thanh â m từ chỗ rất xa chuyển đến nghe vào vẫn nâng cao bộ dáng gấp gáp để trương duy ngoại ý muốn chính là chạy tới người không phải cơ giới tộc là cái tương đối mập m ạ n ngoại hình trung tộc hình người mặt thú cụ thể là cái gì thú trương duy nói không rõ dù sao dài là rất khó khăn nhìn l ạ p đức ngươi muốn đi làm sao không nói trước với ta một tiếng một tiếng đâu chúng ta cũng coi là hợp tác thời gian dài như vậy luôn luôn có chút tình nghĩa tại đây là ta chuẩn bị lễ vật cho ngươi ngươi thu cất đi chạy tới g i a hỏa vậy mà trực tiếp vượt qua trương duy chạy đến trước mặt l ạ p đức l ạ p đức cả người đã sẽ không cái này đội lao đại lúc nào tốt như vậy nói chuyện cái này ta không thể thu lập đức cự tuyệt hắn thấy được tinh t ạ p mệnh giá là một ngàn v ạ n cái này một ngàn v ạ n nếu là lấy kia phải thêm phòng tay a lạp đức lao đệ đây là ngươi nên được bất quá lao ca ta cũng có một thỉnh cầu hy vọng ngươi có thể đem cái này một nhóm dược tề luyện chế xong lại đi chúng ta bây giờ rất cần cái này một nhóm dược tề ngươi cảm giác như thế nào cái này lạp đức nhìn về phía trương duy hiện tại người của lạp đức thân tự do là bị trương duy t r n g khống cần bao lâu thời gian trương duy mở miệng hỏi thăm thái độ của những người này coi như không tệ mặc dù đối với trương duy ác liệt một chút nhưng trương duy là cái rộng lượng người có thể không quan tâm tuy nói về sau lạp đức theo trương duy khẳng định là không lo ăn uống nhưng trương duy cũng không có lý do ngăn cản lạp đức kiếm tiền a ngược lại là dùng không được thời gian quá dài ước chừng hai ngày đi hai ngày sau đó ta sẽ an bài người đem dược tệ cho các ngươi đưa tới đi thôi trương duy nói xong cũng không q u ò n những người này có đáp ứng hay không xoay người rời đi lạp đức cùng bố lý cha đuổi theo trương duy bước chân không ít người muốn ngăn cản nhưng lại bị b o à n kia băng lão đại vung tay lên cho ngăn cản đội thành viên đều cùng không thể lý giải dữ tợn bá khí lão đại lúc nào tốt như vậy nói chuyện tốt kia ta liền ở ngay đây s i n lợi người xem một chút cái này thái độ giống như đều có điểm hèn mọc nha trương duy không có trả lời chờ trương duy mang theo lạp đức cùng bố lý cha sau khi đi xa lao đại này mới khôi phục bản tính hắn tiến lên liền cho mấy cái k i ê n g ngăn lại người của trương duy dừng lại lớn mất túi ai bảo các ngươi cả người đều đụ mợ ló mày mụ ạ nếu không phải lao tử đến nhanh các ngươi những thứ c ẩ u này thi thể đều đã lạnh đội lao đại đều sắp h ụ chết hắn cũng là vừa mới nhận được tin tức không bao lâu một đám cường nhân phá hủy hai chiếc chiến hạm đồng thời muốn tới cái mặc thành lũy tìm kiếm một cái tên là người của lạp đức đồng thời đối phương cho ra treo thưởng chỉ cần cung cấp nhóm người này ở đâu tin tức liền cho một trăm triệu chỗ tốt phí nếu có thể ngăn lại hoặc là phá hủy nhóm người này chiến hạm cho một tỷ mà khác bắt đến bất kỳ một cái nào còn sống cho một trăm triệu đội lao đại biết cái này treo thưởng là ai phát cũng biết đến nhóm người này b ề ngoài đặc t h ủ giá trị một trăm triệu đ ầ u vừa mới liền ở trước mặt của hắn đung đưa đâu thế nhưng là hắn là thật không dám đọc thủ có thể phá hủy hai chiếc chiến hạm g i a hỏa cái kia có thể là người bình thường cho nên hắn nghĩ là cung cấp tin tức cầm tới một trăm triệu cũng là vô cùng tốt không nghĩ tới lao đại đầu còn rất đáng tiền t r ư ơ n g ba trăm chín mươi không nghĩ tới lao đại đầu còn rất đáng tiền lao đại thái độ của bọn hắn rất không thích hợp ta có chút bất ăn đi đến chiến hạm lạp đức do dự một chút về sau、so、đối với trương duy mở miệng không trách lạp đức sẽ có nói như vậy thực tế là vừa b ắ n những người k i a quá khắc thường nhất là cái k i a đội lao đại đó chính là cái không ăn được nhà xương ra hỏa nếu như không phải sợ hai đem mình bức tử đối phương ngay cả luyện chế dược tề tiền bốn cũng sẽ không cho bây giờ lại cho nhiều tiền như vậy trong này khẳng định là có mở ám a làm sao không thích hợp trương duy lại không đốc hắn đương nhiên biết đối phương không thích hợp vì cái gì cái kia đội lao đại biết sợ hãi trương duy tại cái mạc thành lũy nhưng không có động thủ một lần không ai biết năng lực của trương duy nhưng cho dù là dạng này đối phương cũng ở trong lúc lơ đãn toát ra sợ hãi đã sợ hãi còn tìm lấy cớ đem bọn hắn cho lưu lại vì cái gì bọn hắn không phải dễ nói chuyện như vậy càng sẽ không dễ dàng thả ta rời đi đã từng ta cũng có qua muốn rời khỏi ý nghĩ đều bị bọn hắn cản lại mà lần này bọn hắn không chỉ có không có ngăn cản còn chạy tới đưa tiền đây thật là phi thường không thích hợp trương duy nhẹ gật đầu sau nhìn về phía bố lý cha có thể cha rõ ràng đây là có chuyện gì à lão đại ta hết sức bố lý cha không có khoe khoang khoác lác bởi vì hắn xác thực không xác định mình có thể hay không điều tra đến nguyên nhân đi thôi trương duy phất phất tay trước thực lực tuyệt đối hết thể âm mưu quỷ kế đều là h ồ giấy trương duy đều chẳng muốn lãng phí tinh lực đi quản việc này lão đại chúng ta không bằng trực tiếp đi thôi lạc đức tại bố lý cha rời đi về sau có chút cẩn thận từng ly từng tí mở miệng bởi vì hắn cũng không rõ ràng trương duy đến cùng là thế nào nghĩ không dùng kia、yeah, ta muốn cho bọn hắn luyện chế d ư ợ n t ạ sao cũng không cần ta đã gọi người tới ngươi mang theo nội bội của ngươi về trước chúng ta đại bản doanh chuyện bên này ta n m ồ t lý là lạc đức không có tiếp tục thuyết phục đã trong lòng trương duy đã có ích hắn cái này một cái làm nghiên cứu khoa học cũng đừng đi theo tham gia cùng không bao lâu một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ b a y tới tại giao nạp phí đỗ xe sau mới bị cho phép cho qua trương duy điều khiển hắn chỗ chiến hạm cũng chính là bố lý cha chiến hạm tiếp nhận trương đạo đại ca cái này thành lũy bên trên g i a hỏa quả thực chính là t r u luận ra ta đều nói cho bọn hắn chúng ta có chiến hạm dừng sắt ở nơi này bọn hắn còn muốn thu phí trương đảo ngữ khi rất không thân thiện từ chiến hạm cỡ nhỏ bên trên đi xuống nha đây chính là lạp đức đi t hân hạnh được gặp ngươi ta gọi trương đảo lạp đức thấy lúc đến trương đảo chỉ là thoáng sửng sốt một chút rất nhanh liền khôi phục lại dù sao đồng dạng chào hỏi phương thức hắn đã trải qua một lần đã coi như là tương đối có kinh nghiệm ta là lạp đức ta cũng rất cao hưng có thể nhận biết ngươi a về sau đều là một cái trong n ổ i ăn cơm v i n h đệ đừng có khách khí như vậy trương đảo chủ đánh một cái to lớn liệt liệt bất quá tiếu dung rất chân thành rất thân thiết không nói những cái khác hắn về sau cái này não vực khai phát coi như dựa vào trước mặt vị nhân huynh này trương đảo dám không chân thành a được rồi cũng coi như nhận biết về sau có rất nhiều cơ hội lẫn nhau quen thuộc ngươi trước mang ngươi mội mội điều khiển chiến hạm rời đi đi t ố t ta biết lạp đức đối với trương Vi gật đầu sau đó trên lưng hắn mội mội của mình cũng không có yêu cầu hắn những cái kia hành lý trực tiếp bên trên trương đảo lái tới chiến hạm chờ lạp đức điều khiển chiến hạm rời đi trương đảo lúc này mới một mặt thần bí mở miệng đại ca được hay không a hắn hẳn là có thể nhìn tình huống đi thực tế không được lại mời mấy người là được rồi cũng đúng vậy chúng ta lưu tại cái này làm gì t r ư ơ n g đ à o có chút không quá lý giải người đều tiếp bảo hiện tại bọn hắn muốn làm không phải mau chóng tìm điểm d ừ n g chân a não b ự c khai phát cơ g i á p tiến hóa những chuyện này cũng phải cần thời gian cần một cái tương đối an ổn địa phương mới được có chút phiền phái nhỏ vốn là nghĩ đến để ngươi đến giải quyết bất quá ngươi nếu là không nguyện ý để người khác đến cũng được đừng đừng nha đại ca ta đi ta tuyệt đối đi là phiền phái gì ta hiện tại liền đi cho hắn b ì n h nghe xong co i chiến đấu chương nào lập tức liền như bị điên lôi tập kỹ năng này hắn là thật yêu mà lại cơ g i á p của hắn là từ tinh hoạch đến nạp năng lượng lôi tập kỹ năng này có thể rộng mở dùng đầu tiên chờ c h ú t đã nhìn xem bố lý cha có thể tra được thứ gì bố lý cha chính là chiếc này chiến hạm hạm trưởng a đã hiểu chương nào gật đầu lúc này một lần lưỡi trở về cái mạc thành lũy vòng ngoài bố lý cha ngay tại bốn phía tìm hiểu tin tức hắn tìm tới một vị cái kia đội bên trong đệ bên trong đệ đến hỏi thăm ngay từ đầu vị này khẳng định có hay không phối hợp cho bao nhiêu tiền a để ta ra môn phản bội ta lão đại nhưng khi bố lý cha đối với gia hỏa này quyền cất tương ra cuối cùng còn l ắ p tại trên mặt hắn hai tấm trăm vạn mặt giá trị tinh tạp về sau g i a hỏa này toàn bộ bàn giao ngươi không có gà ta t ta nào dám lừa ngươi à bất quá đây chỉ là ta từ chúng ta đầu mục t i ê u nghe nói cụ thể có phải là chuyện như vậy ta nhưng không dám hứa chắc bị nắm đệ bên trong đệ không dám đánh cam đoan năng lực của bố lý cha hắn là tự mình trải nghiệm qua nếu như bị bố lý cha biết mình nói láo về sau mình sẽ phải nơm nớp lo sợ sinh hoạt đi biết nói xong bố lý cha quay người ngay tại người này thở dài một hơi thời điểm bố lý cha phảng phất là đột nhiên nhớ tới cái gì hắn một lần nữa xoay về đầu còn có một việc ngài hỏi ngươi muốn biết cái gì chỉ cần ta rõ ràng ta đều nói cho ngươi ta muốn biết người nào có thể giúp ta bảo thủ bí mật cái này có phải là chỉ có k i a một đáp án xem ra ngươi hẳn là nghĩ đến kiếp sau cùng cái tốt lao đại đi nói xong bố lý cha cũng không để ý tới người này là ý tưởng gì nháy mắt độc thủ thân thể của bố lý cha tố chất không phải cái này lưu manh có thể so sánh bố lý cha nói thế nào cũng là chiến hạm hạm chừng đâu giết cái tiểu lưu manh còn không phải chuyện dễ như t r ở bàn tay a giải quyết xong tên côn đồ cắp cái này bố lý cha cũng không có phải xử lý thi thể dự định hắn trực tiếp rời đi đi địa phương khác dạng này tiểu lưu manh hắn còn cần bắt lên một chút chỉ cần bọn giá hỏa này khẩu cung đối mặt kia liền cơ bản có thể xác định bọn giá hỏa này là không có lửa gặp mình ước chừng chừng một giờ thời gian bố lý cha hết thạy bắt tới năm người năm người này đường k í n h vậy mà mười phần thống nhất xem xét chính là sớm lượt qua không nghĩ tới lão đại đầu còn rất đáng tiền bố lý cha xử lý người thứ năm về sau nói thầm lấy trở về chiến h ạ n lão đại không tốt trở về thời điểm t h ầ n sắc của bố lý cha nghiêm túc đang suy tư đối ứng xét lược đừng quản mình bày mưu tính kế có thể hay không bị tiếp thu dù sao hắn nghĩ tới chuyện này cái này liền rất nặng lớn bất quá tại bố lý cha trở lại bên trong chiến hạm thời điểm bố lý cha bắt đầu kêu là ông sòm chương ba trăm chín mươi mốt lao tạng ngươi có ý tứ gì chương ba trăm chín mươi mốt lao tạng ngươi có ý tứ gì ngươi ngươi là bố lý cha thấy được t r ư ơ n g đ ả o đối với t r ư ơ n g đ ả o hắn là tương đối lạ l ắ m bất quá hắn lại có thể từ trên người t r ư ơ n g đạo cảm thấy được một loại cảm giác quen thuộc cho nên bố lý cha mới có thể hiếu kỳ hỏi thăm nhanh như vậy liền đem ta đã quên chính là ta giết hai chiếc trên chiến h ạ n g người ta gọi trương đ ả o n g ư ơ i ta chào ngươi chào ngươi ta gọi bố lý cha sau này còn xin c h ỉ giáo nhiều hơn bố lý cha bị bị hù mắc tiểu có chút k h ô n g chế không nổi hắn đối với trương đảo vươn hai tay đưa tay thời điểm còn tại hắn mặc trên quần áo cọ đến mấy lần c h ỉ giáo không dám nhận đều là huynh đệ trương đảo rất muốn đến một câu đều mấy cái anh em nhưng là hắn nhìn xuống bởi vì hắn không xác định bố lý cha có phải là có thể nghe hiểu trước tiên nói sự tình trương duy nhắc nhở một chút hai vị này cái này nếu là không ngăn cản có t r ư ơ n g đào cái mặt này lớn ra hỏa lửa cháy thêm dầu hai cái này hàng thật đúng là cũng không biết muốn trò chuyện tới khi nào đi à là như thế này lão đại bọn hắn là chạy treo t h ư ở n g đi bất quá bọn hắn hẳn là sẽ không theo chúng ta đậu thủ chỉ là đem tin tức về chúng ta cho bán phát ra treo t h ư ở n g chính là bên kia tứ đ ư ơ n g ra bố lý cha đem mình điều tra đến sự tình nói cho trương duy trương duy nghe không ngừng g ậ t đầu treo t h ư ở n g kim ngạch còn không thấp rất tốt bố lý cha cả người đều đã tê dần mặc dù t r ư ơ n g đ à o sức chiến đấu rất mạnh nhưng đối phương lần này xuất động nhân số chắc chắn sẽ không thiếu thậm chí một ít cường đại người tạo thành ngành đặc biệt đều sẽ phái người tới cái này còn không thấp đại ca người của ngươi đầu cũng không có như vậy đáng tiền a t r ư ơ n g đ à o đích thì thầm một tiếng theo t r ư ơ n g đ à o t r ư ơ n g duy viên này đầu giá trị xác thực không quá cao đã rất đáng tiền bất quá dựa theo ta đối với vị t i a tứ đương ra hiểu rõ hắn không giống như là có thể xuất ra nhiều tiền như vậy người thành lũy tứ đương ra nói xong thật là dễ nghe nhưng đừng quên hắn bên trên còn có ba cái cả ca chờ hắn ba vị này ca ca ăn không sai bị lắm hắn cái này tứ đương ra mới có thể lên bàn mặc dù những năm này vị này tứ đương ra nhất định có thể là để giành được không ít bốn liếng nhưng là cứ như vậy nhiều mà thôi dù một lần xuất ra nhiều tiền như vậy tới làm tiền thưởng bố lý cha tuyệt đối vị này tứ đương ra chỉ sợ muốn táng ra bại sản ý của ngươi là vị này tứ đương ra phía sau còn có người trương duy nhữ mày hắn chỉ là nghĩ lưu lại giải quyết phiền phức từ đó cũng có thể để cao một chút nổi tiếng không có gì bất ngờ xảy ra trương duy là muốn chế tạo một cái mới thành lũy trước mặt bọn giá hỏa này đều là thành lũy khách hàng tiềm năng thế nhưng là nếu như cái này tứ đương ra phía sau còn có người nào kia trương duy liền muốn hảo hảo suy nghĩ một chút bọn họ có phải hay không bị cơ giới tộc hoàng tộc phát hiện ra trước mặt kệ những này trước xem bọn hắn phải làm sao lưu lại chúng ta đi trương duy nếp miệng lên không có đặc thù vũ khí bình thường chiến hạm căn bản là gánh không được trương duy cùng trương đào tàn phá cái này một hạng trương duy tin tưởng vị kia tứ đương ra khẳng định là phổ cập khoa h ọ a dù sao hắn phái đi ra chặn giết trương duy ba vị tinh anh đó cũng đều là hắn tuyển chọn tỉ mị qua liền cái này chết、hay. một cái bị bắt nếu là không có ngoại lực tương trợ vị này tứ đương ra tuyệt đối không dám tiếp tục gây sự với chư ơ n g duy nhưng ngươi không tìm phiền p h ứ c phiền p h ứ c lại tìm được ngươi một vị cơ giới tộc hoàng tộc t ù y tiện ngồi ở trên ghế salon trong tay còn cầm một cái chứa chất lỏng màu đỏ đồ uống đứng tại trước mặt hắn trung niên cơ giới tộc lơm lớp lo sợ đại nhân treo thưởng đã phát ra ngoài khẳng định có rất nhiều người làm nhiệm vụ này ta bây giờ nghĩ h ỏ i chính là chúng ta thật muốn đem người khác cũng đều giết à. giết ngồi ở trên ghế salon cái h ế m cơ giới tộc hơi ngựa đầu chén rượu bên trong chất lỏng tất cả đều vào vị này cơ giới tộc trong bụng ngay lúc này có người vào cửa người đến hai nam một nữ đều là cơ giới tộc duy nhất nữ nhân chính giúp vào xe vị nam nhân bên người nhìn qua hành vi m ư ờ i phần thân mật lao tứ vị này là lao đại vị này là các ngươi không dùng biết ta là ai các ngươi chỉ cần biết mình muốn đem sự tình làm tốt chỉ cần sự tình làm tốt tự nhiên sẽ có bàn thưởng là đại nhân nữ nhân này là ngươi được xưng là đại nhân ra hỏa nhìn về phía nữ nhân kia nói thật cái này thành lũy lao đại tâm tình có chút không mỹ lệ lắm chẳng lẽ ngươi mù không nhìn thấy lao tử cùng này đương môn là quan hệ như thế nào há mồm liền hỏi đúng không bước kế tiếp có phải là liền muốn để nàng ngồi giường là a lão đại lão đại tìm tới không đợi hiện trường hình tượng trở nên không hài hòa liền có người chạy tới có phải là tại cái mạc thành lũy là bọn hắn thay đổi chiến hạm đội chiến hạm là bố lý cha hào hiện tại bố lý cha hào liền dừng sắt ở nơi đó căn cứ cho chúng ta cung cấp tin tức người ta nói bọn hắn chí ít sẽ ở bên kia dừng lại hai ngày vậy còn chờ gì đâu đi thôi các vị đặt chén rượu xuống ra hòa đứng dậy hắn căn bản không quản cái này thành lũy lao đại là ý tưởng gì đi lên trước liền đem hiện trường cái này duy nhất nữ tính cho ôm vào trong ngực thành lũy lao đại siết chặt nằm đấm đây là thù cấp vợ cùng thù giết cha đặt song song cái chủng loại kia cựu hận thế nhưng là trước thực lực tuyệt đối cựu hận có cái dám dùng có thể làm cơm ăn a cuối cùng chỉ có thể mặc cho vị đại nhân này ôm nữ nhân của hắn rời đi đều là người làm chuyện tốt vị đại nhân này rời đi về sau thành lũy lao đại nhìn hằm hằm vị kia lao tứ nếu như không phải hắn gây chuyện sẽ đưa tới một người như vậy đến bây giờ bọn hắn cũng không biết vị này đến cùng là ai chỉ biết treo thưởng l à án lấy vị này ý tứ tuyên bố lão đại chúng ta muốn cùng đi qua sao n g ư ờ i cứ nói đi hắn mang đi ai ngươi không thấy sao đây chính là uy hiếp chúng ta muốn cùng theo bằng không mà nói phía sau lời nói cái này thành lũy lão đại không có nói ra nhưng là ai cũng biết hắn muốn nói là cái gì không đi theo cũng được vậy cũng chỉ có thể chết người chính là cái kêu bị ô m rời đi nữ nhân mà cái này vẹn vẹn chính là vừa mới bắt đầu có lẽ toàn bộ thành lũy đều muốn đi theo cho cùng cho nên coi như biết trương duy là phi thường khó đối phó bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì bên trên sau một ngày bảy tám tàu chiến hạm xuất hiện tại cái m ạ c thành lũy bên ngoài đồng thời ăn xuất hiện bảy tám tàu chiến hạm hơn nữa còn là bọn hắn hàng xóm thành lũy bên trong chiến hạm cái m ạ c thành lũy người như lâm đại địch lao tạng ngươi có ý tứ gì cái m ạ c thành lũy lao đại cũng chính là cái m ạ c xuất hiện cái m ạ c ta tới đây không phải muốn gây sự với ngươi ngươi hẳn là rõ ràng tạ tháp ngươi đừng nói với ta những cái kia không dùng ngươi muốn làm cái gì ta mặc kệ chỉ cần đừng ở địa bàn của ta đậu thủ là được cái mặt là một điểm mặt mũi cũng không cho tuy tiện để người khác tại địa bàn của mình độc thủ cái này như cái gì lời nói chiến hạm tiến vào thành lũy bản thân liền đã đặt vào được bảo hộ trong giới hạn nếu là hắn cái m ạ c không có năng lực bảo hộ tiến vào thành lũy chiến hạm về sau ai còn đến coi như đến ai còn cho hắn cái m ạ c giao tiền chương ba trăm chín mươi hai khởi động dự bị nguồn năng lượng đem hắn cho ta ném ra chương ba trăm chín mươi hai khởi động dự bị nguồn năng lượng đem hắn cho ta ném ra việc này không thể theo ngươi tạ tháp n g ự khí có chút đắng chắc chát, chát chuyện này đâu chỉ là không phải do cái mặc a hắn tạ tháp cũng là bị động vốn bảo tạ tháp ngươi là muốn cá chết lưới rất sao đừng quên đây là địa bàn của ta cái mạc phải có muốn ý tứ đ ộ n g thủ thành lũy bên trên các loại vũ khí đã nhắm ngay tạ tháp chiến hạm của bọn hắn bảy đại nhân người xem cái này phải làm sao tạ tháp sẽ không nhưng là hắn có thể hỏi vị này có thân phận địa vị đại nhân không cần phải để ý đến hắn các ngươi nói người ngay ở chỗ này sao chờ một chút ta đem tuyến nhân gọi tới hỏi một chút tạ tháp lập tức liên hệ tên mập mạc chết bầm kia mập mạc chết bầm kỳ thật đã sớm ngang n ợ i hiện tại chỉ cần làm cho đối phương xác nhận trương duy thân phận của bọn hắn chán hắn liền xem như hoàn thành ủy thác cũng chính là có thể nhận lấy tiền thưởng mập mạc không sợ tạ tháp biết chơi lại nếu như tạ tháp dám chơi lại về sau hắn tạ tháp thành lũy liền không cần l a n l ộ t ngay cả điểm này thành tín cũng chưa có hôn loạn tinh vực cũng chưa có người c h o dung thân mà lại bởi vì đói đầu này treo thưởng đều đã có bao nhiêu người tạ i đến cái mạc tinh vực trên đường nếu thật là không cho nhiệm vụ ban thưởng chẳng phải là đem những cái kia còn tại trên đường người đều cho chơi cho nên mập mạc chết bầm không sợ hai đứng dậy bọn hắn ngay tại chiếc chiến hạm này bên trong là ta vận dụng một chút tiểu thông minh đem bọn hắn lưu lại mập mạp chết bẩm không cố kỵ gì mở miệng theo hắn vô luận trương duy có năng lực gì hiện tại nơi này chính là có hai đại thành lũy đầu tại liền xem như c ó n rồng gặp được hiện tại loại tình huống này vậy cũng phải thật tốt nằm s ớ p a rốt cuộc đến chờ chết ta đều thương phấn tiếng đều to xuất hiện t r ư ơ n g đào hiện thân chỉ bất quá lần này trương đào cùng cơ giác hợp thể đối mặt cái này chiến hạm như vậy còn có đếm không hết n ờ i chương đào không có chút nào dám t i n h thường sau đó trương đào cũng không cho đối diện cơ hội nói chuyện trực tiếp liền bên trên mà lại đi lên chính là một cái lôi tập thẳng đến mấy chiếc chiến hạm chủ hạm đánh tới trương vi cũng đi theo hiện thân hắn tại suy nghĩ như thế nào mới có thể một đao đi những chiến hạm này một mẹ hớt gọn đáng tiếc những chiến hạm này khoảng cách vẫn là quá phân tán trương vi không xác định mình kỹ năng có hay không có thể lan đến gần tất cả chiến hạm ngay tại trương vi tính lấy góc độ công kích thời điểm chiến hạm hệ thống trí năng nói chuyện trương vi tiên sinh xin hỏi ngài là không phải đang tính toán góc độ công kích vấn đề làm sao ngươi biết trương vi không có ngầm đầu hắn biết đây là chiến hạm hệ thống trí năng chủ động hỏi ngươi mình bởi vì ta suy tính tốc độ rất nhanh nếu như trương duy tiên sinh cần ta có thể giúp ngài đi vậy ngươi cũng được a trương duy nghe vậy lập tức làm lên trường quy vung tay có thể để cho người khác làm thay sự t ì n h tại sao phải mình đi làm trương duy chính là này gặp sao yên vậy bất quá ngay tại hệ thống trí năng suy tính a thời điểm trương duy phát hiện chiến hạm này hệ thống trí năng chỉ sợ là có chút vấn đề về sau sẽ không xuất hiện hệ thống trí năng cái dám làm phản sự tình đi nếu như hệ thống trí năng không thể đi và hóa ra nhân loại một dạng tình cảm tia liền chắc chắn sẽ không làm phản nhưng nếu là bọn hắn có nhân loại tình cảm kia trương duy không vui lòng tiếp tục nghĩ đã từng dạng này phim hắn cũng là nhìn qua trương duy tiên sinh đã suy tính suy tính hoàn tất c ầ ta đem n g ả i truyền t ố n g ra ngoài s a o không dùng tốt trương duy tiên sinh hệ thống trí năng lui ra trương duy coi như thoáng an tâm chỉ ít cái này hệ thống trí năng là nghe lời mình người ngoài này nói lời nó đều nguyện ý nghe kia làm hạm trưởng bố lý cha nói chuyện khẳng định càng dễ sử dụng hơn lúc này chương nào bên kia đã đột phá đối phương chiến hạm vòng phòng hộ muốn nói cái này t h hạm vòng phòng hộ đúng là tương đối cứng rắn t r ư ơ Ngay đảo liên dụng tục sử h i lôi lần tập m ớ đây là làm sao chúng ta lăn lúc này khách quý đại nhân cái kia còn có tâm tư tại một nữ nhân như thế trên thân lãng phí thời gian đây là kỹ năng gì là cái gì thế lực nghiên cứu ra được Vi lực rất mạnh nếu như có thể đem kỹ năng này cho đại hoàng tử sách về đi cái này làm tinh người quả nhiên là có nhiều thứ lúc này vị này khách uy đại nhân ánh mắt rất là lửa nóng chỉ bất quá phải lấy được những vật này còn muốn dựa vào hai cái này thành lũy lực lượng hắn chỉ có một người căn bản sẽ không là chiến giáp này đối thủ hắn lợi hại chính là thân phận của chính mình địa vị mà không phải sức chiến đấu bắt lấy bộ này chiến giáp thưởng năm trăm triệu hô thật đậu mợ ngươi rất có ánh mắt a âm thanh của trương đào xuất hiện lúc này t r ư ơ n g đ à o cơ g i á p con ngươi vậy mà lóe ra ánh sáng màu đỏ liền xông ngươi như thế xem cho ta ta quyết định để ngươi chết nhẹ nhõm một điểm a nói xong t r ư ơ n g đ à o liền bắt đầu đập thủ mấy cái này tạ tháp thành lũy cao tầng tại t r ư ơ n g đ à o phá mất vòng phòng hộ sông vào tại chiến hạm tại bên trong sau vậy mà không có tránh né t r ư ơ n g đ à o cảm giác bọn gia hỏa này sọ nào tất cả đều có chút vấn đề hiện tại tốt lắm mình có thể một nồi đem bọn hắn đều cho hầm bật nhỏ đừng phép lối tạ tháp cùng bắt đầu cùng chiến giác hợp thể để ngươi hợp thể sao chương đạo một điểm không quen lấy tạ tháp hắn mở ra lôi tập lôi quang lớp lánh không đợi tạ tháp cùng chiến giáp hợp thể trương đ à o liền đã bổ ra ở trong tay ba mũi đao đáng thương chiến giáp vừa mới xuất hiện đã bị trương đ à o một đao cho chém ngã xuống đất chiến giáp trên ngực xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng ngươi cũng đều thất thần làm gì chứ đến từ hỗn loạn tinh vực bên ngoài khách quý đại nhân s ắ p điên trừ cái kia tạ tháp phản ứng tương đối nhanh những người còn lại giống như đều là đồ đần chẳng lẽ bọn hắn cũng không biết muốn cùng chiến giáp hợp thể sao a đối với hợp thể chỉ là hiện tại hợp thể giống như hơi có chút chậm bởi vì lôi tập hiệu quả kết thúc nguyên nhân lôi quan bạo tạc đây tuyệt đối thuộc về là tại nội bộ bạo tạc một điểm h ư cũng không đùa với ngươi các loại mạch điện bắt đầu tốt bạo bên người t r ư ơ n g đảo những người kia càng bị điện kinh ngạc có chút thực lực còn có thể tại đây loại điện quan g tập kích hạ còn sống sót nhưng là liền miễn cước sống bởi vì coi như bọn hắn người mặc chiến giáp cũng ngăn không được lôi tập y lực thực lực không đủ ngược lại có thể xem như tương đối hạnh phúc bởi vì bọn hắn trong nháy mắt sẽ chết liền chút thống khổ cũng chưa có cảm nhận được khởi động dự bị nguồn năng lượng đem hắn cho ta ném ra ta thắp run, run run dày dày mở miệng hạ lệnh lúc này trong cơ thể hắn còn tại từng đợt tê dại m ặ kệ đối diện ra hỏa này là làm sao làm được hắn hiện tại chỉ muốn tự vệ chương ba trăm chín mươi ba đại nhân ngài liền x i n thương x u ấ t đi t r ư ờ n g ba trăm chín mươi ba đại nhân ngài liền x i n thương x u ấ t đi chiến hạm dự bị nguồn năng lượng bị khởi động sau đó hệ thống trí năng cưỡng ép sử dụng chiến hạm động lực đem tâm không cam tình không nguyện t r ư ơ n g đảo cho mời ra chiến hạm còn có dự bị nguồn năng lượng ngược lại là xem thường các ngươi bất quá các ngươi có thể có bao nhiêu dự bị nguồn năng lượng có thể dùng đâu bị ném ra t r ư ơ n g đảo đích thì thầm một tiếng sau đó lại lần x u tới lần này liền càng đơn giản bởi vì chiến hạm ngay cả cái vòng phòng hộ cũng chưa có cái này còn không phải muốn vào liền bảo vừa đi vừa về ra ra vào vào đều không có vấn đề muốn bao nhiêu nhuận liền có nhiều nhuận chỉ bất quá lần này d i ế t trở lại đến t r ư ơ n g đạo gặp chống cự hắn d i ế t trở về thời gian này đầy đủ bên trong chiến hạm những tên kia cùng chiến giáp hợp thể nhưng mà tại tuyệt đối lực lượng trước mặt chống cự cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng tại hỗn loạn bên trong tinh vực có thể chế tạo ra thành lũy gia hỏa có lẽ đều có điểm năng lực nhưng năng lực khẳng định không nhiều chân chính có năng lực gia hỏa ai sẽ chạy tới hỗn loạn tinh vực phát triển đương nhiên chương duy ngoại trừ cho nên dưới sự cố gắng của chương đạo lần nữa giết xuyên chờ t r ư ơ n g đào một lần nữa xuất hiện ở trước mặt tạ tháp thời điểm tạ tháp trực tiếp liệt quỷ là hắn đều là hắn là hắn nhường ta làm như vậy hắn là cơ giới tộc đại hoàng tử phái tới người ta không dám n g ỗ nghiệp hắn ta cũng không nghĩ ừng rất tùy tâm vì sống bán một chút cơ giới tộc đại hoàng tử làm sao bán đại hoàng tử có lẽ về sau hắn tạ tháp thời gian sẽ không thế nào tốt qua nhưng là dù sao cũng so chết ngay bây giờ mạnh đi ta vẫn là thích ngươi loại kia bộ dáng của tường nếu không ta lui lại bốn mươi mét chuẩn bị cho ngươi phản kháng không gian đâu chương đào nói ra đề nghị của chính mình không không dùng thật không dùng, ta sai lầm rồi tạ tháp miệng đắng lơi cô hiện tại hắn có thể nghĩ đến chính là xin lỗi chân thành xin lỗi hắn muốn dùng mình chân thành đem đổi lấy sinh mệnh của mình chân thành chính là tất sát kỹ lời này không biết là ai nói nhưng là tạ tháp tin hắn tin tưởng vững chắc mình chân thành có thể đánh động trương đảo không có tí sức lực nào trương đảo đích thì thầm một tiếng sau đó ba mũi lao q u e ngang tạ tháp lạnh lạnh trước khi chết tạ tháp rất muốn đem nói ra chân thành chính là tất sát kỹ người cho bắt tới sự bắn b a giờ trương đảo xử lý tạ tháp nhưng là cái kêu bị tạ tháp xác nhận cơ giới tộc trương đảo không hề động ngươi là đại hoàng tử phải tới đúng ta là đừng có giết ta cái gì quý tộc không quý tộc tại đối mặt vấn đề sinh tử bên trên bọn hắn cùng phổ thông sinh linh không hề khác gì nhau nên cầu xin tha thứ không phải là cầu xin tha thứ a trương đ ả o không có cho ra đáp lại hắn trực tiếp dắt lấy da hỏa này rời đi chiến hạm đại ca da hỏa này là cơ giới tộc đại hoàng tử người làm sao thả vậy đi đem người khác giải quyết một cái âm thanh của trương vi thông qua chiến hạm hệ thống trí năng truyền đạt cho trương đ ả o khi trương đ ả o b u ô n g tay ra thời điểm một đạo quan mang hiện lên cái này đến từ cơ giới tộc quý tộc liền đã xuất hiện tại trước mặt trương duy về phần t r ư ơ n g nào sẽ làm những gì trương duy không có quản dù sao không tồn tại thụ thương gì gì đó muốn chơi thế nào thì chơi thế đó vị đại nhân này ta cũng là phụng mệnh mà đến ta cơ giới tộc đại hoàng tử là làm sao biết ta trương duy tử cho rằng bọn họ chạy còn rất nhanh coi như cơ giới tộc hoàng tộc sẽ chú ý tới hắn đó cũng là về sau sự t ì n h để trương duy không nghĩ tới chính là cơ giới tộc vị này đại hoàng tử vậy mà nhanh như vậy liền phái người đổi tới mà lại truy còn rất chuẩn cái này liền có chút không dễ làm cái này cái này đi chết đi trương duy lười nhác nói nhảm Em hỏi gì gì đó căn bản không trọng yếu tốt ra dù sao nên biết trương duy hiện tại đã biết cơ giới tộc đại hoàng tử để mắt tới bọn hắn bọn hắn phải cẩn thận một chút chỉ thế thôi hiện tại biết người ta là thế nào phát hiện mình không có chút nào trọng yếu chờ chờ một chút ta nói là khải bố hoàng tử có quan hệ gì tới khải bố trương duy nhũng mày hắn cảm giác g i a hỏa này hẳn là đang gặp hắn khải bố cùng cái kia đại hoàng tử là quan hệ như thế nào như nước với lửa khải bố sẽ đem trương duy hoặc là lam t i n sự tình nói cho đại hoàng tử dù sao trương duy cho rằng nếu như mình là khải bố loại sự tình này mình coi như là chết cũng sẽ không nói nói làm gì giúp vì sao đại hoàng tử đà động thế lực lúc đầu cũng đã đầy đủ mạnh nếu quả thật để đại hoàng tử thu nạp làm tình như vậy đại hoàng tử thế lực sẽ bành trướng đến cái dạng gì là thật thật sự là khải bố hoàng tử nói đại hoàng tử vệ đội ngăn chặn khải bố hoàng tử khải bố hoàng tử dùng đại nhân tin tức về ngại thay đổi một cái mạng sống cơ hội trương duy bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là này sự tỉnh kia liền không có vấn đề đây là khải bố có thể làm ra đến sự tỉnh coi như khải bố cũng không biết ta ở nơi nào người làm sao nhanh như vậy đi tìm đến đây là trương duy mặt khác nghi vấn chẳng lẽ khải bố ở trên người của hắn hoặc là lam tinh h ả o bên trên còn giữ cái gì nhạ l à m cũng không biết thủ đoạn là bởi vì xuyên khải nhà xuyên khải quần công tử đại hoàng tử điều tra rất cẩn thận t r a được đại nhân ngài hoạt động b i t í c h bất quá đại hoàng tử đối với đại nhân không hẳn có ác ý ta cái này còn cứ gọi không có ác ý trương duy mở miệng hỏi lại phái người tới muốn đánh muốn giết cái này không gọi ác ý cái gì gọi là ác ý cái này đại hoàng tử đối với ngài thật không có ác ý nếu không làm sao sẽ chỉ làm ta tự mình tới đâu sau đó cái này cơ giới tộc mặt lộ vẻ đắm chát là ta đều là ta tự tác chủ trương ta cho rằng đại nhân chính là địa phương nhỏ ra muốn trước cho cái ra vai phủ đầu cho nên cho nên cho nên đ ủ n g mợ ló hối h ậ n muốn đi chết ai cho cái mấy cái ra vai phủ đầu a thành thành thật thật mời một chút không được sao mình vì sao sẽ nhiều như thế này nhất cử a ngươi cái tên này ngược lại là có chút thành thật chư duy vẫn thật là không có nghĩ tới tên này sẽ nói lời như vậy lại nói loại thời điểm này không đều hẳn là đem chính mình nói rất thê thảm a hoặc là chứng minh bản thân giá trị tồn tại chỉ có dạng này mới có thể sống sót gia hỏa này vì sao lại như thế thành khẩn ta cũng muốn nói láo nhưng là nhà của ta người đều thiên c h ả i tinh nếu để cho đại hoàng tử biết chân tướng ta còn dám l ừ a g ạ t thậm chí đem đại hoàng tử nói tội ác tài trời nhà của ta người liền xong rồi cho nên ta chỉ có thể ăn ngay nói thật hết thể đều là lỗi của ta đ ạ i nhân ngài muốn giết ta ta không có ý kiến nhưng là có thể hay không thỉnh cầu ngài cùng đại hoàng tử thông cái lời nói có thể hay không giúp ta nói vài lời lời hữu ích không thể t r ư ơ n g duy lạnh lùng đáp lại bởi vì chính ngươi yêu thích ngươi liền tùy ý quyết định chết sống của người khác nếu như trương Duy không có năng lực phản kháng l a m tinh hào bên trên tất cả mọi người sẽ bị như thế nào đối đãi sẽ chết bao nhiêu người hiện tại bởi vì ngươi một cái thành thật ngươi liền sách nhiều như vậy yêu cầu có thể sao người nhà ngươi chết sống cùng lao tử có cộng lông quan hệ đại nhân ngài liền xin thương xót đi đại nhân ta chết không quan trọng nhưng ta gia tộc bên trong người đều là vô tội bọn hắn đáp lại vị này chính là một phát pháo p h ụ du tại trương Duy k h ô n g chế động lực chuyển bận tình h ô n g i ớ i cái này cơ giới tộc bị đông cứng thành bằng điều nhưng không có tổn thương đến chiến h ạ bản thể chứ ba trăm chín mươi bốn lão đại n g ư ơ i thay đổi rồi chương ba trăm chín mươi bốn l ã o đại n g ư ơ i thay đổi rồi đ ạ o tử đừng giết cái kia cái mạc giữ lại hữu dụng giải quyết xong đại hoàng tử cho săn trương duy chào hỏi trương đào một tiếng trương đào lúc đầu cũng không có ý định đem cái này cái mạc chơi chết dù sao ra hỏa này cũng rất oan hắn xác thực không đối trương duy bọn hắn làm chuyện gì xấu bất quá tên mập mạc chết bầm kia là nhất định phải chết đ ạ o tử để cái kia cái mạc đến một chuyến t ố t Giết vui vẻ trương đào vui sướng cho ra đáp lại hắn hiện tại cảm giác mình mạnh đáng sợ vô luận là ai hắn cũng dám va vào, vào chủ yếu là lôi tập quá dùng tốt quay trở về muốn đi đâu đi đâu chỉ cần động l ự c đủ còn cơ bản không có thời gian c ù n g độ khi cái m ạ c bị trương đảo điểm danh thông chi thời điểm cái m ạ c một điểm không dám chế lại lập tức lên đường chờ hắn thấy lúc đến chưa duy hắn một điểm đối mặt tạ tháp lúc cái chủng loại kia cao ngạo cũng không mang theo vị đại nhân này ngài tìm ta có dặn dò gì vô luận ngài có dặn dò gì ta cái m ạ c đều nhất định đem hết toàn lực đi hoàn thành cái m ạ c là một điểm không dám gọi dầm dĩ bởi vì trương đảo giết tạ tháp cái kia đến từ thiên khải tinh cơ giới tộc quý tộc ngay ở bên người hắn chỗ không xa đông lạnh đây tạ tháp đã chết là đại nhân ta xem đến cái mặt đối đầu nhìn chân của mình mặt hắn đang suy nghĩ dùng phương thức gì mới có thể quỳ càng thành c ẩ n chờ một chút chỉ cần trương duy ngữ điệu thoáng có điểm gì là lạ hắn liền chuẩn bị bắt đầu quỳ hắn thành lũy không có chủ nhân n g ư ơ i n g u y ệ n ý tiếp thu a cái này ta có thể giúp đại nhân tạm thời quản lý cái mặt là cái thông minh trương duy mở câu chuyện hắn liền đã biết hẳn là trả lời thế nào một cái có sẵn thành lũy ai không trông m à t h è m hoặc là nói ai sẽ ngại tiền trong tay của mình phòng tay a chỉ là cái mặt biết cái gì là mình có thể cầm ừ n cũng được lưu cái phương thức l i l ạ Tốt, ta ư ơ người duy đánh gây cái mạc. qua gây ngày, đánh cái hẳn là còn n g mạc, vài là sẽ có người tới nghe ngắm ta. Đại nhân yên tâm, ta Đại nghe ngắm nhân yên có h chắn không ắ c n sẽ i ra thể i ngại. Ngươi n tức t có về nói cho bọn hắn tình hình thực tế bất quá ngươi cũng phải để người tới c h u y ể n cáo cơ giới tộc đại hoàng tử chớ cô ta tốt nhất coi như không biết ta nếu không tự gánh lấy hậu quả a cái này cái mạc sẽ không bình thường thao tác không phải hẳn là yêu cầu hắn nói chưa thấy qua nói không biết sao dạng này không phải mới có thể tốt hơn ẩn dấu tự thân sao khi đại hoàng tử đến tìm trước mặt vị này chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt nếu như là chuyện tốt làm sao có thể vừa lên đến liền muốn động thủ đâu làm không được có thể đương nhiên có thể làm đến cái mặt một điểm không do dự trả lời phàm là do dự một giây đều là đối với sinh mệnh mình trả đạm đại lão để làm thế nào ta liền làm như thế đó mà lại làm như vậy đối với mình không có cái gì chỗ xấu ngay cả lý do cự tuyệt cũng chưa có không phải sao có thể làm đến là được trở về đi trương vi bắt đầu đổi người hiện tại trương vi hy vọng cái này đại hoàng tử có thể thức thời một chút đ ừ n g đến cho hắn nếu không trương vi thực sẽ đi cùng cái này đại hoàng tử va vào là đại nhân ngày sau thành lũy ích lợi ta sẽ đúng hạn giao cho đại nhân ừ n trương duy khẽ g ử thành lũy ích lợi trương duy là thật không quan tâm để cái mạc tiếp nhận cũng chính là thuận tiện sự t ì n h đại hoàng tử người có thể tìm tới một lần tạ tháp thành lũy kia liền có thể tìm tới lần thứ hai hắn chính là cần một cái ống loa mà thôi cái mạc rời đi trương đào trở về trương duy không có tại cái mạc nơi này ở đâu trực tiếp rời đi đi cùng l a m tinh h ả o tụ hợp trên đường đi trương đào biểu hiện rất hưng ấ n nói không ngừng trương d u cũng chính là tại thời điểm mấu chốt đáp lại một chút miễn cho kẻ ngắt chờ trở lại làm tinh hào trương duy mang hai rốt c ụ c thanh tịnh x u ố n g dưới thế nào đều biết đi trở lại làm tinh hảo trương duy thấy được trước mắt thành viên tổ chức của mình mới gia nhập lạp đức nhìn qua dung nhập cũng không tệ lắm ừ, đa tạ lao đại cho ta cơ hội ta biết mình muốn làm là chuyện gì ta rất có lòng tin có thể hoàn thành nhiệm vụ này tại ngắn như vậy đến thời điểm lạp đức đã hoàn toàn thay đổi một bộ dáng cùng trương duy ban sơ nhìn thấy cái chủng loại kia đổi phế ngày đêm khác biệt vô luận chủng tộc gì tinh khí thần thật đúng là liền là phi thường trọng yếu vậy là tốt rồi thí nghiệm tận lực làm được không có nguy hiểm trương d u căn vận một tiếng khai phát não vực là muốn làm công việc thể thí nghiệm chỉ cần là thí nghiệm liền sẽ có phong hiểm hiện tại cũng chính là không có điều kiện nếu có điều kiện trương duy sẽ không để cho bọn hắn sử dụng cơ thể sống nhân loại làm thí nghiệm có thể ở làm tinh hào bên trên người tất cả đều là tán thành trương duy nguyện ý đi theo trương duy nhất là bộ đội cơ giác người trương duy sao có thể nhẫn tâm nhìn xem bọn hắn xảy ra chuyện lão đại yên tâm ta sẽ chuẩn bị cẩn thận tận lực tìm tới một chút gần chủng tộc trước làm thí nghiệm vậy là tốt rồi bố lý cha đâu trương d u tìm một vòng không nhìn thấy bố lý cha sau đó bọn hắn muốn xâm nhập hỗn loạn tinh bực muốn tìm tới một cái nơi thích hợp dừng lại phát triển cái này liền cần dùng đến bản đồ sống lão đại cái này đâu cái này đâu bố l y cha hô to sau đó chạy chậm đến trước mặt trương duy hắn không yêu cầu xa bởi có thể gia nhập trương duy hạch tâm đ o à n đội chỉ cần có thể làm chút việc lặt vặt là được người đi cùng nhạ lạc cùng nhau nghiên cứu một chút nơi nào thích hợp nhất chúng ta dừng lại phát triển nếu có thể chúng ta cũng phải kiến tạo một chỗ thành lũy là lão đại được rồi không có việc gì đều mau lên trương duy tuyên bố tan họp tất cả mọi người rất bận không thể mỗi ngày lão h ọ p không phải người khác đều đi làm việc xuyên khải cuồng thì một mặt thú oán lưu lại lão đại ta cảm giác ta trở thành cái kia vô dụng nhất làm sao xuyên khải cuồng rất khó chịu minh minh hắn là cái kia phi thường làm được nhưng là hiện tại hắn có vẻ như trở thành nhất không được liên chiến giáp đều để hắn cho chỉnh không có mà mới chiến giáp xa xa khó bởi chúng ta tại đây đợi không được bao dài thời gian c h ư ơ duy chấn ăn một chút xuyên khải cuồng vậy ta thế nào đi a ta chiến giáp vừa nhắc tới chiến giáp xuyên khải cồn g kia là đầy mắt nước mắt ta hắn m u ố n cho là mình không được bao lâu thời gian liền có thể cầm tới mới chiến giáp dù sao chiến giáp bên trên các loại linh t i ệ n hắn đều chuẩn bị kỹ càng chính là từ hắn m u ố n có chiến giáp bên trên lấy xuống theo hắn cái đồ chơi này tỉ mỉ lắp ráp một chút cải biến một chút nên cải biến đồ vật chẳng phải được sao nhưng là quá khó hắn ngay cả về nhà lấy tài liệu liệu thời gian cũng chưa có mới chiến giáp hạng mục xa xa khó bời bất quá xuyên khải cồn g cũng là có thể hiểu được dù sao bạch tuyết cũng là vì tốt cho hắn nếu như chiến giáp có, thể một lần thành hình, đồng có được có thể tiến hóa đất c h ấ vậy khẳng định là hoàn mỹ nhất hiện tại xuyên khải c u ồ n g cũng liền chỉ là phàn nàn một chút mà thôi cũng không trách ý của b c h tuyết tùy tiện làm cái chiến giáp là được dù sao cũng không cần ngươi chiến đấu lão đại ngươi thay đổi rồi ngay cả ngươi bây giờ đều trướng mắt ta chẳng lẽ ta nói không phải sự thật lão đại ngươi chưa từng nghe qua một câu sao sự thật mới là nhất chọc tim chương ba trăm chín mươi lăm thế gian hai đại thủ thủ giết cha, thủ cấp vợ chương thủ, thủ duy nhất miệng nợ nụ cười chọc tim liền đúng rồi không chọc tim mới không thích hợp bất quá trương duy cũng biết xuyên khải quần g về sau sẽ không có yếu trần công ra việc tinh tế bạch tuyết cùng trương duy câu thông qua xuyên khải quần g chiến giáp này sự t ì n h chủ yếu là bạch tuyết muốn đem bị mông trên người c ự thú đại bộ phận đ ồ v ậ t đều giữ lại cho xuyên khải quần g làm chiến giáp đây là cần sớm cùng trương duy câu thông dù sao đ ồ v ậ t không phải bạch tuyết cũng không phải xuyên khải quần g là trương duy trương duy đối với xuyên khải quần g tự nhiên sẽ không theo kiệt gia hỏa này thức tỉnh không được tinh hồn não vực khai phát cũng cùng hắn không có, có quan hệ gì cái này nếu là tại phần cứng bên trên không cho an bài hiểu rõ một chút về sau còn không n u ồ n ca hai ngày sau nhàm chán nhìn xem chiến h ạ n g ngoại tình không trương duy nên đón hôm nay khách hàng đầu tiên chán là một đợt khách nhân bố lý cha cùng nhạ lạp đồng thời mà đến lão đại đây là chúng ta nghiên cứu mấy vòng cuối cùng định ra hai cái địa phương người xem nhìn bố lý cha đầu tiên mở miệng hiện tại hắn cảm giác có thể gọi trương duy một tiếng lao đại đều là mình là vinh hạnh thừa dịp mình còn có dùng có thể gọi thêm mấy tiếng liền gọi thêm mấy tiếng vạn nhất về sau trương duy không mang mình chơi mình cũng tốt có thể cùng người khác chém gió một phát bức cái gì hai cái địa phương trương duy hơi nghi hoặc một chút cái này sao thế n u y ễ n văn lưu tuy nói hiện tại có hai chiếc chiến hạm một chiếc là lam tinh hảo mặt khác một chiếc là bố lý cha tự mang kia chiếc nhưng bố lý cha kia chiếc có chút không q u á đi chủ yếu là nếu như khoảng cách q u á xa bộ đội cơ giáp là không có cách nào tiến hành cơ giáp tiến hóa dù s a o đời thứ hai tiến hóa cơ trước mắt liền l a m tinh hảo bên trên như thế một đài hiện tại đệ bạch tuyết lại là một đài cũng không hiện thực không một đấu gột nên hổ lão đại ngươi xem trước một chút bố lý cha không hiểu rõ trương duy tự nhiên không làm rõ được trương d u nếp nhãn não nhưng cái này không trở ngại hắn nguyện ý tiếp nhận trương d u ý kiến để trương duy tuyển địa phương nếu như đều không hài lòng trương duy tự nhiên sẽ đưa ra yêu cầu hắn liền có thể dựa theo trương duy sách yêu cầu một lần nữa tuyển địa phương ta xem một chút trương duy cũng không k h á c h khí dù sao đây là muốn an ra địa phương hôn loạn tinh vực còn rất tốt chủ yếu là đủ loạn ngoại lai thế lực muốn đến công kích cái kia chỉ có thể thành thành thật thật bay tới thậm chí dùng một đều muốn sớm kế hoạch tốt lộ tuyến nếu không liền đợi đến chịu đựng đi hiện tại bộ đội cơ giáp thực lực đã không tín h yếu lệnh ngắm văn chiến vẫn thật là không sợ bình thường đối thủ bộ đội tinh nhuệ cũng có thể một trận chiến trước mắt bọn hắn chỉ sợ địch nhân xuất hiện m ộ t n ộ t sau đó không nói đạo lý cho đến hơn mấy vòng pháo kích cho nên hỗn loạn tinh vực coi như không tệ cái này hai địa phương đều có thể a các ngươi là thế nào nghĩ nhạ lạp thanh một chút uống họng sau mở miệng đoàn trưởng chúng ta chọn là cái thứ nhất địa phương thứ hai là dự bị kia liền cái thứ nhất đi hai cái địa phương cũng không tệ vỡ vụn hành tinh số lưỡi ợ thanh lý tương đối dễ dàng mấu chốt là phụ cận có vây quanh nơi này hành tinh mang là một t ầ n g thiên nhiên vòng phòng hộ trong ngắn hạn trương duy cũng không có ý định để bộ đội cơ giáp cùng thế lực khác tiếp xúc người khác tìm không thấy bọn hắn mới tốt chờ bộ đội cơ g i á p xuất kích thời điểm tốt nhất là toàn viên thức tỉnh tinh hồn trang diện kia t r ư ơ n g duy cảm giác về sau có việc căn bản cũng không cần trên chính mình bộ đội cơ g i á p quét ngang qua là được chiến hạm đều cho người dâm nát Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền tiến về cái chốt kia chờ một chút đến nơi đó cần bao lâu thời gian t r ư ơ n g duy tại nhạ lạp trước khi rời đi hỏi một câu dựa theo cơ giới tập công lịch m à tính ước chừng cần một năm nhiều thời giờ đi tránh thiếu a t r ư ơ n g duy nhịn không được đứng lên h ắ n biết khoảng cách khẳng định cũng gần nhưng không nghĩ tới vậy mà lại xa như vậy hơn một năm cái này hay là chúng ta suy tính trên thực tế có thể sẽ càng xa nhạ lạp mới mặc kệ trương duy có phải là kích động dù sao đây chính là bọn họ suy tính kết quả muốn tăng tốc k i ê n là không thể nào tại hỗn loạn bên trong tinh v ự c ai dám may loạn ai dám mạnh mẽ đâm tới cái này không được một năm quá dài các ngươi theo kế hoạch chấp hành ta đi tìm xuyên khải quồng để trương duy ở trong chiến hạm đợi một năm đây không phải muốn mạng ra sao trương duy chính là cái không chịu ngồi yên chủ sau đó trương duy tìm tới xuyên khải quồng da hỏa này còn tại đa sầu đã cảm đoán chừng đầu trên đỉnh lông đều muốn trắng tận mấy cái vợi còn trẻ nhìn xem còn ngờ đáng thương thương lượng chuyện gì l ã o đại chuyện gì xuyên khải quân khôi phục một chút tinh thần chúng ta tìm một cơ hội đi thất lạc chi địa đi a xuyên khải quân lần này là thật tinh thần hắn cũng ở trong chiến hạm đợi dính nhau ừ n tìm nhà ngươi bên trong người có thể tin được cho chúng ta cung cấp không gian t o à đ ộ chờ đáy lang tỉnh chúng ta bước đi nếu có thể t r ư ơ n g duy hiện tại liền muốn đi thời gian một năm tại thất lạc chi địa bên trong bọn hắn có thể lấy được bao nhiêu tinh mạch tại đây bên trong chiến hạm đợi đơn thuần lãng phí thời gian tiên tinh hồn trưởng thành còn cần rất nhiều năng lượng muốn tiếp tục mạnh lên k i a liền không khả năng dừng bước lại tốt ta hết sức liên hệ đáng tin cậy nhưng hoàng tộc năng lực thẩm thấu mạnh phi thường mà lại nghe nói bọn hắn nghe lén thủ đoạn cũng cùng yêu quái tợ như v ạ n nhất chúng ta xuyên khải cùng là cái hiệu chuyện cơ giới tộc đại hoàng tử đã phái người tới vậy đã nói do đã phát hiện hắn phát hiện xuyên khải nhà quan hệ với chư ơ n g duy. cứ như vậy nhìn chằm chằm xuyên khải gia tộc cũng rất hợp tình hợp lý mà lại người ta căn bản vốn không cần phái người đi làm nội ứng gì gì đó trực tiếp đưa ngươi xuyên khải quẩn nhà tất cả mọi người cho nghe lén là được chuyên môn nhìn chằm chằm là không phải có người cùng xuyên khải quẩn liên hệ cơ giới tộc đại hoàng tử dám chơi chết người a trương Duy suy nghĩ một chút sau mở miệng hỏi thăm xuyên khải cuồng không biết trương Duy hỏi cái này sự tình là làm gì nhưng hắn vẫn là thành thật trả lời a không dám nếu như hắn có chứng cứ ta muốn tạo phản kia liền khắt nói c h í n h ta cũng chưa có chứng cứ hắn có thể cải d á m kia liền không có việc gì nếu là hắn đi tìm đến vậy liền để hắn đến trương Duy sợ cái gì chỉ cần xuyên khải cuồng chết không được kia liền không có bất cứ vấn đề gì dù sao hắn vô địch coi như gặp được loại kia thật mạnh vật lớn lớn không bỏ chạy thôi cái này hiện tại liền muốn cùng đại hoàng tử đối tuyến sao ta xem ngươi làm sao không hề giống là sợ hãi ngược lại rất kích động đâu trương duy dùng cực độ ánh mắt hoài nghi nhìn c h ầ m c h ầ m xuyên khải cuồng g i a hỏa này hai mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng ta kích động a nếu có thể vung k i a đại hoàng tử mấy cái và o miệng liền tốt hơn có phải là có cái gì ta không biết tình huống h á n đoạt nữ nhân của ngươi trương duy có thể xác định xuyên khải cuồng cha khẳng định không phải đại hoàng tử chơi chết kia còn lại cũng chỉ có đoạt nữ nhân thế gian hai đại thủ thù giết cha thù cướp vợ cái rắm ta nào có nữ nhân chính là đơn thuần cảm thấy phiến hắn nhất định rất thoải mái đi chờ r ế t lúc trước hắn nhất định khiến ngươi trước sung sướng trương duy mười phần nghiêm túc mở miệng xem như cho một cái hứa hẹn t r ư ơ n g ba trăm chín mươi sáu đạo ánh sáng này có chút trướng mắt t r ư ơ n g ba trăm chín mươi sáu đạo ánh sáng này có chút trướng mắt về phần r ế t đại hoàng tử chuyện này kia là không dùng thương lượng còn có cái kia khải bố nếu như không phải bọn hắn lang tinh sẽ không từ cái vũ trụ này bên trong biến mất trương duy bọn hắn sẽ không trở thành không có nhà hài tử hiện tại trương duy mới thật sự là có thể cảm nhận được những cái kia mất đi ra viên chủng tộc tâm tình nếu không về sau giết hắn thời điểm ta đến động thủ đi xuyên khải cùng đây thật là cùng người gì học người gì trương duy nói ưu điểm của hắn hắn không có học được nhưng là c u ồ n g tình t u y hắn là nắm giữ không được trương duy chậm rãi lắc đầu sự tình khác đều có thương lượng duy chỉ có cái này không được ta muốn tự tay báo thủ không hôn tay báo thủ không hết hận dễ dàng sinh ra tâm ma mặc dù tâm ma vừa nói đơn tuần x ả đ ạ n nhưng là đối với chuyện này trương duy tin tưởng chủ đánh một cái nên tin thời điểm không tin không nên tin thời điểm lão tử chính là tin vậy được đi cái kia khải bố đâu xuyên khải quân lùi lại mà cầu việc khác thay đổi mục tiêu kế tiếp hắn lại không có diện ngươi nhà ngươi vì cái gì chuyên chọn hoàng tử hạ thủ đánh người khác mất mặt xuyên khải quân vẫn là cái sĩ diện nói thế nào đều là thế gia công tử ca điểm này trương duy có thể lý giải khải bố cũng không tới phiên ngươi trương duy đối với xuyên khải quân mà nói có như vậy một chút nhỏ đã kích b ấ t quá n g ấ m lại cũng đúng trương đảo bọn hắn đều ở đây trương duy muốn báo thủ chẳng lẽ trương đảo bọn hắn sẽ không muốn báo thủ đoán chừng về sau bị trương duy bọn hắn bắt đến những cái tia cơ giới tộc đại quan đều sẽ rất không may bị mấy chục bạn manh nam luân p h i ê n hầu h ạ đây không phải không may là cái gì tốt lắm đừng mất tích người liên hệ có tin tức nói cho ta trương duy l ờ i n h ắ c cùng xuyên khải cùng nói nhảm bàn giao một tiếng về sau xoay người rời đi làm tinh hào địa phương khác trương duy cũng đều là mau mau đến xem dù sao đi lần này cũng không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể trở về nửa ngày sau mới vừa từ tiểu bão kia đi tới trương duy thấy được đối diện chạy tới xuyên khải cùng liên hệ với hỗn loạn bên trong tinh vực căn bản là không có cái gì tín hiệu đều không cần cơ giới tộc hoàng tộc làm ra cái gì hạn chế đã bị thiên nhiên phong tỏa đương nhiên đây đối với xuyên khải quần cái này đại thiếu ra mà nói đều l à việc đỏ liên hệ ngoại giới dễ dàng tìm tới địa phương ừ n không gian tọa độ ta đã viết nhập chạy trốn hạm bên trong tùy thời đều có thể xuất phát đi cùng bọn hắn cáo biệt chúng ta hiện tại bước đi đ á i lăng mặc dù còn không có tỉnh nhưng cái này không trở ngại bọn hắn rời đi trước chờ đ á i lăng tỉnh trực tiếp tìm thất lạc chi địa đi vào cầm bà bối ngươi muốn hỏi vì cái gì không đi lần trước cái kia thất lạc chi địa cái này còn cần hỏi sao đại hoàng tử người đoán chừng đã đang chờ trương duy tự chui đầu vào lưới cho nên trước thay cái thất lạc chi địa lại chạy không thoát mặc dù thất lạc chi địa sẽ theo thời gian từ từ nhỏ dần cuối cùng hoàn toàn biến mất nơi này là vũ trụ đ i năm phương thức đều theo chiếu ngàn năm qua tính toán mấy ngàn năm trước đó trương duy đi thất lạc chi địa cũng không mang xảy ra vấn đề gì cho nên thời gian dư dả cáo biệt nghi thức nhiều ít vẫn là có chút thương cảm dù sao lần này bọn hắn chi ít là trong vòng một năm đều không gặp được trương duy l a m tinh hào còn chưa đạt tới điểm rơi trước đó sẽ không ngừng l a m tinh hào cũng không có năng lực thanh lý ra một phiến lớn địa phương chờ đợi trương duy sử dụng không gian khiêu dược trở về cho nên bọn hắn chỉ có thể chờ đợi làm tinh hào đến mục đích lại nói nhưng mà loại này mang theo bi thương phân biệt bị tinh hạch cho đánh nát chứ duy một hơi cơ hồ đem mình tất cả tinh hạch đều cho làm tinh hào lưu lại hắn chỉ c h ờ hai cái tinh hạch khi dự bị tin nhiều như vậy tinh hạch tự nhiên có thể chẳng ung dung miệng một mọi người trong này là thuộc tiểu bảo cười vui vẻ nhất nếu như không phải thân ở chiến h ạ n g bên trong nói không chừng tiểu bảo đều sẽ tới cái nguyên đ ị a u năm trăm bốn mươi độ thomas lớn xoay tròn bởi vì tiểu bảo có thể tại đây tinh hạch tại bên trong được đến thật sự chốt ố t nó trì trệ không tiến chiến lực đã sớm tại tăng lên bên trong một năm về sau nếu là nó có thể thôn vệ hết trên dưới một trăm cái tinh hạch nó đoán chừng mình khẳng định mạnh đáng sợ coi như nó có rất lớn khả năng không phải cùng thời kỳ kê vương trùng đái lang đối thủ nhưng là nó có thể giúp lấy trương duy ư ớ c hiếp người khác gã cho nên chỉ cần tinh hạch bao no nó có thể không đi theo trương duy ra ngoài sóng cuối cùng tại một đám người vui vẻ đưa tiến hạng trương duy cùng xuyên khải cùng leo lên chạy trốn hạng đi đại ca tại sao ta cảm giác có chút không đúng vị chút đấy trên chiến hạng xuyên khải cùng nhịn không được đối với trương duy mở miệng ừ, người cảm giác không sai chúng ta hiện tại biến thành máy rút tiền ai khó chịu a trương duy n é t miệng cười một tiếng hắn ngược lại là không có cái gì khó chịu tinh hoạch thứ này hắn chỉ cần hấp thu đặc thù năng lượng là được cơ giáp đẳng cấp trương duy đều chẳng muốn đi tăng lên bởi vì bạch tuyết còn tại nghiên cứu cơ giáp lần thứ mười tiến hóa mặc dù bây giờ cũng có thể để cơ giáp tiến hành lần thứ mười tiến hóa nhưng bạch tuyết cảm thấy lần thứ mười hẳn là có một đợt lớn tăng lên nàng còn tại nghiên cứu bên trong trương duy hiện tại chiến lược đã đủ cho nên hắn là nguyện ý chờ. ta hiện tại bước đi bên đ i ệ đã chuẩn bị kỹ càng ừng chiến hạm khởi động không gian khi ưu dược hình thức nguyên điện nhảy gọn chỉ cần không ở hỗn loạn bên trong tinh vực nhảy loạn liền không sao b ấ t quá cái này một đợt nhảy có chút xa chiến hạm cần tiêu hao đại lượng động lực nhưng là vấn đề không lớn ai bảo trương duy bọn hắn nghèo chỉ còn lại tinh hạch nữa nha chỉ là khi chiến hạm nhảy vọt đến địa điểm chỉ định thời điểm xảy ra chuyện đậu mỡ đại ca thật đúng là bị ngươi nói đúng hiện tại làm sao chỉnh vốn nên nên rất chống trải tinh không bên trong lại có mười mấy chiếc cỡ lớn chiến hạm trương duy chiến hạm của bọn hắn ngay tại những n à y cỡ lớn chiến hạm trong vòng đây xuyên khải cuồng bị bắn đứng hoặc là nói hắn cùng hắn kia thân tín trò chuyện bị nghe lén mà lại đi chiến hạm của bọn hắn mới vừa xuất hiện đã bị an bài một đống lớn hung ác sống cái gì phong tỏa không gian phong tỏa bộc loại hình cũng đừng nói ra mấu chốt là còn làm cái cùng lao tù một dạng cái lồng trực tiếp đem chiến hạm của bọn hắn cho phong tỏa còn sống không tốt sao vì sao cần phải muốn chết đâu trương duy mở miệng cảm thán trương duy rất là không thể lý giải chiến hạm khoa học kỹ thuật cùng hung ác sống s á c thực so chiến giáp nhiều nhưng là chiến giáp chỉ cần chiến l ự c vậy nhưng so chiến hạm linh hoạt nhiều trương duy muốn phá hủy những này cỡ lớn chiến hạm thật không cần lãng phí quá nhiều thời、gian. lần lượt đem những chiến hạm này hệ thống động lực cho chém nát liền xong việc đại ca ngươi bên trên ta trợ trận xuyên khải cồn u vung tay hắn hiện tại thật sự là một điểm giúp đỡ không lên ừng hợp thể cơ g i á p chống rông xuất hiện chiến hạm cửa máy mở ra trương duy một mình bay đến tinh không bên trong khi trương duy xuất hiện thời điểm một vệ ánh sáng từ trên một chiếc chiến hạm phát xạ đến trên người trương duy làm tinh người trương duy hiện tại chính thức thông chi ngươi ngươi đã bị bắt ngươi có quyền giữ im lặng nếu như phản kháng ngay tại chỗ giết chết một thanh âm chuyển vào trong thai trương duy trương duy nợ nụ cười có người hay không nói qua cho ngươi là ánh sáng này có chút chứng mắt chương ba trăm chín mươi bảy khải bại đã chết chương ba trăm chín mươi bảy khải bại đã chết cái gì đến đây bắt người của trương duy không có hiểu rõ trương duy muốn biểu đạt là có ý gì dựa theo bình thường quy trình lúc này trương duy có hai lựa chọn đầu hàng bị bắt hoặc là phản kháng bị giết ngươi cái này không đau không ngớ nói cái thứ độ gì trương duy chậm rãi lắc đầu các ngươi là hoàng tộc đại hoàng tử người đi ngươi đang nói cái gì lời ngớ ngẩn chúng ta là người của thất hoàng tử lần này đến phiên trương duy ngoài ý、muốn. hắn vốn cho rằng những này tới đón tiếp nhà của hắn băng hẳn là đại hoàng tử người này làm sao lại xuất hiện cái thất hoàng tử đâu các người máy móc hoàng có bao nhiêu con trai đầu hàng hoặc là chết chớ nói nhảm người đối diện hiển nhiên là cái không có kiên nhẫn thất hoàng tử đó chính là chỉ ít có bảy con trai bất quá hiện tại đã có ba cái muốn chết còn thừa lại bốn siêu năng chiến lược cường hóa vô song thiên t ư ờ n g đoạn không chạm cách không mở lớn một đao quét ngang hai chiếc chiến hạm đứng m g i chịu xào to lớn nguyệt nha phản phất trở thành cái này tình không bên trong duy nhất vật sáng sáng tỏ thị xác hai chiếc cỡ lớn chiến hạm tại không trung giải thể bạo tạc t u ấ n bạo không ngừng xuất hiện đại lượng cơ giới tộc têu cha gọi mẹ chạy trốn đây là vật gì còn lại trên chiến hạm người sẽ không bọn hắn xác thực nghe nói muốn bắt người có chút năng lực nhưng là không ai nói cho bọn hắn người ta năng lực như thế lớn á đây rốt cuộc là thứ quỳ gì một chiêu chém nát hai chiếc chiến hạm liền cả bọn hắn sử dụng hạn chế lồng giam đều bị chém nát dám phản kháng giết ừng không ở cái này hai chiếc bên trong chiến hạm trương duy mở ra thiên nhãn cái này nói chuyện giá hỏa có chút đáng ghét trương duy quyết định muốn chức đem người này cho chém nát tại thiên nhãn chú t h í c h h ạ còn lại bên trong chiến hạm những người kêu hoảng sợ biểu lộ bị trương duy thu hết vào mắt b ấ t quá có một chiếc chiến hạm tương đối khác biệt chiếc chiến hạm này bên trên người không có sợ hãi ngược lại chiến ý dâng cao tìm tới ngươi còn rất sẽ giấu đây là này một đám chiến hạm bên trong nhỏ nhất kia một chiếc dưới tình huống bình thường tất cả mọi người sẽ hạ ý thức cho rằng người dẫn đầu khẳng định là tại lớn nhất xa hoa nhất trên chiến hạm không nghĩ tới lúc đối diện ra hỏa vậy mà như thế chuột gà sau một khắc trương duy dưới chân tên lửa đầy bắt đầu phát lực phun ra lam sắc hỏa diễm làm trương duy thu hoạch được càng lớn đ ư ợ đấy tựa như là đạn pháo ra khỏi nòng một dạng trương duy thao túng chiến giáp nháy mắt liền không ảnh không có cách nào thuộc tính cơ sở quá cao tốc độ bốn là bất mãn lại có hai đại kỹ năng gia trì tốc độ của trương duy nghĩ chậm đều chậm không xuống đây là quái vật gì đây là cái gì chiến giáp mất đi mục tiêu bên trong chiến hạm người đần rồi liền cả bên trong chiến hạm hệ thống trí năng đều có điểm theo không kịp trương duy tiết tấu khi hệ thống trí năng bắt được trương duy thân ảnh thời điểm trương duy đã xông vào bọn hắn một chuyến này hạm chỉ h u bên trong dễ hắn không lưu người sống vị quan chỉ huy này coi như rất bình tĩnh khi hắn biết được trương duy bọn tới chiến hạm của mình bên trong sau hắn không có sợ hãi không có sợ hãi ngược lại phi thường tỉnh táo đi theo ở bên cạnh hắn một đám cơ giới tộc bắt đầu nhanh chóng cùng chiến giáp hợp thể bọn hắn trốn là một chiếc cỡ lớn chiến hạm mặc dù so những chiến hạm khác đều ít đi một chút nhưng đầy đủ bọn hắn điều khiển chiến giáp đuổi bắt trương duy liền n g u y ê muốn bắt ta bên này cơ giới tộc nhóm chiến giáp vừa mới hợp thể hoàn tất trương duy liền đã đi tới cầu tàu phía trên ngươi có chút năng lực nếu như có thể gia nhập thất hoàng tử trợ doanh ngươi có thể sống rất t ư i nhuẩn các ngươi mời chào thật sự là nất kém xa tích t ắ p vị kia đại, đại hoàng tử trương duy xem như cả rõ ràng rồi nhóm người này cũng là tới lôi kéo mình bất quá bọn hắn là dự định trước cho mình một hạ mã uy sau đó lại cho điểm chỗ tốt lôi kéo tính toán đánh rất tốt chính là bọn hắn tính ra sai lầm rồi tính cách của trương duy đến lúc này ngươi vẫn không có thể nhận thức đến ngươi nhỏ yếu sao sau lưng của ngươi chỉ có một cái xuyên khải gia tộc mà thôi huống hồ xuyên khải gia tộc sẽ thực tỉnh trợ giúp ngươi sao ta xem cũng không thấy lấy năng lực của ngươi nếu như ngươi gia nhập thất hoàng tử trợ danh ngươi chí ít có thể thống lĩnh hơn và người thậm chí nhiều hơn thật sao v đáp án g đáp ư c đ án chính là chết đa đối phương không muốn nói trương duy cũng liền không có ý định hỏi nghiêm hình bất cùng không phải trương duy am hiểu trương duy chỉ am hiểu giết người ừm am hiểu sự tình liền muốn làm nhiều làm nhiều liền sẽ trở nên càng thêm am hiểu lúc này trên cầu tàu khắp nơi đều làm họ tươi thật tốt cầu tàu bị đánh loạn tám m ư i bảy hồng chủ yếu là huy động phương thiên họa kích lúc kích phát ra đi đào khí phá hư cầu tàu dẫn đến nơi này bại lộ tại tinh không bên trong chiến hạm đều bị đánh bốn phía hở người n g h ĩ cái này trong đài chỉ huy chiến giáp còn có thể có được chứ không đến ba phút thời gian hơn hai mươi cái chiến giáp biến thành trên mặt đất linh kiện thảm hại hơn cũng không phải là không có có như vậy hai ba cái liên biến thành linh kiện tư cách cũng chưa có trực tiếp bị trương duy bổ ra chiến hạm bên trong cách ra hai nửa chiến giáp hải cốt bay vào tinh không ừ m có chút nhìn như từ tinh không bên trong tài nguyên cũng có thể là không phải một cái nào đó tiền bối tâm huyết dâng trào cho hậu nhân lưu lại tài phú cũng có thể là là tiền bối này tại khi còn sống bị người cho bổ ngươi ngươi đ ừ n g tới ngươi á c ma này vẻ nho nhã sẽ hảo hảo nói chuyện sao sẽ ta sẽ nha tốt ta không t ì m được lại tiếp tục căng cứng có thể sẽ đem cổ của mình cho căng nước cái này không thể nhịp nói đi thất hoàng tử là thế nào chuyện gì cái này thất hoàng tử là hoàng tộc con trai thứ bảy nói nhảm lời này ta dùng ngươi nói cho ta chứ duy không cao hứng mở miệng chỉ cần là đầu óc bình thường một chút liền tuyệt đối sẽ không cho rằng thất hoàng tử là hoàng tộc cái thứ tám nhi tử máy móc hoàng tổng cộng có hai mươi ba con trai còn rất có thể sinh trương duy cảm thán có thể một tiếng cơ giới tộc nữ nhân hắn là thật thật t r ư ớ n mắt thậm chí hắn cũng hoài nghi cơ giới tộc hoàng đến cùng phải hay không có chút ma bệnh da trắng ngoại hình đẹp đôi chân dài nàng không tơm a cơ giới tộc nữ nhân cái tia đẹp mắt nhi tử đều sinh nhiều như vậy nữ nhi cũng khẳng định không ít đi thật đúng là mẹ nó rất b ấ t vả hoàng tộc hoàng tử khác cũng không không chịu thua kém có tư cách kế thừa hoàng vị cứ như vậy mấy cái đại hoàng tử thiên nhiên chiếm ưu còn lại còn có tam hoàng tử ngũ hoàng tử thất hoàng tử vất quá vũ hoàng tử đã bị đại hoàng tử cho diệt trừ vì một chân trên đất người rất quan côn không dùng trương duy hỏi nói ngay một nhóm lớn khải bố đã chết trương duy có chút không vui người của khải bố đầu đã bị trương duy cho dự định nguyên bản tại thất lạc chi địa cũng coi như có chút phối hợp không nghĩ tới khải bố lại một lần nữa bán trương duy có vừa có hai không tiếp tục ba lại bốn chương ba trăm chín mươi tám đây chính là người tặng lễ gặp mặt chương ba trăm chín mươi tám đây chính là người tặng lễ gặp mặt đối với đại hoàng tử đoạt người một nhà đầu chuyện này trương duy rất bất mãn không không có chết căn cứ tin tức mới nhất đến xem giữa bọn hắn không biết đặt thành thỏa thuận gì vũ hoàng tử không có chết nhưng là hắn mất đi tranh đoạt hoàng vị tư cách chuyện này gần nhất nào không nhỏ vũ hoàng tử là làm mọi thuyết ra coi như việc khác sau đổi ý cũng không hề dùng người biết chuyện này quá nhiều t r ư ơ n g duy thở dài m ộ t hơi không chết là được nói một chút đi các ngươi là làm sao biết tin tức về ta là thất hoàng tử nghe lén đại hoàng tử người bên kia lần thứ nhất nghe lén đến chỉ là hiếu kỳ nhưng về sau liền từ ta tự mình nghe lén hiện tại càng là càng là tự mình, đem mình đưa đến trước mặt ngài mặc cho ngài xử trí làm sao vốn nôn như vậy hắn là thật nói không nên lời đây là danh giới cuối cùng vấn đề triển khai nói một chút trương duy một mực mở ra thiên nhắn đâu còn lại chiến hạm lúc này biểu hiện chẳng lẽ đều thật đàng hoàng không có công kích bọn hắn c h i ế c chiến hạm này cũng không có người nào ngưng tụ diệt tinh pháo loại này cầu vợ ậ rất hiển nhiên lúc này trước mặt trương duy người này có chút thân phận địa vị những chiến hạm khác bên trên những tên kia không dám công kích cái này triển khai nói một chút làm sao triển khai t r i ể n đến nhiều mở chúng ta nghe lén đến liên quan tới l à m tinh người tin tức sau đó liền hơi chú ý từ đó phát hiện xuyên khải quẩn cùng, cùng xuyên khải nhà trò chuyện sau đó thất hoàng tử liền phái chúng ta tới liền cái này đại hoàng tử bên kia liền không có cái gì biểu thị trương Duy có chút không quá tin tưởng thất hoàng tử có thể nghe l ê n đến đại hoàng tử khẳng định cũng có thể nghe l ê n đến trương Duy không tin thất hoàng tử thế lực có thể so sánh đại hoàng tử mạnh cái này đại hoàng tử bị một ít chuyện c u ố lấy cho nên khả năng không có tinh lực đi sự tinh gì người này câu lên trương Duy lòng hiếu kỳ đại hoàng tử phụng mệnh đi chấn áp phản loạn thật sao lần này trương Duy không hiếu kỳ liền cơ giới tộc cái này thống trị hình thức không có phản loạn mới là quái sự cao áp thống trị cơ giới tộc chính là trời có thể nói trừ cơ giới tộc đại bản doanh địa phương khác đều là thuộc địa cơ giới tộc căn bản không quản chủng tộc khác chết sống đem hết toàn lực khai thác hết thể nguồn năng lượng khai thác hoàn tất liền từ bỏ cái địa khu này để vốn có được sinh mệnh tinh hệ biến thành từ đ ị a l i ê n cái này hình thức không có phản loạn mới là quái sự rất nghiêm trọng cũng không phải quá nghiêm trọng chính là ngũ hoàng tử cùng đại hoàng tử làm lại với nhau trở thành đại hoàng tử người ủng hộ lần này là ngũ hoàng tử người trong bóng tối xuất động đại hoàng tử xem như đi duyệt binh trương d u nghe xong lời này trong đầu lập tức hiện lên khải bố dáng vẻ trương duy có thể rất có trách nhiệm nói khải bố tuyệt đối là tại làm sự tình v ề phần làm là chuyện gì sao trương duy không có hứng thú biết cái kia kỳ thật thất hoàng tử rất hy vọng ngài có thể gia nhập cũng chỉ có tại thất hoàng tử nơi này ngài mới có thể có đến trọng dụng mấy vị khác bên kia cũng không thiếu cấp cao chiến lược đến lúc này người này còn không có đã quên hắn nhiệm vụ đâu lại còn vọng tưởng lôi kéo trương duy đi ta đáp ứng cái gì lúc đầu mà người này chính là ông tâm lý hay thử xem bởi vì hắn biết chỉ có trương duy đáp ứng hắn mới có thể sống nếu không hắn có rất lớn có thể sẽ chết nhưng là chính là thử một chút mà thôi không có hy vọng quá lớn có thể để hắn không nghĩ tới chính là trương duy vậy mà đáp ứng làm sao người còn không vui lòng không không không ta rất tình nguyện vừa mới phát sinh đều là hiểu lầm thế nhưng là đã chết không ít người hủy đi hai chiếc chiến hạm trương duy hảo ý nhắc nhở người này một chút không kia đều là lỗi của ta là của ta quyết sách sai lầm ta muốn vì thế phụ trách cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì được thôi cho ta cùng xuyên khải cùng an bài một chiếc chiến hạm đi thiên khải tinh đừng bụa bỡ bị bợm yên tâm không dám cho người này mấy cái lá gan hắn cũng không dám cùng trương duy bảy tám phần a mới vừa ở vì môn quan cổng đi một chuyến a uy khi x u y ê n khải cùng được mời đến trên một chiếc chiến hăm lúc x u y ê n khải cùng đều mê mang lại nói đây cũng không phải là ta tính cách của đại ca a đại ca xuất thủ cơ bản không lưu người sống đây là đ ổ i tính tử khi x u y ê n khải cùng nhìn lúc đến trương duy Xuyên、khải、cùng biết Trương Khải biết duy không có đ ổ i tính tử mà là tại nghiên cứu làm càng lớn sự tình bởi vì trương duy không cùng cơ giáp giải thể đại ca ngươi nói đi làm sao làm trương duy có chút xíu ngoài uy k h ô người ta bên này còn thừa lại bảy tám tàu chiến hạm đâu trương duy trong lúc nhất thời không cách nào giải quyết hết tất cả chiến hạm trương duy cùng xuyên khải c u ồ n g điều khiển chạy trốn hạm nhưng không có cái gì năng lực phòng hộ một pháo là có thể đem xuyên khải c u ồ n g cho mang đi đây mới là trương duy đáp ứng nguyên nhân chủ yếu đại ca xuyên khải c u ồ n g cảm động chính là trên nửa ngày nước mắt cũng không có g ạ t ra đường diễn ngươi tìm người kia bị bọn hắn giết cái gì trên người xuyên khải c u ồ n g phóng xuất ra giống như thực chất s ắ c khí có thể bị xuyên khải c u ồ n g tín n h i ề u người không nhiều cứ như vậy vô thanh vô tức bị giết xuyên khải c u ồ n g có thể nào không giận trong lòng đều phát hỏa bọn hắn nói sẽ cho bồi thường ta không có cùng bọn hắn thương lượng Ta của cảm giác dùng người của bọn hắn đừng ầ u khi khải thường cho thế cho tinh thủ, thể che thể. bồi liền ngươi Đại trời đi. rất tốt, ngươi cho là thế nào? Đại ca, ta cho rằng rất tốt. Trên nào? rằng là ca, có thể che đậy ở đi. Có đậu đậy đ ở nói là thất hoàng tử coi như đại hoàng tử cũng không có việc gì xuyên khải c u ồ n g điểm này lực lượng vẫn là có bất kể nói thế nào đều là thất hoàng tử trước hết giết hắn xuyên khải nhà người chỉ cần chiếm lý những này đại thế g i a có hay không làm sao sợ hoàng tộc có thể là được rất nhanh liền đến đừng có gấp c h ư ớ duy c h ấ n ăn một chút xuyên khải cuồng hắn có thể cảm nhận được tâm tình của xuyên khải c u ầ n g mặc dù xuyên khải c u ầ n g lần này không có cách nào tự mình báo t h ủ nhưng là có hắn trương duy đâu quả nhiên thiên khải tinh rất nhanh liền đến đồng dạng là trên trời khải tinh bên ngoài người của thất hoàng tử cũng không thể thẳng tắp xâm nhập thiên khải tinh bên trong cần xếp hàng ngay tại không gian hắn nhảy vọt lúc kết thúc trương duy đập thủ đưa tay chính là thiên tường đoạn không chạm nội bộ nở hoa to lớn nguyệt nha một đường chạy như liên liên tục ném lăn ba chiếc chiến hạm mới dần dần biến mất đây là triệt để ném lăn ba chiếc chiến hạm cơ h ộ là bị chém ngang lưng cái kêu lòng tràn đầy lửa nóng người dẫn đầu đã sẽ không không phải đã nói muốn gia nhập sao đây chính là n g ư ơ i tặng lễ gặp mặt có khả năng hay không thất hoàng tử sẽ không quá ưa thích lễ ra mắt như vậy đâu ai ai dám trên trời khải tinh đậu thủ thất hoàng tử chương vi rất lớn khí lạnh d ọ n g cho ra đáp lại chương ba trăm chín mươi chín không cho bọn hắn đi chương ba trăm chín mươi chín không cho bọn hắn đi thất hoàng tử n g ư ơ i của thất hoàng tử vì cái gì ở nơi này đánh lên còn có cái này mấy chiếc chiến hạm là dùng thứ gì làm hắn g rơi chưa thấy qua loại hình thức này vũ khí nhạc ũ n g thiên khải tinh quân phòng giữ đây cũng là cơ giới tổ quân chính vi tới đối với chủ tử nhà mình nhí tử bọn hắn ôm lấy lớn n h ấ t con dung cái kia các ngươi không nên tiếp tục tiến lên ngay ở chỗ này giải quyết phân tranh bay tới quân phòng giữ trên chiến hạm chuyển tới một câu nói như vậy ngươi mẹ nó có phải làng ốc hắn nói hắn là người của thất hoàng tử hắn là được rồi cái kia bị trương duy lừa ra hỏa một chút cũng nhìn không há một liền mắng liền không gặp q u a như thế xuẩn loại này ngu xuẩn vì sao lại an bài đến thủ vệ thiên khải tinh trên chức vị ngươi tất cả dừng tay cho lão tử cái này một mắng xem như đem vị này quân phòng giữ cho mắng tỉnh sau một khắc có tam c h i ế c chiến g i á p bị quân phòng giữ chiến hạm tung ra ra thẳng đến trương duy vị trí bay tới cùng lúc đó quân phòng giữ trên chiến hạm hậu pháo cũng đều nhắm ngay trương duy chỉ cần trương duy dám không nhìn cảnh cáo chiến hạm liền sẽ mở miệng đại ca chơi chết quân phòng giữ liền có chút không tốt lắm kết thúc xuyên khải cùng nhắc nhở trương duy một tiếng chủ yếu là hắn hiểu rõ trương duy nếu là trương duy tâm tình không tốt chấn giữ chuẩn bị quân chiến hạm cũng cho chém kia là hợp tình hợp lý nhưng bởi như vậy bọn hắn liền trở thành không để ý tới phía kia trương duy đối với xuyên khải cùng nhẹ gật đầu sau một khắc hắn chủ động đối với quân phòng giữ chiến hạm độc thủ ồ không là vận dụng pháo phủ du chỉ có súng trường pháo phủ du khai hỏa ngươi đừng nói khi trương duy chiến lực tăng lên về sau việc này thương pháo phủ du hỏa lực đó cũng là tăng lên nhanh không biên giới một viên đạn đều đổi kịp phản vật chất đạn vật gì cũng dám cho người xuyên qua trương duy chủ đánh một cái phá hủy trên chiến hạm tính công kích vũ khí tất cả h ọ n g pháo đều tại trương duy điểm danh trên danh sách ai có thể nghĩ tới trương duy sẽ như thế dù à người ta quân phòng giữ còn không có khai hỏa hắn t r ư ớ hết khai hỏa khai hỏa chơi chết hắn quân phòng giữ có thể nung chiều người tật xấu này sao lập tức khai hỏa thế nhưng là khai hỏa cũng phải có thể đánh chúng mới được tốc độ của trương duy không là bình thường nhanh chỉ thấy trương duy tại các trên chiến hạm nhiều lần hoành điều quân phòng giữ chiến hạm c h ú t xuống hướng trương duy đạn pháo tất cả đều nổ tại những chiến hạm này bên trên đừng đừng đánh có người nhịn không được mở miệng bọn họ ở đây trương duy công kích đến sống tiếp được đã không dễ dàng bây giờ bị quân phòng giữ như thế dừng lại làm còn có thể xông a quân phòng giữ chiến hạm cũng không phải cái gì phổ thông mặt hàng đạn pháo uy lực mạnh mẽ không muốn k h n g muốn người ta đây mới thực sự là chiến hạm đáng tiếc quân phòng giữ nhân tài mặc kệ những người này sống hay chết công kích vẫn như cũ liền không có ý dừng lại chỉ là mấy phút về sau quân phòng giữ bên này cũng đã phát giác được không thích hợp cái này tự xưng là thất hoàng tử dưới trướng hạm đội đã bị bọn hắn đánh nổ hai chiếc nhưng là bọn hắn chủ yếu nhằm vào tên kia còn sinh long h o a hổ giống như một điểm công kích cũng chưa có bị qua ngừng tình huống này đ ô đần cũng có thể nhìn minh bạch c h ư ơ duy là tại mượn đao giết người đâu chỉ là ngừng hơi trễ quân phòng giữ trên chiến hạm vượt qua một nửa công kích loại vũ khí đều đã báo hỏng tất cả đều là súng trường pháo phủ du công lao đều đừng xúc động dừng tay đi hiền chất một chiếc càng lớn chiến hạm từ xa mà đến gần còn cách thật xa thời điểm xuyên khải gia chủ thanh â m liền chuyển tới chiến trường bên trong t r ư ơ n g Duy dừng tay quân phòng giữ đã sớm dừng tay bị hai phe đồng thời khi nhục thất hoàng tử dưới trướng tất cả đều mắt đỏ về mắt cũng không biết là bị khí hay là bị sợ đến phát khóc hiền chất đi theo ta đi quân phòng giữ hoặc là nếu như thất hoàng tử muốn cái gì bằng d a o có thể tới xuyên khải nhà tìm ta xem đi xuyên khải gia chủ vẫn thật là dính điểm bá khí mang theo tại chỗ hắn là một điểm bàn giao cũng không chuẩn bị cho mà lại người nơi này cũng không có tư cách để hắn cho bàn giao ai ngờ muốn bàn giao kia liền đến xuyên khải nhà đàm sau đó không đợi hai bên này đáp lại hai đạo tiếp dẫn quang mang xuất hiện trương duy cùng xuyên khải cùng đồng thời biến mất khi trên bọn hắn xuyên khải nhà chiến hạm chiến hạm lập tức quay về không có bất kỳ cái gì muốn dừng lại ý tứ khiến cho bọn hắn như thế đi quân phòng giữ bên trong chiến hạm hạm trưởng sau l ư n g cách đó không xa một vị cơ giới tộc chiến sĩ kinh sợ mở miệng đây là cưới tại bọn hắn quân phòng giữ trên đầu la mỹ sộ trung á sẽ không quản không hỏi không cho bọn hắn đi ngươi muốn làm gì ở đây cùng xuyên khải gia tộc khai chiến sao ngươi cũng không nhìn một chút chiến hạm của ta có thể đánh thắng bọn hắn sao hạng trưởng cũng rất sinh khí đúng lúc không có địa phương chút giận đâu cái này liền có cái bên trên cột đến tặng đầu người cho nên hạng trưởng không thể nhịn há mồm liền mắng xuyên khải gia tộc người hắn không thể mắng mắng một chút thủ hạ của chính mình t ổ n g không có mau bệnh đi ta hạng trưởng ta không phải ý tứ này ta đề nghị đem cái này còn lại ra hỏa tất cả đều mang bể cẩn thận thẩm tra là không thể trêu vào người đi nhưng có thể khiêu khích còn ở nơi này đâu qua h ồ n g chọn men bóp có phải là cũng không có gì vấn đề đúng tất cả đều bắt về cũng dám không đợi cái này hạm trưởng nói hết lời một màn ánh sáng bị hệ thống trí năng cho tung ra đến vị này hạm trưởng trước mặt vị này hạm trưởng rất c h â n kinh có thể không thông qua hắn cho phép liền cưỡng ép triển khai gọi điện video người này là thất hoàng tử điện hạ bọn hắn là người của ta thả bọn họ trở về ngươi đừng quản thất hoàng tử tại hắn mấy vị kiêng người cạnh tranh bên trong có phải là xấu hổ dù sao đối phó những n à y quân phòng giữ thất hoàng tử vẫn là vô cùng dễ dùng là hạm trưởng có thể nói cái gì mình cái này cánh tay nhỏ bắt chân ai cũng không thể chê vào sớm biết sẽ là hậu quả như vậy hắn căn bản liền sẽ không dẫn người chằn chặt chạy tới tại đây hạm trưởng đáp ứng về sau màn sáng biến mất thất hoàng tử cũng sẽ không cùng cái này cái gì hạm trưởng nói chuyện hiếm sau đó đối diện khả năng cũng là tiếp vào tin tức còn có thể động chiến hạm thu nạp một chút những cái kia trong tinh không tung bay người sống sau đó lặng lẽ rời đi hạm trưởng chúng ta này làm sao xử lý hạm pháo bị làm hỏng hơn phân lửa cái này nếu là sửa chữa vị này miệng thiếu chiến sĩ hợp thời n g miệng nếu như chiến h ạ n g của bọn hắn là bởi vì công vụ mà xuất hiện tổn thương cái này tổn thương tự có quân phòng giữ tới trả tiền nhưng hiện tại bọn hắn nói là bởi vì công mà xuất hiện tổn thương cái kia cũng không ai tin a chỉ có bọn hắn một nhà lời ngay cả cái nó người của hắn vật chứng chứng cũng chưa có đi đi bắt chọn người cái này hạm trưởng cũng không phải bình thường người hắn biết loại tình huống này muốn ứng đối như thế nào không phải liền là không có người bị tình n g h i a ra ngoài đi một vòng tùy tiện bắt chút là được rồi về phần đối phương có phải là thật hay không phạm tội cái này căn bản liền không trọng yếu chỉ cần bọn hắn nói có tội đó chính là có tội không sai cơ giới tộc chính là như vậy thống trị thiên khải tinh bên này còn có thể thu liễm một chút địa phương khác bọn hắn những n à y cơ giới tộc quân chính quy kia hoàn toàn chính là thổ hoàng đế lãnh ngộ chương bốn trăm đổ thêm dầu vào lửa chương bốn trăm đổ thêm dầu vào lửa xuyên khải nhà bên trong chiến hạm hiền chất không có sao chứ không có bị thương chớ xuyên khải ra chủ biểu hiện rất lo lắng hắn tại hắn nghe nói xuyên khải cùng cùng trương duy s ả ra chuyện về sau lập tức liền ngựa không dừng vó chạy đến trương duy thế nhưng là bọn hắn xuyên khải nhà thần tài là tương lai có thể hay không tiến thêm một bước hy vọng trước mắt bọn hắn thông qua trương duy cung cấp tinh hạch tại mấy cái hạng mục lớn bên trên đã có to lớn tiến triển bất quá bởi vì tinh hạch sử dụng lượng rất lớn trước mắt bọn hắn hàng t u ầ n đã sắp không có mà có thể tìm tới tinh hạch người hiện tại liền ở trước mặt của hắn lúc này chớ nói là thất hoàng tử đại hoàng tử đến xuyên khải nhà cũng không sẽ nhà ra trừ phi là mấy vị này hoàng tử cái kia lao cha lên tiếng xuyên khải gia chủ mới có nó lo nghĩ của hắn nhưng ra sức bảo vệ trương duy là tuyệt đối sẽ không trở nên bởi vì trương duy hiện tại còn có to lớn giá trị lợi dụng đa t ạ bá phụ ta không sao b ấ t quá giống như cho xuyên khải nhà trọc p h i ề n p h ứ c trương duy bày một chút tay không sao không sao n g ư ơ i người không có việc gì là được cái khác đều là việc nhỏ người xem một chút cái này xuyên khải gia tộc cũng là có đồ vật nói ra lời này một điểm áp lực cũng chưa có cho đến trương duy nhưng trương duy biết việc này tuyệt đối không có tốt như vậy mình đây là cái gì xuyên khải gia chủ biểu hiện nhẹ nhàng như vậy trương duy mới có thể chân chính ghi ở trong lòng bá phụ người của thất hoàng tử giết bằng hữu của ta ta cần bọn hắn cho ta một cái công đạo xuyên khải cùng lúc này mở miệng nguyên bản xuyên khải cùng chính là vô pháp vô thiên chủ hắn xác thực đối với các hoàng tử đều kính nhi biết chi nhưng cái này không có nghĩa là những hoàng tử này có thể tùy ý giết hắn người của xuyên khải quần hắn sẽ cho ngươi một cái công đạo n g ư ơ i yên tâm xuyên khải gia chủ cho xuyên khải quần một cái an tâm ánh mắt thế nhưng là xuyên khải quần không có chút nào có thể an tâm để xuyên khải nhà đến giải quyết đơn giản chính là không dùng cái cọ một đồng lớn sau đó b ồ i ít tiền liền xong việc đây không phải xuyên khải quần muốn hắn muốn chính là giết người thì để mạng b ồ i điểm k i ế tiền xuyên khải quần sẽ không có sao xuyên khải quần sẽ quan tâm điểm k i ế tiền không thể trông cậy vào xuyên khải nhà kia duy. Duy quân phòng giữ nhanh như vậy tìm tới hai người các ngươi trước đi dạo chờ về nhà lại cho các ngươi bày tiệc mời khách xuyên khải ra chủ bàn giao một tiếng về sau liền rời đi trương duy bọn hắn trô gian phòng này trương duy khi cái này xuyên khải quần mặt mở ra thiên nhãn chủ đánh một cái ta giám thị đại bá của ngươi còn thoải mái để ngươi có thể nhìn ra xuyên khải cùng nhìn chằm chằm c h ư ớ c duy không hỏi không có bất kỳ cái gì động tác hát xuyên khải gia chủ n g ư ơ i thủy tiện nhúng tay ta quân phòng giữ sự t ì n h xuyên khải gia chủ là có cái gì muốn chỉ giáo sao cái này liên hệ xuyên khải gia chủ người là thủ chuẩn bị quân thứ nhất đại lãnh đạo cũng chỉ có loại này đại lãnh đạo mới có tư cách cùng xuyên khải gia chủ đối thoại quân phòng giữ muốn bắt cháu ta ta không thể không quản các ngươi quân phòng giữ lần này có tổn thất gì ta xuyên khải nhà gấp đôi bồi thường còn có vấn đề sao ha ha nói tiền nhiều tổn thương cảm tình chỉ cần ngươi trả lời ta một vấn đề việc này coi như quá khứ c ũ người không h cần gì cái bồi t n g b ồ t h ư ờ này g Nghèo không ngươi, g được i u quân quan kêu không hắn phòng thứ nhất lãnh thường Thất hoàng hắn? đường đường tiền Vấn n giữ gì? được đại đạo, điểm đề để ta, tâm tử mắt tới A. sao bồi lại sẽ vì Vị à đại lãnh đạo cũng không c o i che giấu hắn chính là muốn biết trương duy là ai là làm gì vì cái gì thất hoàng tử sẽ tìm tới hắn hắn là cái có năng lực có trí tuệ thất hoàng tử tìm hắn là muốn lôi kéo hắn nguyên lai là dạng này ta biết xuyên khải gia chủ về sau có chuyện gì cần ta ta hỗ trợ đều có thể liên hệ ta nói xong vị này đại lãnh đạo chủ động kết thúc thông tin là thủ chuẩn bị quân người không nghĩ tới ta đại bá còn rất ba khí trương duy thu thần thông giả yếu thỏa mãn một chút xuyên khải c u ầ n lòng hiệu kỳ không có tí sức lực nào ta còn tưởng rằng là thất hoàng tử chờ hắn tìm tới ta nhất định phải để hắn giao ra hung thủ nếu là thất hoàng tử không đến đâu trương duy mở miệng hỏi lại lần này liền xuyên khải c u ầ n cho hỏi hoa mắt b ắ n g đầu hắn hết thảy giả thiết tưởng tượng đều theo chiếu thất hoàng tử sẽ phái người đến tìm p h i ế n phức mà thiết kế như vậy nếu là thất hoàng tử không tìm đến t h i thoại làm sao trương duy nhìn xem có chút mê man xuyên khải quần k ẽ gật đầu lần a hắn không đi tì chẳng lẽ chúng ta sẽ không đi tìm hắn sao trương duy nhắc nhở xuyên khải quân một câu xuyên khải quân mừng tỉnh đại ngộ đại ca chính là đại ca tiểu đệ ăn xong chiến hạm trở về xuyên khải nhà trương duy được đến xuyên khải gia tộc nhiệt liệt hoan nghênh về phần trương duy trước đó gặp được những cái kia bực mình sự t ì n h không ai n h ắ c lên tại đây loại tiếp phong yến nâng lên loại chuyện này kia không phải cố ý bị người phiền a xuyên khải q u ù n nhà trước mắt người có mặt mũi đều đã biết xuyên khải nhà cùng trương duy là chiều sâu hợp tác những cái kia h ạ mục lớn thành quả khả quan liền cả thường ngày không có việc gì liền cùng tộc trưởng làm trái lại các trưởng lão đều đã yên tĩnh thời gian rất、lâu. không có cách nào những này hạng mục lớn nếu như có thể thành công đối với xuyên khải cổng gia tộc chỗ tốt coi như quá lớn không dám nói có thể để cho xuyên khải gia tộc kéo dài m ộ o năm nhưng là ngàn tám trăm năm tuyệt đối là không có vấn đề cho nên điều này có thể cung cấp tinh hoạch trương duy mới có thể có đến đãi ngộ như vậy xuyên khải cồn g càng là đã bị xuyên khải nhà các trưởng lão dự định trở thành đ ờ i tiếp theo gia chủ không có bất kỳ người nào có dị nghị tiếp phong y ế n không đau không ngứa trương duy ứng phó một trận về sau liền mang theo xuyên khải cổng rời y chính chủ đều đi tiến hội tự nhiên cũng liền không cách nào tiến hành tiếp tộc nếu trương duy đã lại xuất hiện vậy chúng ta vẫn là nhanh lên thúc trại cho hắn đi tìm tinh hạch đi đúng trước mắt chúng ta tinh vấn t ồ n lượng đã đạt tới điểm tới hạn phía dưới nếu như không có mới tinh hạch bổ sung tiền đến không chỉ có sẽ ảnh hưởng nghiên cứu tiến độ sẽ còn để gia tộc bọn ta xuất hiện một chút nguy hiểm đúng vậy à tộc trưởng ta xem trương duy đứa bé kia cũng rất tốt nói chuyện hơn nữa còn có chúng ta thiếu chủ tại bên người hắn hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt tộc trưởng đ ể nghị đi tất cả trưởng lão ngươi một lời ta một câu bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa thế nhưng là xuyên khải tộc trưởng không phải loại kia một điểm liền vũi khô đổ thêm dầu vào lửa cũng vô dụng. đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi trương duy tính tình ta biết chỉ cần ngươi không chọc hắn hắn chính là ôn tồn lễ độ được đến một người nói chuyện vệ sinh hiểu lễ phép nhưng nếu như các ngươi chọc tới hắn vậy hắn là sẽ hóa thân thành á c ma nếu ai nguyên nhân bởi vì chính mình mà bị trương duy nhằm vào đến lúc đó đừng đánh lấy chúng ta xuyên khải của nhà danh hiệu là được việc này muốn dùng tốc độ nhanh nhất thông chi một chút đi trương duy tướng mạo điều khiển chiến giáp hình ảnh mỗi cái xuyên khải của nhà người đều muốn tự sưng treo quan sát đồng thời muốn một mực ghi nhớ xuyên khải tộc trưởng n ữ khí mang theo ý tứ không có khả năng kháng cự lực các bách chương 401, quốc sư mời chương 401, quốc sư mời còn có trương duy cùng chúng ta là quan hệ hợp tác không phải nô lệ của chúng ta các người tốt nhất b à y ngay ngắn tâm tính nói xong xuyên khải tộc trưởng xoay người rời đi không cho bọn giá hỏa này nói chuyện không gian nếu không chúng ta đi tìm thiếu tộc trưởng nói một chút tất cả trưởng lão lại treo lên xuyên khải cùng chủ ý thật làm thiếu tộc trưởng là dễ dàng như vậy làm sao có việc ngươi nhất định phải lên á nhưng mà này còn là chuyện liên quan tới trương duy chỉ là bọn hắn biết bây giờ không phải là đi tìm xuyên khải cùng nói chuyện này thời điểm trời tối người yên vây quanh thiên khải tinh h à n g tình chuyển tới một bên khác cái này cũng đại biểu cho lời nói sống về đêm bắt đầu làm điệu đầu xà xuyên khải cùng lôi kéo trương duy ra ngoài tản bộ gặp được mỹ thực ăn mỹ thực gặp được mỹ nữ miệng hoa hoa trương duy ngay từ đầu vẫn là rất bình tĩnh nhưng đi tới đi tới liền biến thành nga ước cuối cùng diễn biến thành một câu đáng chết quan nhị đại thật không biết xấu hổ trương duy tại sao lại đánh giá như thế bởi vì trương duy biết bên đường s ờ mông của người khác là rất không đạo đức nhưng là xuyên khải cùng gia hỏa này đều đã từ phía trên sáng sờ đến trời tối gặp được thủ vệ đều thay đổi một gấp dạng quá mục nát nếu là ta từ nhỏ sống ở loại tình huống này mà thôi đừng nằm mơ đại ca hiện tại thời gian vừa v ặ n chúng ta muốn đi muốn đi tìm thất hoàng tử tâm sự tầm hoa vấn liêu xuyên khải quần đại công tử rốt cục nhớ tới bọn hắn còn có chính sự muốn làm làm sao người chơi chán cũng không thể nói là chơi chán chủ yếu là muốn chơi điểm khác ai đi thôi trương duy thở dài xuyên khải quần bốn là không biết thất hoàng tử phụ đệ ở nơi nào nhưng là thiên khải tinh mạng lưới mười phần phát đạn xuyên khải quần cũng sớm đã điều tra rõ ràng để xuyên khải quân ngoại ý muốn chính là thất hoàng tử vị trí vậy mà là las vegas không phải nói thất hoàng tử liền ở tại las vegas mà là hắn chạy tới chơi một cái muốn tranh đại nghiệp hoàng tử vậy mà chạy tới cược ngươi nói cái này trương vi cùng xuyên khải cùng sử dụng truyền tống trận đi tới las vegas ngày n à y khải tinh bên trên truyền tống trận vẫn là thật thuận tiện như thế to con tinh cầu không cho sử dụng chiến hạm không có cách nào sử dụng không gian kiêu dược không dùng truyền tống trận cũng là thật không tiện biết hắn ở nơi nào tiến vào las vegas trương vi không tâm tư nhìn những cái kia muôn hình muôn vẻ người hắn chỉ muốn nhìn một chút cái này thất hoàng tử vị trí cụ thể không rõ ràng nhưng biết đại khái ở đâu đầy đủ đi thôi xuyên khải cùng dẫn đường nhìn qua quen thuộc khẳng định là không ít tới nơi như thế này đại thiếu m à rất bình thường đợi đến đại khái khu vực sau xuyên khải cùng đối với trương duy vung tay chỉ biết hắn đại khái tại đây nhưng cụ thể ở đâu một nhà không rõ ràng xung quanh tất cả đều là sông bạc có thể nói toàn bộ las vegas đều là dạng này chỉ bất quá có địa phương cấp cao có địa phương cấp thấp hiện tại trương duy bọn hắn vị trí địa phương tự nhiên là cấp cao địa phương cấp thấp địa phương thất hoàng tử cũng không thể đi không phải sau đó trương d u mở ra thiên nhãn dùng thiên nhãn đến tìm người vẫn là rất thuận tiện v ề p h ầ n thất hoàng tử d á n g dấp ra sao trương duy đã thông qua chân dung đ i nhớ không bao lâu trương duy tìm đến mục tiêu nhân vật chỉ bất quá lúc này thất hoàng tử ngay tại một cái có chút ưu ám trong tầng hầm n g ầ m nơi này nhìn qua tuyệt đối không phải cái sòng bạc có chút ý tứ cái gì tình huống xuyên khải cùng không biết trương duy nói là cái gì vô ý thức mở miệng hỏi thăm tìm tới hắn bất quá giống như cũng phát hiện một điểm bí mật của hắn trước không nóng n ả y nhìn xem tình huống xuyên khải cùng ấ p trương duy có thể nhìn thấy thất hoàng tử tự nhiên là không nóng này nhưng là xuyên khải c ù n nhìn không thấy a u ám trong tầng hầm、ẩm. không thể lôi kéo đến hắn là bọn thủ hạ làm việc cực đoan lỗi của ta t h ấ t hoàng tử tại đây mang theo mũ chủ người trước mặt tựa như là đứa bé một dạng quốc sư nhưng còn có cái khác biện pháp bù đắp t h ấ t hoàng tử ngữ khí cung kính mở miệng hỏi thăm cái này quốc sư chính là cơ giới tộc vị tiêu quyền cao chức trọng quốc sư cũng là nhiều lần nhảy ngăn g chủ trước đó hắn còn giúp quá lớn hoàng tử thậm chí chuyện của khải bố cũng có cái bóng của hắn tại hiện tại hắn lại tựa như là tại trợ giúp thân hoàng tử cái này liền có chút ý tứ chỉ bất quá chương vi không rõ ràng những này là được rồi có v ư ơ n xuốn tự thái cùng hắn hợp tác thiên mệnh như thế ai có thể được đến hắn hiệu c h u n g ai liền có thể cười đến cuối cùng ta hy vọng thất hoàng tử có thể đem giữ kỹ cơ hội quốc sư ta nhất định sẽ n ắ m thật chắc cơ hội năng lực của hắn ta cũng biết n g ư ờ i dò xét qua mặc dù cách làm không có vấn đề gì nhưng sai lầm rồi chính là sai lầm rồi sai lầm rồi liền muốn có sai thái độ ta minh bạch thất hoàng tử có chút muốn chạy mồ hôi lạnh hắn thủ hạ loại thái độ đó hắn có thể không rõ ràng a chính là hắn thủ ý mà thôi hắn là muốn kiểm tra một chút quốc sư trong miệ vị này đến cùng có năng lực gì sự thật chứng minh quốc sư là chính xác trương duy năng lực vượt qua tưởng tượng của hắn đi thôi lúc nào ngươi giảng hắn kéo đến bên người ta liền sẽ chính thức tuyên bố ủng hộ ngươi đa tạ quốc sư quốc sư tri ân tiểu thất sẽ không bên tại quốc sư trước mặt thất hoàng tử cũng không dám xưng cái gì hoàng tử loại hình tại đây vị d i ệ n trước hoàng tử cũng không có gì mặt bài đi thôi quốc sư gật đầu sau đó thất hoàng tử đứng dậy rời đi rời đi cái này dưới đất thất sau thất hoàng tử cũng không hề rời đi las vegas mà là tại nhà này trong sòng bạc chơi vài bàn về sau lại đổi đến cái khác sòng bạc chơi trương duy biết đây là đang che giấu hai mắt người ngay tại trương duy nghĩ đến muốn đi tiếp xúc một chút thất h o à n g t ử thời điểm tầng hầm vị kia đột nhiên mở miệng đã đều đến không ngại tới gặp gặp một lần trương duy nhữ mày hắn nhìn rất rõ ràng vừa mới trong tầng hầm ngầm chỉ có cái kia cái gọi là quốc sư không có những sinh linh khác tại thiên nhãn ánh nhìn bất luận cái gì mèo mèo chó chó đều không thể ẩn giấu trương duy tới đi đậu mỡ lần này trương duy ngồi không yên hắn làm sao biết cái này đều điểm danh trương duy không cho rằng cái này quốc sư là tại lửa gặp mình mà lại cũng không ai thông chi đối phương hắn hôm nay sẽ tới á đi thôi đi gặp một người thất hoàng tử không phải trương duy không có giải thích quá nhiều dưới sự dẫn dắt của hắn hai người đi vào sòng bạc sau đó bảy lần quạt tám lần rẽ hướng đi tầng hầm ở phòng hầm cửa vào hai người gặp ngắn cản xuyên khải cùng công tử xin dừng bước vị công tử này mình quá khứ là tốt rồi cả người chính là cái cơ giới tộc n g ự a khí rất nghiêm túc s á t mặt nghiêm túc t h ậ t trọng người biết chúng ta xuyên khải cùng chỉ mình cùng trương duy mở miệng hỏi thăm người này nhẹ gật đầu nâng tay lên không có muốn thả hạ ý tứ xuyên khải cùng nhìn về phía trương duy người đi chơi không có việc gì trương duy đối với xuyên khải quần bắt đầu h i ệ n nhiên trong tầng hầm ngầm vị này chỉ muốn gặp mình trương duy thuộc về là kẻ tài cao gan cũng lớn đã muốn đơn độc t h ế y kia liền đơn độc t h ế y đối phương nếu là có cái gì không tốt hành vi trương duy không ngại cho hắn đến cái lớn siêu năng chiến lược cường hóa vô song thiên t ư ờ n g đoạn không chạm tại không cùng cơ giác hợp thể tình hố ô giới trương duy cũng là có thể sử dụng đừng hỏi h ỏ i chính là mạnh đáng sợ không mang sợ liền đúng rồi chương bốn trăm linh hai tiên tri quốc sư trương bốn trăm linh hai tiên tri quốc sư xuyên khải quần một mình đi hắn cũng không lo lắng trương d u nếu là trương duy đều ra cái gì ngoài ý mớn vậy hắn xuyên khải cùng há lo lắng cũng vô dụng ai có thể vừa qua trương duy a dù sao tại xuyên khải cùng trong nhận thức biết không có ai có thể vừa qua trương duy trương duy tiến vào trong tầng hầm hầm thiên nhãn liền không có đóng lại qua tại trương duy không nghĩ để người khác nhìn thấy hắn thiên nhãn lúc bất luận kẻ nào đều không nhìn thấy lại nói nơi này là thiên khải tinh các loại tinh tế chủng tộc món thập cẩm trương duy chính là hiển lộ ra con mắt thứ ba người khác cũng không biết chuyện gì xảy ra đừng nói ba con mắt người sáu bảy con mắt đều có trương duy người tốt cái này quốc sư đối mặt trương duy thời điểm vậy mà lộ ra có như vậy một chút c â u nghệ cái này liền rất thần kỳ bởi vì hắn tại vừa mới đối mặt thất hoàng tử thời điểm đều chưa từng từng có bất luận cái gì c â u nghệ ngược lại là có chút cao cao tại thượng quốc sư ngươi tốt ngươi chủng tộc ta cũng là lần đầu tiên thấy trương duy khẽ mỉm cười mở miệng trực tiếp điểm sáng tỏ thân phận của đối phương không nói còn đối với cái này quốc sư chủng tộc hiếu kỳ một chút đương nhiên trương duy nói như vậy nguyên nhân chủ yếu là quốc sư mặc rất chặt chẽ người bên ngoài căn bản là nhìn không ra diện mạo của hắn ai chỉ là may mắn sống sót cô hồn mà thôi quốc sư không có kinh ngạo ngược lại làm ở miệng thở dài một chút hắn giống như rất hiểu rõ trương Duy năng lực một dạng nói rất là chuyện đương nhiên sau đó quốc sư cởi mình ngụy trang lộ ra dung mạo của hắn như vậy ngươi tới tìm ta có chuyện gì trương duy ngươi có nghe nói qua tiên tri cái chủng tộc này chưa từng trương duy chầm rãi lắc đầu ừng chúng ta cái chủng tộc này đã biết liền chỉ còn lại ta một cái đã từng chúng ta đã từng vĩ đ ạ i qua chỉ là hiện tại ta không có hứng thú quá lớn nghe liên quan tới các ngươi chủng tộc quá khứ quá khứ chính là quá khứ nhớ nhung quá khứ có làm được cái gì ngươi nghĩ là đúng bất quá ta chỉ là muốn giới thiệu một chút ta t r ù n g tộc sau đó liền nói trọng điểm đi ta t r ù n g tộc có được cảm giác tiên tri năng lực một ít thời điểm linh quang lóe lên là có thể nhìn thấy tương lai một cái nào đó hình tượng đương nhiên thông qua tu luyện có thể đem loại này bị động hóa thành chủ động ta là bởi vì loại năng lực này mà sống tạm dần dần có địa vị bây giờ đã từng ta xem từng tới một cái hình tượng là liên quan tới người hình tượng tiên tri quốc sư nhìn không chuyển mắt nhìn xem trương duy m u ố n từ trong mắt trương duy nhìn thấy chân kinh đáng tiếc hãn tính sai rồi trương duy không có chút nào chân kinh cái này có cái gì tốt chân kinh vị này tiên tri quốc sư nghề nghiệp nếu như đặt ở lam tinh lên đó chính là cái đ o á n m ệ n h thầy bói ngươi đừng quản hắn tính toán có đúng hay không dù sao rất phổ biến là được rồi đã l a m tinh người đều có thể đ o á n m ệ n h người ngoài hành tinh có coi số mạng cái này cái gì tốt k ỳ phải sao ngươi quả nhiên không phải người bình thường tiên tri quốc sư đối với trương duy biểu hiện rất hài lòng trương duy lời n h ắ c đ ả kích đối phương liền tình huống này đổi thành bất kỳ một cái nào l a m tinh người đều sẽ không chấn kinh như vậy ngươi nhìn thấy cái gì đâu trương duy vẫn là rất biết bắt trọng điểm không có bị cái này tiên tri quốc sư mang chết t i ế tấu núi thầy biển máu tiên tri rất nghiêm túc nhìn xem trương duy mở miệng hắn muốn để trương duy ý thức được nhà mình là nghiêm túc không phải đang nói đ ù a như vậy ngươi tin tưởng ngươi nhìn thấy ta tin tưởng như vậy ngươi tin không tiên tri quốc sư hỏi ngược một câu trương duy nhẹ gật đầu ta tin tiên tri quốc sư kinh ngạc lúc đầu hắn chuẩn bị rất nhiều lý do thoái thác hắn muốn tuyên dương một chút mình trước đó đủ loại chiến tích muốn để trương duy ý thức được chính mình nói đều là thật thế nhưng là còn không đợi hắn nói cái gì trương duy trực tiếp liền tin cái này khiến tiên tri quốc sư có chút khó chịu muốn hỏi trương d u vì sao lại tin tưởng cái này còn không đơn giản a khoa học phần cuối là huyền học mặc kệ người khác tin hay không dù sao trương duy phi thường tin tưởng đúng chắc bởi vì chính hắn chính là mẹ nó trọng sinh trở về a cái đồ chơi này dùng khoa học tuyệt đối là giải thích không được cho nên chỉ có thể là huyền học ngươi đều trọng sinh người ta sẽ xem bói có thể nhìn thấy một chút tương lai phát sinh sự tình quá phận a không có chút nào quá phận cho nên ta tiên tri quốc sư có chút sẽ không trương duy hoàn toàn xáo trộn hắn tiết tấu ta cùng với cơ giới tộc có t h ủ mà ngươi cũng cùng cơ giới tộc có thụ nói đến ta so ngươi còn thê thảm hơn một chút chúng ta chủng tộc sinh hoạt tinh cầu bị cơ giới tộc hủy đi tộc nhân chết chỉ còn chính ta mà ngươi mạnh hơn ta tiên tri quốc sư nói lên cái này một lúc thời điểm trong lòng đúng là có chút ao ước đồng dạng đều là bị diệt gia b i ê n dựa vào cái gì bên người trương duy có thể cả mấy mươi vạn người làm bạn mà hắn liền muốn cô ra quả nhân một cái có lúc tịch mình cũng không biết muốn tìm ai đi nói chuyện phiếm loại thống khổ này ai hiểu ra mọi người trong nhà cho nên ngươi muốn cùng ta hợp tác cùng một chỗ báo thủ đội với đây chính là ngươi để thất hoàng tử bắt ta lý do sao trương vi đột nhiên mắt lộ ra h ù n g quang mặc kệ là nguyên nhân gì cái này tiên tri quốc sư làm sự tỉnh uy hiếp được trương vi đây chính là không được không ta chỉ là để hắn tiếp xúc ngươi đối với chuyện tương lai ta không thể nhúng tay quá nhiều nếu không là sẽ cải biến tương lai đi hướng nếu như ngươi gọi ta đến cũng chỉ là vì nói những cái này vậy ta liền rời đi trương vi xác thực không kiên nhẫn lao ra hỏa này nói lên sự tỉnh đến làm nhà làm nhằng ngươi liền nói ngươi muốn làm gì liền phải làm n ề n cái gì đầu tiên là chờ một chút ta có thể giúp ngươi đảo loạn cơ giới tộc hiện tại cơ giới tộc rất mạnh không chỉ là người mặt ngoài nhìn thấy d ạ n g này coi như n g ư ơ i có chủng tộc vương trùng ở bên người cũng không sẽ là cơ giới tộc đối thủ a n g ư ơ i đối với cơ giới tộc có lòng tin như vậy trương duy có chút không quá tin tưởng loại này nói chuyện rất gần cơ giới tộc chiến hạm cùng chiến giáp tiêu chuẩn trong lòng trương duy là rõ ràng hắn không cho rằng đơn đấu tình h ô n giới g có ai có thể vừa qua hắn cơ giới tộc tinh nhuệ nhất quân đoàn căn bản cũng không tại đây hậu phương lớn mà là tại tuyến đầu trận tuyến bên trong cơ giới tộc hoàng tộc đối ngoại chiến tranh cho tới bây giờ cũng chưa có dừng lại qua bọn hắn là vô cùng tham lam mà thiệt cận nhưng phải thừa nhận cơ giới tộc sử dụng loại này cướp đoạt thủ đoạn a nhanh chóng tăng lên bọn hắn thực lực của chính mình ngươi vẫn là không nói đến trọng điểm trọng điểm chính là ta hy vọng ngươi có thể đi theo tại nào đó một vị hoàng tử bên người bất luận một vị nào đều được đúng ngươi thích ai liền theo ai chỉ cần ngươi xuất hiện cơ giới tộc nội bộ hoàng tộc vì tranh đoạt cuối cùng vị trí kia bọn hắn sẽ loạn cơ giới tộc loạn khởi đến ngươi mới có thể an toàn nhanh c h ó n g trưởng thành tương lai có hy vọng tiên h tri quốc sư biết cơ giới tộc nhất định diệt vong bởi vì tại hắn nhìn thấy trong tấm hình mặt bên trong da bên ngoài trương duy còn có cái khắc linh thu sư mà tại dưới chân của bọn hắn cũng không phải cơ giới tộc thi thể đó là một loại điệu nhân thi thể chỉ bất quá vị này tiên tri quốc sư cũng không có nói ra đến là được rồi chương 403, l đại ca vẫn là ngươi mạnh chương 403, l đại ca vẫn là ngươi mạnh loại kia điệu nhân là cái gì tiên tri quốc sư cũng không biết tại trước mắt cơ giới tộc chỗ xâm chiếm trong địa bàn không có chủng tộc như vậy không có nghi vấn chính là đây là một cái phi thường chủng tộc mạnh mẽ là có thể cùng cơ giới tộc tranh phong chủng tộc mà cuối cùng cái này hai đại chủng tộc hết thể đều muốn bị trước mặt hắn cái này nam nhân phá hủy hắn chỉ muốn dựng vào cái này nam nhân đưa ra đi nhờ xe mà thôi bất luận một vị nào đều được người nói như vậy ta quả thật có chút tin tưởng ngươi trương duy khẽ gật đầu bất quá ta đề nghị muốn lựa chọn yếu m ộ t ít lại tương đối tốt khống chế hoàng tử trương duy nhất miệng thì như thất hoàng tử đúng thất hoàng tử không có quá nhiều đầu góc tốt t r ư ở n g khống tiên tri quốc sư không có bất kỳ cái gì tị vỹ bắt đầu phê bình thất hoàng tử nếu là thất hoàng tử nghe tới vị này tiên tri quốc sư đối với hắn đánh giá không cũng không biết thất hoàng tử sẽ có cảm tưởng thế nào cụ thể áp dụng đâu ta không có thời gian tại một cái nào đó hoàng tử trên thân lãng phí quá nhiều thời gian trương duy cái này nói chính là lời nói thật hắn còn muốn đi thất lạc chi điệu hắn còn muốn tiếp tục tăng lên thực lực của chính mình chỉ cần ngươi trước mặt mọi người tuyên bố gia nhập thất hoàng tử c h ấ n kinh liền có thể còn lại thời điểm giao cho ta không dùng ngươi ra m ắ t cái này tiên tri quốc sư ngược lại là rất có lòng tin dám vẻ có thể dù sao lại không dùng trương duy làm cái gì chính là phát biểu một cái tuyên môn không đau không ngứa tốt lắm chờ thất hoàng tử liên hệ ngươi thời điểm ngươi chỉ cần biểu đạt ra thiện ý liền có thể ta sẽ mượn dùng ngươi cùng khải bố ở giữa thù hận để hai người bọn họ trận doanh trước đối trọi gay gắt thiên tri quốc sư trong đầu đã có kế hoạch trương duy cùng khải bố có thủ khải bố tuyên bố gia nhập đại hoàng tử trận doanh mà trương duy tuyên bố gia nhập thất hoàng tử đến lúc đó thất hoàng tử liền có lý do đi động khải bố đại hoàng tử mặc kệ có nguyện ý hay không hắn đều muốn ra mặt giữ gìn khải bố dạng này hai nhóm người chẳng phải nhằm v à o sao còn có cơ giới tộc b ê n trong những cái kia đại thế gia đại quý tộc đây đều là dấu dếm lôi nếu như bọn hắn cũng có thể bị cuốn ôm theo gia nhập trong hai cái một phe cánh như vậy cái này cơ giới tộc liền thật loạn khởi đến ừ m không có chuyện ta bước đi chờ một chút ta chỗ này có đ ồ vật tặng cho ngươi nói xong thiên tri quốc sư lấy ra một cái nguyên tinh nguyên tinh quan g mang nội liễm nếu như nếu không nhìn kỹ khẳng định sẽ cho rằng đây chính là một viên phổ thông nguyên tinh đây là đây là ta nghiên cứu một loại kỹ năng có thể tăng thêm tại ngươi cơ g i á c bên trên trương duy không có hỏi tiếp nhận nguyên tinh sau đó trương duy quay người rời đi không có bất kỳ cái gì lưu luyến kỹ năng gì gì đó trương duy không có lập tức thôn vệ hấp thu ai biết cái này cái gì báo trước sẽ không làm cái gì chuyện xấu trương duy muốn đem thứ này đưa cho bạch tuyết cùng nhạ lạp nhìn xem chỉ có bọn hắn xác định thứ này không có bị lưu lại thủ đoạn gì trương duy mới có thể yên tâm sử dụng ai nha lão đại ta không được rồi ta sắp tất chết hôm nay vận may quán át ngươi tới chơi mấy cái trương duy lúc này mới vừa trở lại sòng bạc đại s ả n h liền nghe đến xuyên khải c u ồ n g kêu la hong s ò n trương duy mới sẽ không tin tưởng xuyên khải c u ồ n g sẽ như thế xảo tại mình mới ra đến thời điểm liền thua chạy đến khẳng định là xuyên khải quần vẫn đang ngó chừng bên này trong tầm ngầm tình h u đâu đối với xuyên khải cùng vụ trộm quan tâm trương duy b i ể u thị tâm ý thu được tốt đi trương duy đã sớm thấy được người ngoài hành tinh này là thế nào đánh cực nói thật so với hoa quốc lao tổ tông những người ngoài hành tinh này chơi quả thực quá bảo thủ hai người tiến vào chân chính sông bạc tiếng người huyên não nếu là tiếng nói nhỏ đi ở người bên cạnh đều nghe không được ngươi nói là cái gì dưới sự dẫn dắt của trương duy bọn hắn đi tới một cái chơi xúc x ắ c địa phương rất đơn giản đoán lớn nhỏ đại ca ta không chơi cái này tên chó chết này hẳn là xét điểm hoa hoạt không có việc gì trương duy cho x u y ê n khải cùng một cái an tâm ánh mắt có được thiên nhãn hắn chơi cái đồ chơi này chính là thỏa thỏa đ ạ kích giảm chiều không gian x u y ê n khải cùng thấy thế lập tức đem mình tất cả thẻ đánh bạc đều giao cho trương duy dù sao đều là t i ề n trinh hắn chỉ là bởi vì một mực t h u a không có thắng nổi mà tức giận căn bản không quan tâm thua trận điểm t i ê u tiền sau đó tiếp theo bàn đánh cược bắt đầu đặt cược x u ấ t s ắ c tại đặc biệt đạo cụ bên trong nhấp nô khi x u ấ t s ắ c đ ỉ n h chỉ nhấp nô thời điểm bắt đầu đổ bỏ có người ép lớn có người ép nhỏ trương duy đem tất cả thẻ đánh bạc ép lớn lúc này chia bài kinh ngạc nhìn trương duy một cái không có làm cái gì tiểu động tác mở lạc chia bài mở miệng đồng thời mở ra xốc lên che kín xúc sắc đạo cụ bốn năm sáu lớn trong tay trương duy thẻ đánh bạc gấp b ộ i đơn giản thô bạo không ít người cũng đều bị hấp dẫn tới có người ở trên chiếu bạc kiếm được sòng lớn tất cả mọi người muốn nhìn một chút là ai là làm sao làm được sau đó trương duy tiếp tục đặt cược thắng liền ba thanh chia bài đỉnh đầu đã chạy mồ hôi tình huống này hắn cảm giác mình có chút xử lý không được t ã n cảm giác mình có chút xử lý không được bị thắng đi nhiều tiền như vậy song bạc có thể cho phép mới là lạ lan xuyên khải c u ồ n g lạnh lùng mở miệng xuyên khải c u ồ n g trong lòng lửa rất lớn vừa mới mình điên cùng thua thời điểm không thấy có người nhảy ra hiện tại lúc này mới thắng mấy cái lập tức tới ngay người đúng không thật sự cho rằng lão tử là quả hồng m ề m đâu xuyên khải c u ồ n g bén tay áo lên liền muốn phạm chưa từng nghĩ còn có cái so xuyên khải c u ồ n g tính tình c à n g người không tốt trương duy xuyên khải c u ồ n g chính là lột cái tay áo nhưng trương duy trân đã đạp ra ngoài một cướp nguyên đ i ệ cất cánh không thần ác s á t quản sự hai tay hai chân vươn về trước cái mông hướng về sau cái này đ ổ cong hai tay cùng hai chân đều không khác mấy có thể đụng vào nhau dọn xong tạo hình lúc này mới cất cánh trên đường đi tại đụng nát không biết bao nhiêu vật một đạo lại một đạo cho đùi vào một phát chờ cái này quản sự chân chính rơi xuống đất thời điểm hắn toàn bộ phía sau lưng đã không có bất luận cái gì huyết đ ủ đứt gãy xương cốt bên trên dính đ ầ y các loại cho đùi về phần sinh mệnh không có ý tứ không có khả năng có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu một bụng linh kiện tất cả đều tán loạn trên mặt đất cái này còn có thể có cái gì sinh mệnh dấu hiệu ồ nào đồ vật trương duy thu chân về n h à tử kỳ thật trương duy một cước này đã là đại p h ó n g nước nếu không cái này quản sự căn bản cũng không có bay ra ngoài cơ hội nguyên địa liền sẽ bạo tạc thành huyết vụ thậm chí những sương mù này đều là u i lực phi thường cường đại vũ khí đoán chừng cái này trong sòng bạc ít nhất phải chết hơn phân nửa người người giết người rồi giết người rồi giết người rồi las vegas có mình người chấp pháp bình thường khách nhân không cho phép trong thành sử dụng chiến giáp nhưng là người ta người chấp pháp là có thể sử dụng bên này náo ra đến động tĩnh lớn như vậy phụ cận người chấp pháp đã đang toàn lực chạy tới xuyên khải c u â n n u ố t một chút nước bọn đại ca vẫn là người mãnh xuyên khải c u â n cũng chính là muốn cho ra hỏa này mấy cái tắt hai sau đó dùng xuyên khải n h ả tới áp chế đối phương làm cho đối phương không dám động thậm chí càng xin lỗi trương duy vừa v ẫ n rất tốt căn bản không cần đối phương xin lỗi trực tiếp liệt không chương bốn trăm linh bốn thất hoàng tử ra vai phụ đầu chương bốn trăm linh bốn thất hoàng tử ra vai phụ đầu là ai đang nháo sự tình người chấp pháp xuất hiện trong đám người xuất hiện đột ngột một cái cao mấy chục mét cơ giáp lực chấn nhiếp vẫn là có bất quá trương d u không dùng mắt nhìn thẳng là được rồi tay xe chiến giáp tin hay không các ngươi không đủ tư cách xử lý chuyện nơi đây để các ngươi quản sự ra xuyên khải c u ồ n g đứng dậy lần này trương duy đến là không có sớm động thủ bởi vì hắn thấy được muốn n h ì n người cùng nó làm cho đối phương nghĩ đến các loại lấy cớ để tiếp cận mình chẳng bằng mình chủ động cho đối phương sáng tạo cơ hội trương duy mục tiêu chính là trong đám người còn tại che giấu mình thất hoàng tử người ta xuyên khải nhà xuyên khải c u ồ n g xuyên khải c u ồ n g chỉ lỗ mũi của chính mình giọng nói kia thật sự là muốn bao nhiêu cuồng liền có nhiều cuồng lần này người chấp pháp sẽ không lát vê g t xác thực có quy củ của mình không giả nhưng tùy tiện cũng không sẽ đắc tội cơ giới tộc đại thế gia hiện tại xuyên khải nhà người xuất hiện rõ rồi vậy thì không phải là phổ thông người chấp pháp có thể ứng phó cũng may l a s v e g a s cao tầng cũng không phải người ngu khi bọn hắn biết được bên này phát sinh sự tình về sau lập tức liền chạy tới ai nha đây không phải quần công t ử sao đây là cái nào đuôi mủ gây ngại không cao hứng xuyên khải quần xuyên khải nhà thế hệ trẻ tuổi trói mắt nhất cái kia l a s v e g a s cao tầng làm sao lại không biết đâu ít nói lời bô ích hôm nay việc này ngươi liền nói làm sao bồi thường đi tốt ta cái này điển hình là thuộc về trà đũa đừng q u ả n phát sinh cái gì dù sao đều là ta có lý ngươi nắm chắc b ồ i thưởng tiện cái này cuồng công tử hôm nay chỗ thắng thẻ đánh bạc gấp bội như thế nào l a s v e g a s cao tầng cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện k h i thật xảy ra chuyện gì bọn hắn đều là tâm lý nắm chắc chỉ bất quá bình thường bọn hắn n ư c hiếp một chút người thành thật chưa từng đi ra sự t ì n h hôm nay cái này thuộc về là sự cố hiện trường nhất định phải điệu t h ấ p xử lý nếu để cho người khác biết bọn hắn loại này thao tác về sau ai còn sẽ đến nhà hắn chơi á tại nhà ngươi thua bao nhiêu đều được chính là không thể thắng đúng không ngươi đổi s i n cơm đây này xuyên khải cuồng không vui lòng gấp mười trương duy mở miệng liền hai chữ gấp mười không cầu tiền sợ cầu chính là để cái này cao tầm nhịn không được quả nhiên vị này nổi giận người là ai thật đúng là khẩu khí không nhỏ há mồm liền muốn gấp mười chúng ta kính trọng xuyên khải nhà không giả nhưng ngươi cái này mượn xuyên khải nhà tên tuổi ra hỏa không ở trong đó người tin hay không hôm nay coi như tại đây đem ngươi đánh giết xuyên khải nhà còn muốn cảm ơn ta giúp bọn hắn thanh lý môn hộ sau lưng las vegas cũng là có cao nhân xuyên khải nhà không dễ chọc chẳng lẽ bọn hắn las vegas là tốt rồi chọc bất động ngươi xuyên khải nhà công tử đây là las vegas cho ngươi xuyên khải nhà mặt mũi nhưng cái này chưa từng gặp qua g i a hỏa k i a liền không có ý tứ phải không vậy ngươi đến thử xem trương duy đối với vị này las vegas cao tầng mắc ngón tay bị ngươi ở trước mặt như thế khiêu khích tượng đất đoán chừng cũng không nhịn được lên cho ta trước b ắ t hắn lại ta xem ai dám động đến thất hoàng tử thượng tuyến trương duy thoáng an tâm đồng thời trong lòng cũng phi thường tán thành tiên tri quốc sư nói lời vị này thất hoàng tử trong đầu đồ vật xác thực không nhiều đều cho hắn dựng tốt như vậy một cái sân khấu chưa từng nghĩ hắn vậy mà chậm chạp không ra sân nếu như trương Duy là thất hoàng tử đã sớm ra sân tốt r a cái gì thời khắc mấu chốt hâu ngừng ra ngoài cứu viện mới có thể làm cho người ta càng thấy động cái này mẹ nó đều là nó i nhảm n g ư ờ i đang ở sự tình còn không có lúc bắt đầu liền đem manh mối cho khác người ta như thường cảm tạ ngươi chiêu này trước ước sau dương cũng không biết là cùng ai học ngươi thất hoàng tử tham kiến thất hoàng tử đ i ệ n hạ một đám người tất cả đều không mình hành lễ đây chính là thân phận mang đến chỗ tốt bất quá trương vi không có xoay người hành lễ thói quen đứng thẳng tắc xuyên h ả i quân cũng giống như vậy hắn đối với thất hoàng tử càng là một chút xíu hào cảm cũng chưa có bởi vì đón hắn người minh đệ kia chính là bị thủ hạ của thất hoàng tử chơi chết a đây không phải thất hoàng tử a làm sao cũng chạy đến chúng ta những n à y hoàn khấu nguyện ý đến địa phương xuyên khải còn mở miệng trào phúng đội thanh bình thường thời điểm hắn là tuyệt đối sẽ không ở trước mặt trào phúng thất hoàng tử thất hoàng tử rõ ràng bị chỉnh có chút sẽ không ở trước mặt trào phúng hoàng gia hoàng tử ngươi là chán sống sao làm việc đi ngang qua mà thôi vốn định đưa ngươi mời đến tầm cung của ta đi không nghĩ tới vậy mà lại tại đây đụng phải ngươi thật đúng là duyên phận tuyệt không thể tả duyên p h ậ n cái dăm à, nếu là không có trương duy gian lận căn bản liền sẽ không có đoạn này miệt duyên không bằng đi ta kia ngồi một chút thất hoàng tử làm ra cái tư thế x i n h mời thất hoàng tử đang giàu phải làm sao đi xuyên khải nhà lôi kéo trương duy đâu không nghĩ tới cái này không kéo sao gặp cái này liền miễn đi thất hoàng tử chạy tới xuyên khải nhà xấu hổ thất hoàng tử mời không dám cự tuyệt ừ m nói thế nào mặt ngoài đều là mốn u đầu nhập ra hỏa này trên thân thể không thể tôn trọng thất hoàng tử nôn ngự thượng tôn nặng một chút luôn luôn không có vấn đề Tốt, gấp mười bồi thường đưa đến xuyên khải nhà nếu như trong vòng một canh giờ không có đưa đến tự gánh lấy hậu quả t h ấ t hoàng tử rất cường độ las vegas cao tầng nào dám phản bác một vị hoàng tử mà lại vẫn là có hy vọng kế thừa đại thống hoàng tử t h ấ t hoàng tử điện hạ yên tâm tiền lập tức liền đưa đến chúng ta sòng bạc sẽ không tiếp tục kinh doanh t r ì n h đốn thẳng đến tất cả mọi người minh bạch hẳn là làm sao tôn trọng khác h nhân có thể trương duy chúng ta đi thôi t h ấ t hoàng tử hài lòng gật đầu trương d u thì tại trong lòng lắc đầu chân chính e cờ cao lãnh đạo hiện tại hẳn là đem bóng ra s á c cho thuộc hạ mới đối hiện tại h ắ n là muốn hỏi một chút trương duy đối với kiểu xử phạt này có phải là hài lòng chỉ có để trương duy hài lòng việc này mới có thể hoàn thành đáng tiếc thất hoàng tử căn bản cũng không có cân nhắc trương duy cảm thụ vào xem lấy mình trăm bước trương duy có thể nói cái gì hắn đây là đổi tới cùng đối phương hốn cũng không thể tại chỗ tiêu lý đi đi trương duy chào hỏi xuyên khải cồn g một tiếng trong lòng thất hoàng tử rất cao hứng hắn cái này thuộc về là mua một tặng một làm ra cái trương duy còn trắng dựng cái xuyên khải nhà xuyên khải cùng theo hắn đây cũng là đại biểu hắn có thể vận dụng xuyên khải nhà người cùng vật rất nhanh ba người sử dụng truyền thống trận rời đi las vegas cái này một truyền thống ba người đi thẳng tới thiên khải tinh hoàng thành nội thành phóng n h ã n nhìn lại đường đi rộng lớn biệt thự thành hàng chính là ít một chút khói lửa trên đường cái vậy mà không nhìn thấy bất luận kẻ nào cái bóng hoan n g h ê n đi tới phủ đệ của ta nhị vị tùy tiện liền có thể là thất hoàng tử mang lên hoàng tử ra đỡ hắn ngồi ở phòng khách thực thủ mặc dù nói cái tùy tiện nhưng không có để trương duy bọn hắn ngồi cái này liền có chút ra vai phủ đầu ý tứ thất hoàng tử là muốn để trương duy nhận rõ ràng ai là lớn nhỏ vương lẽ ra hắn như thế đối với người khác khẳng định là không có vấn đề nhưng là hắn đối mặt chính là trương duy hôm nay đa tạ thất hoàng tử giải vây trương duy biết thất hoàng tử tìm ta là vì cái gì thất hoàng tử hiện tại liền có thể tuyên bố ta trương duy sẽ kiên định đi theo bên người thất hoàng tử giúp thất hoàng tử làm việc thất hoàng tử vốn là sửng sốt nhưng là nghe xong trương duy nói lời hắn cao hứng phi thường tuất tuất mau ngồi t r ư ơ n g bốn trăm lẻ năm đại ca ta nhất định toàn lực ứng phó t r ư ơ n g bốn trăm lẻ năm đại ca ta nhất định toàn lực ứng phó không nghĩ tới trương duy ngươi lại còn là cái người có cá tính làm việc quả nhiên quả quyết ngươi yên tâm Ta n đương nhiên không phải quá tiêu căng tuyên bố chỉ là cố ý đem tin tức này tiết lộ cho đại hoàng tử người bên kia đại hoàng tử vừa mới tiếp vào tin tức tinh hệ chiến trường đại hoàng tử một vị thủ hạ vội ba chạy đến đại hoàng tử trước mặt chuyện gì như thế gấp đại hoàng tử biểu hiện rất bình tĩnh cũng có chút lười biếng coi như thân ở chiến trường hắn cũng ý nguyên duy trì mình phải có phong độ chỉ là hắn đem tin tức chuyển đến nhìn một nửa sau đại hoàng tử không thể bình tĩnh chuyện gì xảy ra hắn làm sao đột nhiên gia nhập vào lão thất bên kia cái này thuộc hạ cũng không rõ ràng tình huống cụ thể còn tại điều tra dùng tốc độ nhanh nhất ra cho ta rõ ràng đại hoàng tử ngữ khí rất không thân thiện còn có đem khải bố cho ta kêu đến là tại chiến trường chân chính bên trên h ả i bố đang chỉ huy lấy thủ hạ của hắn tiến hành một trận diện tộc chi chiến vất quá khải bố cũng rất nhàn nhã là được rồi chỉ là rất bình thường bình luận không có xảy ra vấn đề gì nhiều lắm là chính là tử điểm bọn thủ hạn không ảnh hưởng toàn cục bị ép trở về cơ giới tộc đồng thời tuyên bố gia nhập đại hoàng tử trận doanh đây đều là khải bố hành động bất đắc dĩ nếu như không làm ra loại này lựa chọn hắn liền sẽ chết hiện tại dẫn theo sức mạnh của chính mình đến giúp đại hoàng tử bình phán cũng là khải bố tại cho thấy mình đơn độc thái độ biết rõ đại hoàng tử chính là đang tiêu hao trong tay hắn lực lượng nhưng hắn lại có thể thế nào đâu khải bố minh mạch một cái đạo lý chỉ có chính mình còn sống mới có thể mưu đồ tương lai nếu như mình chết mất như vậy tất cả mưu đồ đều muốn thành vô ích ngũ hoàng tử đại hoàng tử cho mời tốt khải bố đáp ứng sau đó khải bố không có chậm trễ thời gian muốn để đại hoàng tử đối với mình yên tâm khải bố liền muốn có bao nhiêu kính cẩn nghe theo biểu hiện nhiều kính cẩn nghe theo không thể để cho đại hoàng tử lấy ra lý đến rất nhanh khải bố đi tới đại hoàng tử trước mặt ngũ đệ ngồi đi tốt đại ca đại ca tới tìm ta nhất định là có chuyện gì gấp đi ngũ đệ ngươi cảm thấy quốc sư người này thế nào đại hoàng tử không có đề cập t r ư ơ n g duy ngược lại là h ỏ i liên quan tới quốc sư sự t ì n h trong lòng khải bố thoáng xếp chặt đối với quốc sư vũ hoàng tử là phi thường tin phục lúc trước chính là bởi vì hắn nghe theo quốc sư hắn mới có thể miễn đi vừa chết càng là tại quốc sư chỉ điểm phát triển ra thuộc về sức mạnh của chính mình mặc dù trước mắt lực lượng còn rất nhỏ yếu nhưng hắn đối với quốc sư chỉ điểm là tin tưởng không nghi ngờ quốc sư rất mạnh ta rất tôn trọng hắn dạng này à vậy ngươi cho là hắn nói tới l a m tinh người đến cùng là thật hay là giả chẳng lẽ mấy huynh đệ chúng ta thật chỉ có được đến lam tinh người hiệu c h u n g mới có thể đi đến cuối cùng đại hoàng tử cũng không có che giấu kỳ thật đây là trong lòng hắn sớm đã có nghi hoặc cơ giới tộc rất mạnh rất mạnh huynh đệ bọn họ mấy cái trong tay trưởng k h ô n g lực lượng cũng không có một cái yếu có được dạng này lực lượng bọn hắn thật dùng lấy dựa vào một cái không có bất luận cái gì căn cơ chủng tộc quốc sư cũng cùng đại hoàng tử nói qua lời giống vậy hắn cũng an bài đức lạp trọng công tới tìm kiếm hiện tại hắn tìm tới lam tinh người nhưng quốc sư đối với hắn cùng ngũ hoàng tử nói qua không sai biệt lắm m dạng vị quốc sư này đến cùng là thế nào nghĩ ngươi xem đi đại hoàng tử chính trị giác n ộ i chính là rất nhạy cảm nếu như quốc sư chỉ giúp đỡ chính mình nói với chính mình liên quan tới lam tinh vấn đề như vậy đại hoàng tử không có bất luận cái gì nghi vấn nhưng bây giờ hắn biết quốc sư cũng nói cho khải bố thân là thượng bị người hoài nghi một chút quốc sư làm sao đây là rất bình thường cái này ta cho rằng quốc sư nói không có sai lam tinh người hiện có số lượng mặc dù không nhiều nhưng là bọn hắn tiềm lực chiến tranh thật rất lớn đại ca ngươi gặp qua trương duy về sau liền biết chỉ sợ đã không dễ dàng như vậy có thể nhìn thấy đại hoàng tử trong lòng có cơn giận nhưng thật ra là hắn cái thứ nhất phát hiện trương duy lại xuất hiện hắn cũng phái người chính là không có như vậy quá lớn thành ý mà thôi mà bây giờ bởi vì đại hoàng tử ứng phó thái độ trương duy gia nhập thất hoàng tử bên kia có trương duy gia nhập thất hoàng tử bên kia liền sẽ thêm ra mấy chục vạn đại quân thậm chí nhiều hơn nếu như lam tinh người tiềm lực chiến tranh thật như vậy lớn cái này mấy chục vạn đại quân sắp thực đủ để cải biến kết cục đại ca chuyện gì xảy ra khải bố có thể nhìn ra đại hoàng tử lo lắng cho nên h ắ n mở miệng hỏi một câu địch nhân không vui khải bố liền sẽ phi thường vui vẻ người tự mình xem đi đại hoàng tử đem được đến tin tức đưa cho khải bố loại chuyện này không có cần thiết dầu dếm bởi vì rất nhanh n g ũ hoàng tử liền có thể được đến một dạng tin tức khải bố tiếp nhận đại hoàng tử đưa tới trang giấy sau đó mở to hai mắt nhìn đây không có khả năng hắn làm sao lại gia nhập lao thất bên kia nói thật cái này thật đúng là khải bố không có dự đoán được khải bố dự đoán qua đại hoàng tử đi mời trương duy tỷ lệ lớn sẽ phát sinh nguyên địa phản kháng tình huống hoặc là âm phụ n g dương vi duy chỉ có không nghĩ tới trương duy vậy mà lại cùng lao thất tiến tới cùng nhau đi ta cũng không nghĩ tới vốn nghĩ chuyện nơi đây kết thúc người ta h u y n h đệ liên hợp lại đi mời cái này cũng lộ ra chúng ta rất nặng xem hắn sao thế nhưng là không nghĩ tới bị lao thất nhanh chân đến trước khải bố không nói gì xem ra hắn là tại mặt người, người nhưng trên thực tế khải bố đã vui nở hoa quả nhiên quốc sư vẫn là đứng ở bên phía hắn quốc sư cùng lao thất tiếp xúc sự tình không thể nói mọi người đều biết nhưng là nên người biết biết tất cả lúc đầu khải bố cũng hoài nghi tới mình có phải là bị quốc sư đem thả bỏ quên nhưng hiện tại xem ra hắn khải bố hiểu lầm quốc sư a quốc sư lớn lớn tốt vì cái gì khải bố sẽ có cảm giác như vậy vậy dĩ nhiên là bởi vì khải bố nghĩ thông tấu quốc sư nâng đỡ lao thất mà lao thất muốn đối kháng chỉ có đại hoàng tử chỉ cần hai người bọn họ tranh đầu rơi máu chạy lưỡi bại c â u thương khi đó mình liền có thể quật khởi mạnh mẽ trợ giúp lao thất mời chào c h ơ n g duy đây chỉ là lao thất cùng đại hoàng tử ở giữa bộc phát xung đột dây dẫn nổ mạc thôi ngươi xem thế gian này tất cả mọi chuyện đều chịu không được chính ngươi não bổ mặc dù khải bố mình não bổ ra đ ồ vật trăm ngàn chỗ hở nhưng khải bố chính là tin tưởng chắc chắn ta cảm thấy chúng ta cũng nhanh chút kết thúc nơi này chiến tranh chúng ta cần trở về thiên khải tinh bây giờ đi về còn k ị đại ca ta nhất định toàn lực ứng phó tuất đi thôi đại hoàng tử hài lòng gật đầu cái này hắn muốn giết chi cho thống khoái đệ đệ nếu như không phải trời sinh phạt cốt dùng là thật rất thuật tay chương bốn trăm linh sáu ta đến tự mình đi nhìn xem chương bốn trăm linh sáu ta đến tự mình đi nhìn xem hắn đến cùng tại mưu tính cái gì đâu khải bố sau khi đi đại hoàng tử lâm vào trầm tư đại hoàng tử cảm giác bây giờ tình thế ưu thế tại hắn làm tương bớt xuống dưới hắn có thể thuận lợi đăng cơ nhưng l à m tin người cùng quốc sư tóm lại là cái biến số có lẽ hắn chỉ là muốn t u y ể n r a mạnh nhất hoàng tử đi nghĩ mãi mà không rõ đại hoàng tử thoải mái cũng chính là quốc sư trôi chủng tộc trước mắt liền chỉ còn lại quốc sư như thế một cây dòng độc đinh nếu không đại hoàng tử khẳng định sẽ hoài nghi quốc sư là muốn mưu c h i ề u xoắn bị hiện tại quốc sư cứ như vậy lão ca một cái liền cùng thời cổ thái giám m ệ n dạng ngay cả cái hậu đại cũng chưa có coi như thật đằng cơ có làm được cái gì sau khi trở về liền có thể biết rõ ràng nếu như thực tế không được coi như gây lão gia hỏa không nguyện ý cũng phải đem bọn hắn cho giết sạch đại hoàng tử là kẻ hưng hãn hắn nói tới bọn hắn không phải người khác đúng là hắn những h u n h đệ kia đem hoàng tử khác tất cả đều giết bất kể có phải hay không là có năng lực tranh đoạt địa vị chủ đánh một cái đối xử như nhau đến lúc đó chỉ còn lại chính hắn như thế một cái hoàng tử cái k i a vị trí tự nhiên cũng chỉ có thể là hắn thiên khải tinh trương vi cùng xuyên khải c u ồ n g đã rời đi thất hoàng tử phủ đệ bọn hắn trở về xuyên liên h à n h đại ca chúng ta lúc nào xuất phát về đến nhà xuyên khải c u ồ n g không có hỏi những cái tiên loạn thất bát tạo sự tình những chuyện này trước mắt cùng bọn hắn xác thực không có quá lớn quan hệ thượng tâm đánh cờ vậy liền để bọn hắn đánh cờ đi thôi xuyên khải quân hiện tại chỉ muốn tăng lên mình bạch tuyết cần thiết đại bộ phận đồ vật xuyên khải nhà đã cho chuẩn bị hoàn tất chờ bọn hắn đem vật liệu đưa trở về chiến giáp của hắn liền có thể ra mắt chỉ là trở về thời gian còn không xác định ít nhất cũng phải cùng lần trước một dạng đổ đầy tất cả khoang chứa hàng mới được đái lăng còn không có tỉnh hoàng tộc chuyện bên này cũng không có nhanh như vậy kết thúc cái kia quốc sư đến cùng muốn làm gì ta còn không có biết rõ ràng không nóng nảy hai người bọn họ coi như hiện tại chạy đến thất lạc chi đ ị a cũng không có cái gì chi dùng bọn hắn cảm giác không đến tinh hạch ở nơi nào cũng không có đái lăng loại kia đào đất động bản sự hết thầy đều muốn chờ đái lăng thanh tỉnh mới được những hoàng tộc này ra hỏa không có một cái tốt ta xem cái kia quốc sư cũng không phải kẻ tốt lành gì đều là đang lợi dụng chúng ta xuyên khải cùng mở miệng phê phán kia thật là không có chút nào cố kỵ trương duy gật đầu xuyên khải cùng xem chuyện tình nhìn phi thường thông thấu bọn gia hỏa này xác thực đều không có cái gì hảo tâm nghĩ bất quá bây giờ cũng chỉ có trương duy mình ở đây lấy thân vào cuộc trương duy cũng không sợ lớn không mình lật bàn rời đi là được rồi chỉ cần trương duy muốn đi có thể ngăn cản thủ đoạn của hắn không nhiều xem chuyện tình làm sao phát triển đi ta cuối cùng cảm thấy tại vị quốc sư kia lửa cháy thêm dầu hạn ngày này khải tinh sợ là muốn phát sinh một điểm đại sự Tốt ngay tại đại hoàng tử hạm đội trở về hoàng thành trên đường một chi thần bí hạm đội tập kích đại hoàng tử chỗ hạm đội bởi vì không có bất kỳ cái gì phong bị đại hoàng tử hạm đội chiến tổn vượt qua một phần ba đây vẫn chỉ là mười phút chiến quả bởi vì đối phương tại chiến đấu mười phút về sau liền lập tức rút lui đại hoàng tử bản nhân k e m chút thụ thương thân là ngũ hoàng tử khải bố là thật thụ thương đồng thời tổn thương không nhẹ tại trở về hoàng thành ngay lập tức khải bố đã bị đưa đi trị liệu cha được là ai sao là quốc sư vẫn là lao thất tại nhà mình trong phụ đệ đại hoàng tử sắc mặt âm trầm phản phất tại tích thủy đường đường cơ giới tộc lớn hoàng tộc tại nhà mình thiên khải tinh bị người tập kích đây coi là cái gì chuyện này nhất định phải nghiêm tra tất cả chứng cứ đều chỉ hướng thất hoàng tử nhưng là loại này chỉ hướng lại quá rõ ràng Rất giống là người khác cố ý lưu lại manh mối, cố manh là lưu khác ý đại hoàng tử chúng ta mở a manh, mối chính là manh mối. Vô luận chỉ hướng ai, n chính luận hướng cũng không có thể trái pháp luật. nên bắt người, người, hoàng h chỉ thể pháp mối mối, m trái đổi giết người, giết. Đại có là luật, vô bắt bắt, tử mở miệng hạ lệ n h bây giờ cơ giới tộc hoàng đế mặc dù còn không có thoái vị nhưng là trong tay quyền lực đã giao ra hơn phân nửa đại hoàng tử có thể trực tiếp mệnh lệnh bộ môn rất nhiều trong đó liền bao quát chấp pháp bộ là đại hoàng tử thủ hạ người lĩnh mệnh mà đi t h ấ t hoàng tử bên này lúc đầu ngay tại chúc mừng đại hoàng tử kinh ngạc hắn liền cao hứng phi thường đáng tiếc chính là hắn không có đem trương duy cùng xuyên khải của n ờ i đi theo nghe nói bọn hắn là tại huấn luyện mấu chốt giai đoạn thất hoàng tử không có cơ cầu bất quá ngay tại thất hoàng tử lôi kéo một vòng người ăn ăn uống uống thời điểm đột nhiên có đội chấp pháp người tới cửa nơi này là thất hoàng tử phủ đệ ai cho các người gan chó dám xâm vào ừ loại lời này chúng ta nghe nhiều gần nhất cùng thất hoàng tử đi gần những người kia đều phạm tội điểm đến danh tự đi với ta một chuyến đội chấp pháp các ngươi cũng có thể thử một chút kháng cự chấp pháp nói xong cái này đội chấp pháp dẫn đầu người căn bản cũng không dám nhìn bên người thất hoàng tử những người kia phản ứng dù sao chỉ cần là trên danh sách một số người kia liền bắt trong lúc nhất thời gió canh mưa máu phạm phất sắp xảy ra đại hoàng tử về thành ngày thứ tư thất hoàng tử chủ động phát động chiến tranh đương nhiên chỉ là quy mô nhỏ xung đột đây cũng là hắn tại quốc sư kia thỉnh giáo đến chiêu số chủ yếu chính là thăm dò đại hoàng tử thái độ còn có cơ giới tộc vị kia lão hoàng đế thái độ chỉ là cái này thử một lần trực tiếp nổ rồi thất hoàng tử sợ thuộc bộ hạ cùng đại hoàng tử người trên trời khải tinh bên ngoài trình diễn một trận xinh đẹp pháo hoa tú bị nổ rất chiến hạm lấy ngàn mạ tính cái này còn vẹn vẹn là trong tinh không chiến đấu trận chiến dưới mặt đất đấu người tổn thất càng lớn cùng lúc đó cơ giới tộc chỗ thống trị các tinh hệ vậy mà đều có khởi nghĩa bộc phát cũng chính là như thế chuyện trong nháy mắt cơ giới tộc chỗ thống trị địa khu triệt để hỗn loạn mỗi cái tinh hệ đều tại bộ phát chiến đấu bởi vì quân khởi nghĩa quá nhiều đại hoàng tử cùng thất hoàng tử cũng đánh ra đến chân hỏa song phương ai cũng không nghĩ dừng tay cho nên không ai đi chấn áp khởi nghĩa bọn họ ở đây đã sinh đ ạ tử mà coi như thế cơ giới tộc vị tiên lão hoàng đế vậy mà không có bất kỳ cái gì muốn ra mặt ngăn lại ý tứ cái này khiến khải bố mười phần nghi hoặc vì cái gì đến lúc này hắn cũng không nguyện ý ra nói một câu khải bố đối với cơ giới tộc lão hoàng đế không có cái gì kính sợ tâm tư lúc trước hắn bị hãm hại dù là vị này lão hoàng đế chỉ vì hắn nói một câu hắn cũng không đến nỗi lẫn vào giống bây giờ thảm như vậy cho nên coi như vị này cơ giới tộc lão hoàng đế đột nhiên chết bất đắc kỳ tử khải bố cũng sẽ không có bất kỳ thương cảm chẳng lẽ không được ta đến tự mình đi nhìn xem khải bố nghĩ tới rồi rất không tốt một cái tình huống tình huống này nhất định phải hắn tận mắt chứng kiến mới có thể tin tưởng chương bốn t r b ọ n hắn tự xưng thiên sứ văn minh chương 407, b ọ n hắn tự xưng thiên sứ văn minh trong hoàng thành, thành. chân chính thống trị toàn bộ cơ giới tộc trung tâm chi địa chỗ ta muốn thấy bệ hạ khải bố đứng tại hoàng đế tẩm cung bên ngoài c a m thức nhìn ngăn đón người của chính mình ngăn cản người không có chút nào nhượng bộ ý tứ vẫn như c ũ cản trở khải bố ngũ hoàng tử bệ hạ không thấy bất luận k ẻ nào có hay không thấy bất luận k ẻ nào vẫn là căn bản chính là thay đổi một người ngũ hoàng tử nói cẩn thận à hôm nay vô luận ngươi nói cái gì ta đều muốn vào xem một chút dù sao đã chết qua một lần coi như hắn muốn tại làm chết ta một lần ta cũng phải nhìn nói xong khải bố trực tiếp đem ngăn ở trước người người cho lời ra cái này ngăn cản người hai mắt tỏa ánh sáng bị đẩy ra về sau lại thật sẽ không động lẽ ra thực lực của người này tuyệt đối không kém tại cơ giới tộc bên trong không nói là đỉnh cấp cao thủ cũng kém không nhiều căn bản không thể lại bị khải bố cho đẩy đi nhưng là hắn chính là bị đẩy đi không nghĩ vậy mà lại là ngũ hoàng tử ta còn tưởng rằng sẽ là đại hoàng tử bị đẩy ra người nhìn chằm chằm thân ảnh của ngũ hoàng tử sau đó xuất ra máy truyền tin cũng không biết liên hệ ai khải bố mình cũng không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy trước kia hắn cũng đã tới lúc kia hắn bị ngăn cản cũng không có tiến thêm một bước để hắn không nghĩ tới chính là h á n t r i n h lệch chính là đem ngăn cản người cho đ ờ y ra vậy h ạ khải bố tại hoàng đế tầm điện bên ngoài không người mở miệng hô ứng đáng tiếc khải bố không có đạt được bất luận cái gì đáp lại vậy h ạ khải bố mở miệng lần nữa đợi hai phút vẫn không có đáp lại lần này khải bố cũng không hô trực tiếp đẩy cửa vào tại tẩm cung trên giường nằm một thân ảnh chủ nhân của thân thể này phảng phất đang ngủ say trong tẩm cung có chuyên môn phục thị người máy không sai liền là người máy không phải chấp nhân khải bố nhìn thẳng n h ữ mày cái này tẩm cung nói như thế nào đây chính là không có bất kỳ cái gì n h â n khí vậy hạ nhìn xem ngủ người trên khải bố trước mấy bước sau hô kêu một tiếng đáng tiếc người trên giường vẫn là không có phản ứng chút nào thấy thế khải bố đánh bạo nhanh chóng tiến lên phục thị người máy tựa như là không nhìn thấy khải bố một dạng không có bất kỳ cái gì ngăn cản cũng không có nói một câu khải bố đi đến trước giường hô hấp của hắn đều có chút không trôi chảy không đối tuyệt đối không đối có một vạn cái không đối khoảng cách gần nhìn xem người nằm trên giường từ ngoài bề ngoài nhìn hắn đúng là của khải bố phụ thân cơ giới tộc hoàng nhưng là chỉ là từ ngoài bề ngoài nhìn mà thôi người là ai lần này khải bố nhịn không được hắn lập tức bắt lấy trên giường nam nhân tay chỉ là một chào này khải bố chân kinh không phải chân nhân cái này cơ giới tộc hoàng đâu khải bố toàn bộ đều lần rồi sau một khắc khải bố bắt đầu hối hận cái này sẽ không là cái nào đó ra hỏa cho mình thiết cái bây đi chính là vì đem mình cho đ nó chết thế nhưng là ai có như thế lớn năng lực có thể để cơ giới tộc hoàng đông nguyện ý phối hợp rốt cuộc người tới là lao t ử cái nào nhi t ử a ngay tại khải bố nghi thần nghi tùy nhìn xem trong tầm cung hết thầy lúc trong tay hắn mô p h ỏ n g chân thật người đột nhiên mở miệng tinh thần căng cứng khải bố nháy mắt liền cầm trong tay mô p h ỏ n g chân thật người cho ném ra ngoài cái đồ chơi này t r ộ m trong tay mềm ngoạn đột nhiên nói chuyện ai có thể không sợ ai lao tử là cha ngươi mô p h ỏ n g chân thật người vậy mà đứng lên ngươi à là lao ngụ à ta liền biết sẽ là ngươi tiểu tử này chuẩn bị kỹ càng tiếp ban sao đây rốt cuộc là cái gì tình huống khải bố là triệt để không làm rõ ràng được hiện tại là cái gì tình huống tình huống chính là l ã o tử còn chưa có chết nhưng lại ngay tại làm một món phi thường v ị chuyện đại sự nói cái này vị này cơ giới tộc hoàng phi thường t i ê u ngạo sự tinh gì s ắ c thực hẳn là nói cho ngươi ngươi lão tử ta ngay tại khai thác những tinh hệ khác gặp rất mạnh đối thủ việc này nói đến liền lời nói dài quá không quan hệ ta đảo vong thời gian rất lâu ta rất kiên nhẫn có thể chậm rãi nghe à lão ngũ tính tình quả nhiên đối với lao tử khẩu vị vậy được vậy ngươi liền nghe tốt lắm Cha、so、n được ơ i ta n g rồi cứ như vậy đi những tên kia lại tại bắt đầu công kích cấm tưởng nói xong không đợi khải bố nói cái gì mô phỏng chân thật người trực tiếp làm ngựa khải bố mặt mũi tràn đầy một bức cái này mẹ nó nói còn không bằng không nói đâu vũ hoàng tử liền hạ lúc này ngoại điện vừa mới ngăn cản khải bố người kia xuất hiện tại cổng ngươi có thể nói cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì sao có thể t ố t ngươi nói ta nghe mười ba năm trước đây tộc ta phát hiện một cái khác văn minh một cái vượt ngang mười cái đại tinh hệ văn minh cái kia văn minh cách chúng ta có chút xa tại chúng ta biết rõ ràng cái kia văn minh khoa học kỹ thuật đẳng cấp sau vậy hạ bí mật mang theo hàng o tộc đại quân đi c h í n h phạt từ đó về sau vậy hạ liền chưa từng trở về bên kia chiến trường tình huống như thế nào khải bố mở miệng hỏi thăm đứng tại trước mặt khải bố người chậm rãi lắc đầu không phải quá lạc quan phản ứng của bọn hắn rất kịch liệt chúng ta tổn thất không nhỏ nhưng tộc ta nội t ì n h thâm hậu có thể trèo chống trận chiến tranh này chỉ cần có thể đem đối phương chiếm đoạt tộc ta lực lượng sẽ bành trướng rất nhiều lần chuyện này vì cái gì không nói cho tất cả mọi người v ũ hoàng tử đ i ệ n hạ ngài cũng biết hiện tại tình huống của chúng ta các loại khởi nghĩa không ngừng nếu để cho những cái kia ngoại tộc người biết cơ giới tộc chân chính đại quân cũng không trên trời khải tinh sẽ chuyện gì phát sinh 13 năm sau a nguyên lai、like、là dạng này khải bố ngộ lúc trước không phải hắn cái này phụ hoàng không giúp hắn mà là nơi này chỉ trườ một cái mô phỏng chân t ầ n người chỉ là một cái khôi lỗi hiện tại hắn nhường ta tiếp nhận cần ta làm gì khải bố biết đã hắn cái tia phụ hoàng xuất hiện đồng thời để hắn tiếp nhận khẳng định là có chuyện cần hắn tới làm hiện tại ngài là cơ giới t ộ c hoàng ngài muốn làm cái gì thì làm cái đó chiến trường bên kia không dùng ngài ngọc lòng vật tư chiến h ạ n g binh sĩ chờ một chút đều có chuyên môn người phụ trách hiện tại tộc ta cần chính là một cái yên ổn hậu phương lớn khải bố khe những mày yên ổn hậu phương lớn nói dễ làm khó cơ giới tộc khống chế địa phương quá lớn người phản kháng quá nhiều hắn khải bố đã từng cũng là người phản kháng bên trong một viên vất quá nếu như là khải bố tiếp nhận hắn vẫn là có lòng tin đối diện là cái gì văn minh khải bố muốn biết có thể mạnh kháng cơ giới tộc mười mấy năm đối thủ là ai mà lại nghe ý tứ này cơ giới tộc kỳ thật không hẳn có chiếm cứ ưu thế gì còn có cấm tưởng là cái gì khải bố cũng căn bản cũng không rõ ràng bọn hắn tự xưng thiên sứ văn minh chương 408, n ế u không chúng ta chuyển sang nơi khác chương 408, n ế u không chúng ta chuyển sang nơi khác khải bố sọ não có đau một chút sau đó làm sao làm vũ hoàng tử điện hạ vẫn là mau mau xưng đế để tránh đêm g i i lắm n ộ n g mặc dù bệ hạ lưu lại cho ngũ hoàng tử một chút chuẩn bị ở sau nhưng bây giờ người này chưa hề nói quá rõ ràng nhưng là khải bố biết người này là có ý gì đại hoàng tử đã làm lớn nếu như bị hắn biết tin tức này như vậy đại hoàng tử tách phản thế nhưng là khải bố trong tay đã không bảng số nhưng đánh phụ hoàng ta lưu lại cho ta cái gì xem đi người đều là tùy tâm trước đó khải bố còn rất căm thận cha hiện tại liền biến thành dễ thân đáng yêu phụ hoàng mười vạn hoàng gia quân đoàn ba chi ba mươi vạn người sao thiếu chút hoàng gia quân đoàn thực lực khải bố là rõ ràng bất quá ba mươi vạn người vẫn là quá ít một chút bởi vì cơ giới t ộ c thống trị địa khu quá lớn quá lớn đây chính là bệ hạ lưu lại cho ngũ hoàng tử tất cả lực lượng làm sao sử dụng đều từ ngũ hoàng tử làm chủ t ố t đi xuống đi ta suy tính một chút chứ không muốn đối ngoại lộ ra là khải bố lưu tại trong hoàng cung kỳ thật chơi như thế nào trong lòng khải bố đã có ít loạn bên trong thủ thắng người khác đều cho rằng ngũ hoàng tử không có cái gì lực lượng cận tồn những cái kia cũng đã gia nhập đại hoàng tử trật danh cho nên cái này ba mươi vạn hoàng gia quân đoàn chính là khải bố xoay người tư bản Vẫn là phải đại ể bọn biết hắn đánh lên mới được à, cũng không những này sẽ như thế thế được đ mới gia à, nào. sẽ hoàng tử cùng thất hoàng tử ở giữa tất có một trận chiến đại hoàng tử chiến thắng khả năng lớn nhất chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương ngũ hoàng tử chỉ huy ba mươi vạn hoàng gia quân đoàn tự nhiên có thể đem đại hoàng tử cầm xuống thế nhưng là duy trì đại hoàng tử những cái kia thế g i a làm sao cái khác thế g i a làm sao bọn hắn có thể làm cho mình thuận lợi thượng b ị à? c h ư ơ n duy hiện tại liền không có những phiền n a o này mỗi ngày đều vui tươi hớn hở xuyên khải quân cũng là bận bịu cối bụi chạy trước chạy sau thu thập các loại tin tức đại ca hiện tại là thật loạn không chỉ có bên ngoài những cái kia tinh hệ đánh lên thiên khải tinh cũng không an toàn à. nghe lời này xuyên khải cùng tựa như là cái ưu quốc ưu dân nhưng phối hợp thêm xuyên khải cùng biểu lộ vậy thì không phải là có chuyện như vậy cái này minh minh chính là cười trên n ỗ i đau của người khác trong nhà ngươi không có tham dự vào đi đại thế gia đều tại quan sát ngược lại là có một chút tiểu thế gia bắt đầu hạ t r à n g dù sao đây là một trận quyền lợi giao thế tiểu thế gia cũng đều muốn đi bên trên đi một chút ngược lại là thất hoàng tử bên kia tìm ta nói thế nào ý của thất hoàng tử là nhường ta xuyên khải nhà đứng ra công khai duy trì h ắ n xuyên khải quần n i ế t miệng lên mặt lộ vẻ khinh thường công khai duy chỉ hắn đừng làm rộn trước tiên nói xuyên khải quần làm không được xuyên khải nhà chủ coi như có thể hắn cũng sẽ không như thế làm ai trương duy cũng là chậm rãi lắc đầu hắn thực tế không biết cái này thất hoàng tử là làm sao có thể làm lớn làm mạnh tại hoa hạ cổ đại tùy tiện làm ra một cái hoàng vị tranh đoạt kẻ thất bại đều sẽ so cái này thất hoàng tử mạnh hơn nhiều quốc sư bên kia có động tĩnh gì tại đây cái trong hoàng thành trước mắt duy nhất để cho trương duy xem không hiểu chính là vị này tiền chi quốc sư trương duy không biết vị này chân chính mục đích là cái gì không có động、tính. tại đây a loạn tình hồ giới hắn vậy mà không có làm ra bất kỳ phản ứng nào đã có thật nhiều người đối với hắn bất mãn bất mãn h ư u dụng a không dùng vị quốc sư này địa vị rất cao có rất nhiều chung với người của hắn mà thôi để chính bọn hắn đánh tới đi hiện tại hẳn là cũng không ai có rành quản chúng ta cơ giới tộc càng loạn càng tốt chỉ cần loạn khởi đến người nước hoa liền có thể an tâm phát triển tự thân đến lúc đó tìm tinh hệ xương vương xương bá cũng không phải là không được sự tình l i ê n sợ thất hoàng tử sẽ không từ bỏ ý đồ xuyên khải c ù n có tầng này lo lắng hiện tại trương duy tại ngoài sáng bên trên là cùng thất hoàng tử thất hoàng tử sớm muộn cũng có một ngày sẽ muốn cầu trương duy xuất chiến để hắn tìm không thấy chẳng phải được có con đường có thể rời đi thiên khải t i n h a có vậy thì đi thôi sao tìm thất lạc chi địa tốt nhất là loại kia bị khai phát không sai biệt lắm Tốt. xuyên khải cùng không hỏi nhiều lập tức đứng dậy khí liên hệ không đến nửa ngày hết thể giải quyết chiến l o ạ n về chiến l o ạ n đại thế g i a năng lực là không bị đến cái gì hạn chế xuyên khải nhà chuẩn bị cho trương duy một chiếc cỡ chung chiến hạm bởi vì chỉ là đi thất lạc chi địa trương duy vì cũng không có làm nhiều chuyện như vậy chờ cần trở về hỗn loạn tinh vực thời điểm lại làm những chiến hạm khác là tốt rồi rất nhanh chư ơ n g duy cùng xuyên khải c u ầ n liền rời đi thiên khải tinh trên trời khải tinh bên ngoài cách thật xa liền có thể nhìn thấy tinh không bên trong bộ phát chiến tranh ba đậu các loại chùm sáng đ ầ y trời bay tán loạn cỡ lớn chiến hạm đối t r ọ i bên trong chiến hạm cỡ nhỏ xuyên qua toàn bộ chiến trường hỗn loạn tưng bừng đầu cảnh tượng bất quá loại này chiến đấu chỉ là tại đặc biệt không được bộ phát đại hoàng tử cùng thất hoàng tử đều muốn ngồi lên vị trí kia sẽ không vô duyên vô cớ để chiến hỏa lan đến gần thiên khải tinh đại ca không gian k i ê dược chuẩy hoàn tất t a d i a đi, đi th t r ư ơ n g Duy đối với xuyên khải c ủ a n g gật đầu sau đó chiếc này c ỡ chung chiến hạm bắt đầu không gian k ê u dược khi chiến hạm lại xuất hiện tại tinh không bên trong thời điểm trương duy thứ liếc mắt liền thấy phía trước trên bình đài tình huống thiên nhãn chính là tốt như vậy làm tại ánh mắt của trương duy bên trong đối diện bình đài chính là một cái chấm đen nhỏ nhưng là chỉ cần trương duy n g u y ệ n ý thiên nhãn liền cùng siêu cao bội xuất kính lúc một dạng trên bình đài phát sinh bất luận cái gì chi tiết trương duy đều có thể thấy rõ ràng quả nhiên là dối loạn hải tặc cũng dám đối với loại này bình đài độc thủ không đúng rồi ta được đến tin tức là cái này bình đại không có phát sinh náo động a xuyên khải c u â n là sớm làm qua công khóa biết nơi này không có chiến l o ạ n xuyên khải c u â n mới lựa chọn nơi này cơ giới t ổ n khống chế tinh hệ bên trong thất lạc chi địa số lượng không phải số ít có thể lựa chọn mục tiêu rất nhiều đại ca nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác không dùng chờ bọn hắn phân ra thắng bại trương duy đối với xuyên khải c u â n lắc đầu đổi chỗ đúng là có thể nhưng là trước mắt tình huống này ai cũng không thể cam đoan một lần nữa đổi địa phương sẽ không hề lập l o ạ n coi như hiện tại không có chờ trương duy bọn hắn tiến vào thất lạc chi địa thời điểm chẳng lẽ liền sẽ không phát sinh sao nếu là chiến hạm của bọn hắn bị song phương giao chiến cho hủy đi lời nói càng được không bù mất còn không bằng bây giờ t r ờ lấy trên bình đài phân ra thắng bại sau đó bọn hắn lại đi lớn không nhiều giao một điểm phí đỗ xe là được rồi Tốt. x u y ê n khải quân sẽ không chất vấn c h ư ơ n g duy đáp ứng về sau liền bắt đầu an tâm trở lấy ước chừng quá khứ hai ngày trên bình đài chiến đấu sắp đến hồi kết thúc vậy mà là hải tạc thắng nhìn xem trên bình đài phát sinh tình huống c h ư ơ n g duy có chút n g o à i ý m u ố n loại này thất lạc chi đ i ệ bên ngoài bình đài cũng không phải bình thường người có thể kiến thiết công ty lớn đều cơ bản không có quyền nói chuyện nào chỉ có cơ giới tộc thế gia mới có thể che đậy được mà tình huống hiện tại là một hải tặc đoàn vậy mà đem thế gia người cho diện bình thường nơi này thất lạc chi địa đã không có cái gì có thể khai quật tài nguyên trưởng không lấy nơi này thế g i a cũng đều không coi trọng chương bốn trăm linh chín một cước đạc bay chương bốn trăm linh chín một cước đạc bay không thể cho gia tộc mang đến lợi ích địa phương nên bỏ vứt bỏ liền bỏ qua một màn này thất lạc chi địa xem như còn có thể r a điểm sống cho nên mới có chút ít người đóng g i ữ nếu như là loại kia thời gian rất lâu cũng không có thể làm thất lạc chi địa như vậy đoán chừng sớm đã bị thế gia trò bán cái giá tiền Một chiến ú chút t ty, thậm chí một công chí đoàn h ả tật đều nguyện ý i p hạm ậ n l o i Tinh chi cái tài Đi thôi, đi qua đi.、Tốt. Chiến địa địa qua phương hoạch hắn không hắn nghĩ thất khác h này. bọn trông bọn bên trong nguyên. vào, cậy Tốt. lạc ạ khởi động phi hành tốc độ cao ngược lại là không có sử dụng lô bởi vì cũng căn bản nhưng không dùng được mười mấy phút sau chiến hạm đáp xuống sân bay bên trong chiến hạm người lập tức đến ngay chiến hạm vừa mới đ ặ t hoàn tất lập tức liền có mặt chiến giáp người chạy đến chiến hạm bên này bắt đầu không có cố kỹ gõ đương nhiên mặt ngoài gõ chính là chiến hạm trên thực tế là tại cho bên trong chiến hạm người áp lực có thể đến loại này gần như khô kiệt thất lạc chi đ ị a đến thám hiểm người bản thân thực lực cũng là không mạnh đây là một loại quy tắc ngầm chân chính lợi hại người đã sớm chạy tới những cái kia giàu có thất lạc chi đ ị a không ai nguyện ý đến sắp khô kiệt thất lạc chi đ ị a nhặt nhạnh c h ỗ t ố t cho nên cái này đoàn hải tặc thành viên mới có thể không cố kỵ gì đồng thời đã nghĩ n g kỹ muốn đem chiếc chiến hạm này chiếm làm của riêng trương vi cùng xuyên khải cùng đồng thời bị tung ra đến trên bình đại xuyên khải cùng thao túng phế phẩm chiến giáp chiến giáp bên trên thiếu ít đi rất nhiều linh kiện nhìn thấy xuyên khải cùng chiến giáp vị này hải tặc thành viên càng p h á c lối theo h xuyên khải cùng chính là cái nhà nghèo xuống dốc quả thực chính là bánh từ trên trời rất xuống a cái này b ạ c h bạch làm ra một chiếc cỡ chung chiến hạm cái này cần là bao nhiêu tiền mình có phải là cũng có thể làm cái hạm trưởng tới chơi chơi ngay tại cái này hải t ậ p thành viên ý dâm thời điểm trương duy mở miệng chiến hạm của chúng ta dừng s á t ở đường này cho cái giấy thông hành đi giấy thông hành kỳ thật chính là dừng xe biên lai giấy thông hành không có hai người các ngươi căn bản cũng không có lái chiến hạm tới muốn cái gì giấy thông hành a trương duy nhữ mày ra hỏa này muốn làm gì đen ăn đen không đối trương duy không cho là mình là đen hai người các ngươi mỗi người giao ngàn vạn tinh thể sau đó liền có thể liên hệ các ngươi thân bằng tới đón các ngươi đi ngàn vạn ngươi nói là loại này tinh thể thể a quá nhiều tinh thể trương duy khẳng định là không bỏ ra nổi đến nhưng là tinh thể thể loại vật này hắn còn có rất nhiều trương hiện tại lấy ra một chồng căn bản không lao lực khi bị này hải tặc thành viên nhìn người trong tay trương duy kêu một chồng ngàn vạn mặt giá trị tinh thể thể lúc cả người đều kích động đoàn trưởng đoàn trưởng m o n tới sao có cả lớn con hàng này cũng thật sự là không có đem trương duy cùng xuyên khải cùng để v à mắt kêu gọi tri viện vậy mà không phải y mắng kêu gọi ngược lại là dòng chống t h c a chiêng trương duy sờ soạn một chút cái mũi của mình quả nhiên hải tặc đều là không có quy củ loại tình huống này để cái kia bị đuổi đi tiểu thế ra tới làm người ta đều sẽ không như thế xúc động coi như muốn cất đoạt vậy cũng sẽ tìm lý do hợp lý để cho người khác nói ra cái gì mà hải tặc cái gì cả lớn ở chỗ nào đoàn hải tặc lão đại hiền thân n g ư ờ i khoan hãy nói trương duy đối với vị này đoàn hải tặc dài lại có như vậy một tia c ộ n minh dù sao trương duy có chán là làm qua h ạ trưởng chính là bọn hắn đoàn trưởng người nhanh hắn nhìn trong tay ừng trương duy trong tay còn cầm tinh thể thẻ đâu một chồng đại khái tầm mười t r ư ơ n g dáng vẻ được xưng hô vì đoàn trưởng r a hỏa là biểu tình gì trương duy đều có thể thấy rõ người khác không nhìn thấy chiến r i á p bên trong điều k h i ể n người là biểu tình gì nhưng là trương duy có được thiên nhãn nhìn cứ gọi là một cái rõ ràng con hàng này rất kích động đoạt một cái thất lạc chi điệu bình đ ạ i có thể bao lứa ních lợi đây chính là bày ở trước mắt hắn một trăm triệu người đem tinh thể thẻ dao ra người muốn trương duy nhẹ giọng mở miệng nghe không hiểu có tâm tình gì nói nhảm không muốn chết cũng nhanh chút trương vi nhất miệng sau một khắc trương vi thân ảnh đột nhiên biến mất nói thật đối phó loại người này trương vi đều chẳng muốn cùng cơ g i á p hợp thể người đâu đi đâu đám hải tặc hoảng chủ yếu là bọn hắn sợ tới tay một trăm triệu bay lạc nhưng mà một trăm triệu bay không có bay bọn hắn là không làm rõ được dù sao đoàn trưởng của bọn họ bay chiến giáp bị cự lực đá bay đến không trung cũng chính là trên bình đài lực hút hệ thống làm không sai nếu không một cướp này liền có thể để vị đoàn trưởng này trong tinh không bắt đầu lang thang chúng hải tặc ánh mắt thuận rơi đập trên mặt đất trương vi không ai dám tin tưởng cái này căn bản liền không thể nào là thật dựa vào cái gì một cái không biết chủng tộc gì ra hỏa không có gì đặc biệt một cức có thể đem đoàn trưởng của bọn hắn chiến giáp cho đại bay đoàn trưởng của bọn họ không được nữa đó cũng là có được hơn mười vạn chiến lược đâu á còn có người m u ố n a trương vi dương lên trong tay tinh tạp mở miệng hỏi thăm nói vừa đâu trương vi hiện tại bản thể chiến lược đều đã đi tới ba mươi vạn trở lên đừng nhìn trương vi đoạn thời gian gần nhất giống như cũng chưa làm chuyện gì nhưng đừng quên trương vi là có bát cựu huyền công mang theo chiến lược mỗi giờ mỗi khắc đều đang tán trưởng chỉ bất quá đây là tế thủy trường lưu sự tình không có thôn p h ệ tinh hạch đặc thù năng lượng đến nhanh đám hải tặc cùng nhau lắc đầu bọn hắn không hiểu trương duy vì sao lại mạnh như vậy nhưng là bọn hắn biết đây là bọn hắn không thể t r e o vào người chỉ muốn biết rõ ràng điểm này liền đầy đủ ngươi đ ừ n g giả bộ chết trương duy nhìn về phía y nguyên nằm trên mặt đất vị đoàn trưởng kia trương duy mới vừa rồi không có công kích gia hỏa này yếu hại không đến mức đem hắn đắp chết đồng thời trương duy thông qua thiên nhãn có thể nhìn thấy gia hỏa này hiện tại trạng thái đúng đúng đại nhân là ta sai lầm rồi mời ngài bỏ qua cho ta đi ừng vị đoàn trưởng này không chỉ có đứng dậy mà lại là liền cho trương duy q u ỷ mở cái gì lông gà cho đua a cái này loại người này là mình có thể ăn cướp đối tượng a bất quá loại này nghe đều chưa nghe nói qua tồn tại vì sao lại chạy đến loại này địa phương t ứ p chim cũng không có hơn nữa còn dẫn theo một phế v ậ t như vậy giải thể đúng đúng ta cái này liền giải thể các ngươi tất cả mọi người tất cả đều giải thể đúng đúng lúc này ai dám nói một chữ không nếu ai nói kế tiếp bay lên trời chính là hắn giải thể quang mang không ngừng lấp lánh tất cả hải tặc tất cả đều cùng chiến giáp giải thể sau đó trương duy đối với xuyên khải quần gật đầu một cái xuyên khải quần ngầm hiểu tiến lên một đám đuôi mù ra hỏa lần này các ngươi không chết coi như các ngươi gặp may mắn các ngươi tốt nhất đều nghe lời một điểm nếu không chính là cái chết xuyên khải quần một bên trong b ứ c một bên đem những hải tặc này chiến giáp hạch tâm tất cả đều cho tịch thu bất quá nếu như các ngươi có thể nghe lời những chiến giáp này sẽ còn trả lại cho các ngươi các ngươi tốt nhất đừng có cái gì nó tâm tư của hắn hiểu chưa minh bạch minh bạch đại nhân chúng ta minh bạch vị đoàn trưởng này không ngừng gật đầu thỉnh thoảng còn nhìn lén trương duy một chút hắn phải nhớ kỹ cái này dáng vẻ của nam nhân chương bốn trăm mười mang lăng tỉnh lại chương bốn trăm mười mang lăng tỉnh lại trương duy không có phát biểu ý kiến kỳ thật nếu như những hải tặc này có thể tốt lời nói thú vị trương duy có hay không sẽ độc thủ ước hiếp gà yếu có thể có ý gì làm sao bọn gia hỏa này mình muốn chết chờ xuyên khải cùng đem tất cả chiến giáp hạch tâm đều thu lên về sau trương duy mở miệng lần nữa chúng ta sẽ tiến vào thất lạc chi địa các ngươi thủ tại chỗ này cùng bên trong khu vực an toàn nếu là có cái gì đột phát tình huống đi vào báo cáo hiểu không hiểu đại nhân chúng ta hiểu các ngươi cũng có thể chạy thử một chút ta có thể hay không tìm tới các ngươi đoàn t r ư ở n g nghe vậy lập tức bắt đầu lắc đầu đầu l â y động cùng chống lúc lắc tựa như đại nhân chúng ta không trốn làm sao có thể trốn đâu có thể đi theo ngài thủ hạ làm việc là vinh hạnh của chúng ta à chúng ta nguyện ý một mực đi theo đại nhân người đoàn t r ư ở n g này cũng là thật không nốc hắn muốn đem hai họa biến thành chuyện tốt chính bọn hắn mù hôn có thể kiếm ra cái gì đến hải tặc đầu lĩnh cũng liền đ ị n h trời đi nói cho cùng vẫn là không coi là gì đồ vật nhưng là đi theo trương duy sẽ không một dạng mặc dù bọn hắn còn không biết trương duy là làm cái gì nhưng là thực lực của trương duy tại đây bảy biệt đâu tuyệt đối không phải người bình thường là cái làm đại sự chỉ cần có thể đi theo vị này bọn hắn liền có thể gà chó lên trời nha nhìn ngươi nhóm biểu hiện đi nói xong trương duy cái gì cũng không có bàn giao trực tiếp hướng thất lạc chi địa lối vào đi đến xuyên khải cùng trước khi đi ngược lại là bàn giao một câu hảo hảo làm việc lão đại sẽ không thua thiệt các ngươi đúng đúng chúng ta nhất định cố gắng người đoàn trưởng này tựa như là ăn thuốc an thần tựa như gọi là một cái tâm hoa nộ phóng chờ xuyên khải cùng đi theo trương duy tiến vào thất lạc chi địa vị đoàn trưởng này bên người lập tức có người mở miệm đoàn trưởng chúng ta chạy mau đi chạy chạy cái rắm có ai không đem cái này c ậ u vật mang xuống cho ta chém không cấm đau đến lao tử tự mình chặt người đoàn trưởng này nổi giận đùng đùng một chút cũng không giống như là chơi giả đoàn trưởng là ta a ta là người tâm phúc minh đệ a lan ngươi là cái rắm muốn bị mất minh đệ chúng ta thì đồ ngươi là tâm tư lớn lớn xấu có ai không ta đau đâu trương vi không tâm tư quản g trên bình đ à i sự tỉnh tiến v à o thất lạc chi địa hắn liền phát hiện nơi này vấn đề xác thực so trước đó cái kia thất lạc chi địa hoàn cảnh kém nhiều chủ yếu là mặt đất khắp nơi đào đều là hố bất quá trương Duy cũng là có phát hiện thiên nhãn lại có thể xuyên thấu thất lạc chi điệu nhìn thấy thất lạc chi điệu bông xuống dưới mặt đất nguyên lai chỉ có ngàn mét sâu ngàn mét phía dưới là cái gì trương Duy nhữ mày thất lạc chi điệu phía dưới ngàn mét h á c ám không ánh sáng giống như là một đoàn năng lượng màu đen thể nhưng cái này đoàn năng lượng thể lại dị thường ổn định tựa như có hay không sẽ đ ộ n một dạng thiên nhãn vậy mà đều nhìn không thấu cũng không biết tiên tinh hồn năng lực tăng lên thiên nhãn sẽ, sẽ không theo tăng lên đây là trương vi lần thứ nhất gặp được thiên nhãn không thể xem hiểu đồ vật bất quá chư vi không có, có gì đáng kinh ngạc cái vũ trụ này bên trong bí ẩn chưa có lời đáp rất rất nhiều thiên nhãn mặc dù cường đại nhưng cũng không thể thấy rõ hết t h ể b vật chất thất lạc chi địa hình thành vốn là cái kỳ tích dưới mặt đất ẩn chứa một chút đặc thù năng lượng làm sao sau đó chư vi bắt đầu xem xét cái này thất lạc chi địa bên trong tinh hạch mặt đất hướng xuống hai trăm m chiều sâu cơ bản đã bị đảo giống h i ệ n nhiên cái này thất lạc chi địa bị khai phát thời gian rất dài bất quá hai trăm m phía dưới địa phương tinh hạch vẫn là rất nhiều có thể nói lít nha lít nhít cơ hồ đều là tinh hạch làm sao mặt đất càng là h ư n xuống mặt đất độ cứng lại càng mạnh đái lăng loại này trùng tộc vương trùng đều chỉ có thể đảo đến mặt đất chừng nằm trăm mét chiều sâu mà thôi đại ca đái lăng đâu đã thức chưa còn không có bất quá nhanh vậy là tốt rồi mấy người các ngươi tới trương duy chào hỏi một tiếng khu vực an toàn bên trong mấy hải tặc đây là đi theo trương duy bọn hắn t i ế n đến bọn hắn không nghĩ trực diện trương duy cái này mạnh đến không nói đạo lý người nhưng là không có cách nào đây là đoàn trưởng của bọn hắn ra lệnh cái này cầm có cái gì đột phát tình huống liên hệ ta trương duy giao cho một người trong đó một cái máy truyền tin đây là trải qua bạch tuyết cải tiến qua máy truyền tin có thể tại thất lạc chi địa bên trong trò chuyện thực s g bộ đàm là đại nhân chúng ta nhất định liệu mạng hoàn thành nhiệm vụ cầm bộ đàm gia hỏa toàn thân đều đang run rẩy có thể cùng vị này đại lao trò chuyện đây cũng là một món rất vinh quang sự tình đi đối với l i ê n là phi thường vinh quang trương duy gật đầu sau đó quay người mang theo xuyên khải cùng rời đi không thể để cho bọn gia hỏa này nhìn thấy đáy lăng lâm hời thuê người làm công tại trương duy nơi này một điểm độ tín nhiệm cũng chưa có giao cho bọn hắn một chút sự tình đơn giản có thể h ạ c h tâm cơ mật a i biết vậy cũng chỉ có thể chết chờ trương duy bọn hắn xâm nhập thất lạc chi địa sau ngày thứ hai đái lăng hiền thân bây giờ đái lăng hấp thu nhiều như vậy tinh hạch thân thể được đến rất lớn cường hóa đầu tiên chính là hình thể lại bên i lớn thân dài đã dài đến bốn trăm lính gạo có tinh khùng cự thú cải bóng trương duy ngươi có vẻ giống như lại mạnh lên nữa nha đái lăng năng lực nhận biết là phi thường mạnh hắn chỉ là nhìn trương duy một cái liền biết trương duy đại khái tình huống đương nhiên giới hạn trong trương duy chiến lực ừ n trở nên mạnh hơn một chút ngươi cũng giống vậy hắc đúng vậy à Ta cũng khi ô n nghĩ g t ớ có thể khôi phục có tức cùng chia thể tin tốt ta khôi nhanh như sao? vậy, gì sẻ đái ư ơ n nhiên g là có. đ lăng thế nhưng là Trương duy đoàn đội tâm một thành、viên. Trương、duy、tự nhưng hạch nhiên sẽ không giấu giếm đái lăng cái gì. Khi giếm đoàn viên, Lăng Lăng giấu gì. là Duy Duy đội Đái Đái cái sẽ biết được cơ giới tộc phát sinh nội loạn thời điểm đái lăng gọi là một cái c a o hứng đối với trương duy hiện tại lựa chọn đái lăng mượn phần đồng ý thực lực của bọn hắn vẫn là quá yếu nhỏ còn chưa tới cùng cơ giới tộc cứng đối cứng thời điểm trốn đi an tâm tăng lên mình cái này liền tốt lắm p h í m xong về sau đái lăng bắt đầu làm việc không dùng trương d u chỉ huy đái lăng tìm kiếm tinh h ạ c h thủ đoạn mạnh phi thường những nơi đi qua căn bản liền sẽ không có tinh hoạch chạy ra đái lăng cảm giác đại ca nếu không ngươi cùng đái lăng ở đây đi ta ra ngoài ra ngoài làm gì t r ư ơ n g duy hiện tại bao nhiêu là có điểm không quá tin tưởng xuyên khải c u â n chiến lược chiến giáp của hắn không sai biệt lắm đã trở thành bài trí nếu là trên bình đại những hải tặc kia phản bội hắn sợ xuyên khải c u â n sẽ rát đi tiếp thu một chút thiên khải tinh bên kia tin tức dù sao tại đợi cũng là n h ả m chán ta không có vấn đề ta thao khống người đ o à n t r ư ở n g kia chiến giáp là được vẫn có chút chiến l ư c xuyên khải quân đã sơ nghĩ kỹ hắn sẽ không cầm sinh mệnh của mình nói vừa trương vi trước đó không có nghĩ tới chỗ này có được chiến giác hạnh tâm ai cũng có thể cùng chiến giác hợp thể chỉ là có thể phát huy ra bao nhiêu chiến giáp lực lượng đến vậy phải xem người điều khiển năng lực năng lực của xuyên khải cùng trương vi khẳng định có hay không sẽ hoài nghi nếu có mười vạn chiến l ự c chiến giáp bản thân xác thực sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm đi vậy ngươi ra ngoài nhìn chằm chằm đi tinh hoạch ta giúp ngươi giữ lại lưu cái gì à ta hiện tại cũng không dùng đến đại ca ngươi có thể sử dụng bao nhiêu liền dùng bao nhiêu đi chương bốn trăm mười một đoàn trưởng ta đi gánh tội thay chương bốn trăm mười một đoàn trưởng c ta đi gánh tội thay xuyên khải quần là cái h i ể u chuyện hắn biết hiện tại mình không dùng được tinh hạch cùng nó giữ lại còn không bằng để trương duy bọn hắn dùng để tăng lên sức chiến đấu dù sao bọn hắn tìm kiếm tinh hạch liền cùng chơi tựa như tại bị người khác bóc một lớp r a thất lạc chi địa bên trong đều có thể tìm tới đếm không hết tinh hạch cái này về sau còn có thể không có tinh hạch dùng trương duy cũng chắc chắn sẽ không để hắn ăn thiệt thòi cũng được trương duy sau khi suy nghĩ một chút gật đầu kỳ thật chính hắn cũng dùng không có bao nhiêu cơ giáp đẳng cấp trước mắt không thể tiếp tục tăng lên đáy lăng móc ra tinh hạch đa số đều muốn cho bộ đ trương duy sơ bộ ý nghĩ là cho mỗi cái chiến sĩ cơ giáp đều là một cái tinh hạch cái này tinh hạch không phải để cho bọn họ tới thôn vệ kinh nghiệm mà là muốn để bọn hắn dùng để khôi phục cơ giáp động lực một ngôi sao hạch năng lượng đầy đủ chiến sĩ cơ giáp sử dụng thời gian rất lâu về phần cơ giáp kinh nghiệm thôn vệ nguyên tinh liền đủ về sau nếu là chiến sĩ cơ giáp còn muốn thu hoạch được tinh hạch vậy sẽ phải dùng điểm c ô n g hiến đến hối đoái cụ thể làm sao thiết lập làm sao thao tác còn muốn trở về nghiên cứu một chút mới được không làm mà hưởng không thể làm cũng sẽ bỏ đi chiến sĩ lòng cầu tiến ngay tại trương duy suy nghĩ việc này thời điểm g、so so、á không phải trương duy bản thể mà là trương duy cơ giáp tác dụng tại trương duy trên người chính mình cũng liền có thể gia tăng cái một trăm điểm mà thôi cũng may tốc độ cắn bớt chỉ cần có đầy đủ nhiều tinh hạch chiến lược tăng lên cũng là thật nhanh thất lạc chi địa trên bình đài xuyên khải c u ồ n g lần nữa làm lên nhị thế tổ trên bình đài những hải tặc kia tất cả đều đem xuyên khải c u ồ n g làm cha ruột đến h ồ i h ạ liền sợ xuyên khải c u ồ n g có cái gì không hài lòng nếu không phải xuyên khải c u ồ n g đối với nữ nhân không có hứng thú gì cái này đoàn hải tặc g i ả i đều chuẩn bị giúp xuyên khải c u ồ n g đi tìm kiếm một chút mỹ nữa tới nguyên bản thời gian sẽ bình tĩnh như vậy qua số giới thẳng đến đái lăng đào đến đầy đủ tinh hạch bọn hắn liền sẽ đem tinh hạch đưa về hỗn loạn tinh n ự c nhưng một ngày này không sai biệt lắm chính là trương duy tiến vào thất lạc chi địa ngày thứ mười một chi hạm đội xuất hiện tại bình đài bên ngoài chi hạm đội này không gian khi ê u dược mà đến chừng năm trước chiến hạm còn tất cả đều là cỡ lớn chiến hạm khi trên bình đài hải tặc phát hiện tình huống này thời điểm tất cả mọi người sắp bị h ụ t chết dùng một lần đối mặt năm trước cỡ lớn chiến hạm bọn hắn căn bản là không nhìn thấy hy vọng thắng lợi đại nhân chúng ta chiến hạm chỉ có thể đỉnh một hồi hiện tại chạy tới kịp đoàn hải tặc giải rất lo lắng để xuyên khải quân ngoại ý muốn chính là gia hỏa này vẫn thật là không có mình chạy dự định lại còn nghĩ đến muốn thông chi trương duy một tiếng biết đối diện là ai a xuyên khải q u ù n không đội không chậm mở miệng h ỏ i thằm cái này cùng lo lắng đoàn hải tặc dài hình thành rất t r ê n l ệ n h rõ ràng là bị chúng ta đuổi đi cái kia thế ra bọn hắn đến báo thủ a thả bọn họ t i ế n đến chớ phản kháng a đoàn hải tặc dài mắt t r ầ n tròn bỏ vào đến nếu như bây giờ chống cự bọn hắn bên này cỡ lớn chiến hạm mặc dù cũng chỉ có một chiếc nhưng cỡ chung chiến hạm cũng là có không ít đánh là khẳng định đánh không lại nhưng nhất định có thể chịu một hồi cái này nếu là bỏ vào đến kia thật là một chút cũng gánh không được ca làm sao ta nói lời nói không dùng được không không phải ta cái này liền ăn bài nói xong đoàn hải tặc giải bước nhanh chạy xuyên khải quân không để ý đến càng không có nhìn chằm chằm nếu là cái này đoàn hải tặc chạy cự ly dài đây cũng là chạy xuyên khải quân không quan tâm nếu là gia hỏa này thật đứng bước áp lực không có chạy xuyên khải quân không ngại để gia hỏa này coi là mình cho săn mặc dù xuyên khải quân là trương duy tiểu đệ nhưng xuyên khải quân cũng là có tư cách thu tiểu đệ c ủ ta cũng không thể làm chuyện gì đều mình tự thân đi làm theo xuyên khải cùng cái này đoàn hải tặc giải chạy trốn xác suất là phi thường lớn có thể nói chừng chín thành ai có thể thản nhiên đối mặt tử vong đáng tiếc xuyên khải cùng xem nhẹ vị này tín ngưỡng trương duy đã trở thành hắn mới tín ngưỡng liền không gặp qua có thể sử dụng thân thể của mình n ạ n h kháng chiến giáp tốt á ã vì tín ngưỡng của mình đoàn hải tặc giải không chỉ có mình không có chạy còn thành công áp chế những cái kia muốn chạy trốn tiểu đ ệ đương nhiên xác thực cũng là r ế t rất nhiều một nhân tài ngăn cản bạo loạn chạy tới cái này bình đài tiểu gia tộc đều cũng mắt trợn ai có thể giải thích cho ta giải thích những hải tặc này là đang làm gì mao lâm gia tộc cái này một chi hạm đội lĩnh đội không giải khai miệng bọn hắn là hôm nay mới biết được nhà mình trưởng khống bình đại bị hải tặc cho chiếm lấy tin tức đường đường mao lâm gia tộc có thể bị hải tặc ớ c hiếp cho nên mao lâm gia tộc phái hạm đội đến tiêu diệt hải tặc đ ừ n g quản cái này thất lạc chi địa có phải là đã bị đảo quang mao lâm gia tộc u y nghiêm k i ê n là khẳng định không thể bị khiêu khích chỉ là làm cho người ta không nghĩ tới chính là những hải tặc này vậy mà biểu hiện mười phần hữu hảo không chỉ có cỡ lớn chiến hạm không có cất cánh trên bình đại vũ khí phòng ngự hệ thống cũng chưa có khởi động cái này kể cũng lạ việc này lộ ra một cổ tử vì ỷ dị chúng ta làm sao muốn đ ậ u t ù sao không đi xem một chút ưu thế tại ta tình huống không đúng lại nói để tất cả chiến sĩ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu là mao lâm gia tộc lĩnh đội là người thông minh bọn hắn bên này nằm c h i ế c cỡ lớn chiến hạm thật vượt qua bình đài vòng phòng ngự tiến vào trong bình đài bộ đến lúc đó vô luận là cái gì tình huống chỉ cần hắn nguyện ý đó chính là k ẹ t kẹt loạn giết cái này có cái gì tốt sợ chờ hiểu rõ những hải tặc này là thế nào chuyện gì lại nói cũng không muộn tại không có bất kỳ cái gì ngăn cản tình mục giới nằm trước cỡ lớn chiến hạm giáng lâm đoàn hải tặc d à i đã có chút ít run rẩy đứng ở sau lưng xuyên khải quần g đồng thời bị năm chiếc chiến hạm họng t h á o đối ai không hồi hộp kia là d i nhưng dù cho hai chân đều đang run rẩy vị này đoàn hải tặc d à i cũng không có ý lùi bước đại nhân chờ một chút nếu như bọn hắn không hài lòng muốn giết người ta đứng ra đi chính là hy vọng ta chết về sau đại nhân có thể thiện đãi ta những ngày thủ hạn đoàn hải tặc sinh trưởng ở năm chiến hạm đình chỉ phi hành thời điểm cả gan đối với xuyên khải quần g mở miệng đoàn trưởng đoàn trưởng ta đi gánh tội hay đúng đoàn trưởng chúng ta đi cái này một đợt đoàn hải tặc các thành viên cảm động muốn chết đoàn t r ư ở n g đều phải chết vậy mà còn băn khoăn bọn hắn dạng này tốt đoàn t r ư ở n g đi đâu tìm a tất cả các miệng các ngươi là thân phận ở gì các ngươi có tư cách gì chỉ có lao tử đi mới có thể lắng lại l ử a giận của bọn họ đoàn hải tặc nầy nợ miệng g ầ m hét không giống không được hắn sợ mình thật vất v à tráng lá gan bị những thứ cầu này vừa cho dội t ắ t lạc chương bốn trăm mười hai có phải hay không là cái kia ngũ hoàng tử đã chết chương bốn trăm mười hai có phải hay không là cái kia ngũ hoàng tử đã chết bị đoàn trưởng như thế vừa hô những hải tặc kia thành viên cũng không nhưng hô âm thanh có người đỏ cả b á n mắt có người cúi đầu uy các ngươi tại đây bản thân cảm động cái dám đâu xuyên khải cùng nhịn không được khổ t ì n h hí gì gì đó nhất là không dễ nhìn tốt t thật v ấ t vả dựng dụng ra đến cảm xúc bị xuyên khải cùng một câu cho cả phá phòng ý ta là các ngươi vớ vẩn cảm động cái gì đâu đ ạ i nhân bọn hắn khẳng định kẻ đến không thiện hai họa là ta gây ra đương nhiên phải ta đi bình sự t ì n h đoàn hải tặc d à i vẫn thật là có như vậy một chút nghĩa khí mang theo ừm hai họa đúng là các ngươi gây nhưng là có ta ở đây còn chưa tới phiên các ngươi đến bình sự tỉnh xuyên khải c ù n lúc này biểu hiện phi thường cùng lần này tất cả hải tặc đều cho cả sẽ không vị đại nhân này là cái gì tình huống hắn không phải vị kia đại lao chó săn a chẳng lẽ hiện tại chó săn đều đã như thế có bài diện sao đều có thể mình bình sự t ì n h lại nói hiện tại bọn hắn đối mặt cũng không phải cái gì a miêu a chó là cơ giới tộc bên trong thế gia kia là so cơ giới tộc bên trong các loại công ty còn muốn tồn tại cường đại việc này chỉ có thể dùng m ệ n h đến mình đi đại nhân sự tình là chuyện của ta sao có thể để đại nhân ngươi đi chết đâu lan đại gia ngươi nguyện rủ ai đây xuyên h ả i quần không cao hứng n à cho người đoàn trưởng này cái hót tử sẽ đến một chút chết chết chết một ngày liền biết chết ai nói cho ngươi bình sự tình liền phải đã chết a ta đoàn hải tặc dài bị đánh n ộ n g cũng may lúc này mao lâm gia tộc trên chiến hạm chuyển tới thanh â m chúng ta là mao lâm gia tộc người chúng ta tại trên bình đại người đâu mao lâm gia tộc người quản sự xuống tới nói chuyện xuyên khải c u ầ n đứng dậy mở miệng nguyên bản mao lâm gia tộc trên chiến hạm người cũng không có để ý này một đám hải tặc ở giữa xuyên khải c u ồ n g này một đám hải tặc bên trong cũng là có không ít cơ giới tộc thân ảnh nhưng là nghe tới xuyên h ả i quồng nói lời năm chiếc trên chiến hạm đại bộ phận người ánh mắt đều nhìn về xuyên khải cuồng chủ yếu là không nhìn cũng không được năm chiếc chiến hạm trên màn hình lớn đều tại biểu hiện xuyên khải cuồng dáng vẻ cái này hắn ai vậy không đạt tới địa vị nhất định người tiếp xúc không đến xuyên khải gia tộc mao lâm gia tộc cũng chính là cái tiểu gia tộc mà thôi so xuyên khải nhà kèm xa bất quá người bình thường không biết xuyên khải cuồng nhưng là lần này mao lâm gia tộc lĩnh đội nhận biết ta đây là xuyên khải nhà xuyên khải cuồng nhanh nhanh nhanh nói cho tất cả mọi người đem hệ thống vũ khí cho ta q u n bế nhanh mao lâm nhà lĩnh đội cấp tốc mở miệm hạ lệnh không ai dám chất vấn năm chiếc chiến hạm hệ thống vũ khí thu xẹp về trên bình đài đám hải tặc nhìn xem năm chiếc chiến hạm họng pháo biến mất tất cả mọi người đ ầ n rồi bọn hắn không làm rõ được là thế nào chuyện gì hiện tại bình sự tình đều đã đơn giản như vậy sao chỉ nói một câu xuống tới tâm sự là được không đợi cái này năm chiếc chiến hạm hệ thống vũ khí hoàn toàn quang bế một đạo quang mang xuất hiện tại trước mặt xuyên khải cùng cách đó không xa quang mang t á n đi một nhóm ba người hiện thân mao lâm mậu gặp qua c ù n công tử mao lâm mậu chính là mao lâm gia tộc cái này nằm chiếc hạm đội linh đội hắn lúc này hơi có vẻ mọn đi hướng xuyên khải cùng thời điểm đều là hóc l ư n g lại như mèo a nhận biết ta vậy liền dễ làm xuyên khải cùng không biết mao lâm mộ nhưng cái này không chậm trễ sự tình đương nhiên đương nhiên may mắn gặp qua c u ầ n công tử mấy lần ừ m nơi này hiện tại ta bảo bọc chuyện của bọn hắn ta đến tháng như thế nào xuyên khải cùng nghe giống như là tại hỏi thăm nhưng vì thật áp lực đã cho đến mao lâm mộ làm sao dám làm phiền c u ầ n công tử đâu chúng ta cũng chính là đến xem cái gì tình huống không có truy cứu ý tứ lúc này có chút khôi phục lại đoàn hải tặc g i i nết nết miệng cái này người của đại gia tộc nói chuyện thật sự là giống như l à c h giám đến năm trước cỡ lớn chiến hạm ngươi cũng dám nói ngươi không phải đến tìm p h i ế n p h ứ c mà là đến t à n bộ lắc lư quỷ đầu bất quá mình đi theo vị đại nhân này đến cùng là cái mẹ nó thân phận gì a hồn công tử thốt binh báo dáng mẹ ba nên bồi thường khẳng định là muốn bồi thường các ngươi thống kê một chút đi xuyên khải nhà muốn là được cái này mao lâm m ậ u do dự hắn không biết xuyên khải cùng là nghiêm túc vẫn là đang nói đùa xuyên khải cùng không r i n h k h ả n mao lâm mộ là ý tưởng gì chỉ thấy hắn tiếp tục mở miệng đa các ngươi đến ta cũng có chút sự tình muốn hỏi các ngươi hồn c ô n tử ngài hỏi ta biết chắc chắn sẽ không trẻ giấu đại hoàng tử rất thất hoàng tử đánh thế nào xuyên khải cùng nói lời kinh người dù sao sau lưng hắn những hải tặc kia nhóm đầu góc đều treo máy rồi đây là cái gì ngôn ngữ là ta nhóm những tôm k é p này có tư cách nghe sao vẫn là trước đó như thế đều có thắng bại thất hoàng tử hơi tại hạ phòng mao lâm mậu mở miệng trả lời không do dự xuyên khải cùng nhẹ gật đầu cùng hắn hiểu rõ đến tình huống không sai b i ệ t lắm vũ hoàng tử đâu hiện thân sao việc này nói đến ngược lại là có chút kỳ quái vũ hoàng tử vẫn luôn không có hiện thân bất quá hắn trưởng khống lực lượng còn đang vì đại hoàng tử hiệu lực đều là phá hồi xuyên khải c u ồ n g thế nhưng là không có chút nào cho mấy cái này hoàng tử lưu mặt trực tiếp nói ngay mao lâm mậu khuôn mặt có như vậy một chút đáng c h á c loại lời này xuyên khải c u â n có thể không cố kỵ gì nói bởi vì xuyên khải gia tộc đầy đủ mạnh nhưng hắn mao lâm mậu không thể nói à cái này nếu là chuyển trở về nếu như tất h hoàng tử thắng còn tốt nếu là đại hoàng tử trở thành người thắng cuối cùng chỉ sợ cũng sẽ có người tới tìm hắn mao lâm mậu tính số sách vũ hoàng tử lưu lại người đúng là chiến đấu t u y đầu người xem một chút đây là giải thích lời nói nghệ thuật minh minh chính là phá hôi nhưng mao lâm mậu chính là không nói chỉ nói bọn hắn xông lên phía trước nhất ừ n chính là phá hôi đại hoàng tử như thế không che giấu có phải hay không là cái k i a ngũ hoàng tử đã chết mao lâm mậu lần này đều không dám nói tiếp hắn cũng không thể chết ta xuyên khải cùng nhữ mày nhà ta đại ca cùng cái k i a ngũ hoàng tử khải bố có t h ù đâu coi như muốn xử lý khải bố vậy cũng chỉ có thể là nhà ta đại ca động thủ đoa cái này không nghe nói đến ngũ hoàng tử tin chết nếu như n ũ hoàng tử thật đã xảy ra chuyện gì ta tin tưởng bọn họ hai nhà đều sẽ ngay lập tức nói ra xuyên khải cùng hai mắt sáng lên ngươi nói đúng hại chết đồng tông huynh lệ đây là sẽ tiếp nhận dư luận áp lực hiện tại hai bên cũng chưa có nói chuyện này đó chính là ngũ hoàng tử không chết quốc sư đâu vẫn là không có bất luận cái gì thuyết pháp không quốc sư hôm trước lên tiếng hắn không ủng hộ bất luận kẻ nào cũng không phản đối bất luận kẻ nào cơ giới tộc thế lực quá lớn ai có năng lực cười đến cuối cùng hắn liền tán thành ai bởi vì chỉ có cường giả mới có thể trường khống hảo trình cái máy móc đế quốc không biết lao ra hỏa này đến cùng có tâm tư gì xuyên khải cùng mở miệng lần nữa đánh giá mao lâm mậu lại không d á m tiếp cái này mẹ nó mới thật sự là công tử c a đi không chỉ có các hoàng tử tại trong miệng hắn cái gì cũng không phải liền cả quốc sư loại kia cấp bậc tồn tại hắn đều một điểm không quan tâm không tôn trọng chương bốn trăm mười ba chúng ta kia chiếc lao cổ động sẽ không bãi công đi chương bốn trăm mười ba chúng ta kia chiếc lao cổ động sẽ không bãi công đi mao lâm mậu đều là cái dạng này sau lưng xuyên khải cùng những hải tặc kia nhóm liền lại càng không có thể xuyên khải c ù n nói từng chữ bọn hắn đều có thể nghe hiểu nhưng là những chữ này nối liền bọn hắn sẽ không đã hiểu cũng không phải thật không hiểu chỉ là sợ hai trong lòng khiến cho bọn hắn không nên hiểu đi chỉ những thứ này sự tình không có vấn đề khác các ngươi nếu là không có chuyện ta sẽ không lưu các ngươi ăn cơm xuyên khải quần mở miệng đội người hào hào tia c u ầ n công tử ngài chơi vui vẻ chúng ta bây giờ liền trở về b a o lâm m ộ n như được đại xá hắn là thật không dám tiếp tục cùng xuyên khải quần nói chuyện tiếm ừng đi thôi xuyên khải quần không kiên nhẫn phất phất tay kỳ thật nếu như là xuyên khải nhà nó công tử của hắn hoặc là nói cùng xuyên khải nhà địa vị không sai biệt lắm người thừa kế cũng là không dám như thế đánh giá hoàng tử cùng quốc sư trong lòng nhà rãnh khó chịu, làm sao đừng ề u được. làm rộn mao lâm nhà chiến hạm đến rất nhanh trở về càng nhanh mao lâm mộng bọn hắn trở về chiến hạm sau không có mấy giây không gian khiêu dược liền thời động hiện nhiên những chiến hạm này đều tùy thời tại chuẩn bị lấy sử dụng không gian khiêu dược đâu nếu không, không có khả năng nhanh như vậy đại nhân ngài đến cùng là ai、à. chúng ta vị kia lão đại hắn không nên ngươi biết đừng hỏi không phải không nói cho ngươi là sợ các ngươi gánh không được hiểu chưa các ngươi chỉ cần biết làm rất tốt mỗi người đều là có tiền đồ xuyên khải quần không có giải thích thân phận gì không thân phận khi chó săn biết nhiều như vậy làm gì t h a n h t h a n h thật thật làm việc chờ lấy bị mang bay cùng liền xong việc là đại nhân ta đã hiểu đoàn hải tặc dài tự tin tràn đầy hắn biết mình quả thật là ôm đúng rồi đùi không nói những cái khác vừa hắn nhưng là nghe tới thứ gì vị đại nhân này để m a u lâm nhà người kia đi xuyên khải nhà phải bồi thường như vậy trước mắt vị này chính là xuyên khải nhà quần công tử lạc về phần bên trong vị kia càng mạnh đây tuyệt đối là so vị này cùng công tử địa vị còn lớn hơn đây chính là hai đầu lớn thô chân á đi đi đi vận điệu chuyện của các ngươi đi xuyên khải còn g không kiên nhẫn phất tay bởi người đều tại đây vây quanh nhìn hầu từ đâu không phải liền là xuyên khải nhà công tử a ánh mắt đều về phần như vậy lừa n ó không t h u t a kỳ thật xuyên khải cùng trang cái b ư ớ c còn trang rất thoải mái sau hai mươi ngày trương duy t ừ thất lạc chi đ ị a bên trong đi ra lúc này trương duy t r ỗ i triển lộ ra khí tức càng thâm thúy hơn đáng sợ bản thể hắn chiến lực đã đạt tới bốn mươi vạn nói cách khác cơ giáp chiến lược đạt tới khủng bố bốn trăm vạn đại ca xuyên khải cùng nhìn lúc đến trương duy đều sửng sốt cũng không phải là bởi vì trương duy chỗ thả ra khí tức càng cường đại ba mươi sáu vạn tăng lên tới bốn mươi vạn cũng không có tăng lên bao nhiêu không đến mức để xuyên khải cùng như thế c h ấ n kinh chân chính để xuyên khải cùng c h ấ n kinh chính là trên người trương duy vậy mà tại tòa ánh sáng rất mơ hồ loại kia tiên quang đi thôi trở về một chuyến trương duy tự nhiên biết mình thân thể biến hóa đây là tiên tinh hồn hấp thu đến đủ nhiều đặc thù năng lượng đưa đến trước mắt trương duy còn không có thể chủ động quan bế loại này tiên quang bởi vì t i ê n tinh hồn ngay tại bản thân tiến hóa chờ t i ê n tinh hồn bản thân tiến hóa hoạt tất loại này quang mang cũng liền biến mất trương duy không biết t i ê n tinh hồn tiến hóa về sau sẽ xảy ra chuyện gì biến hóa tóm lại không yếu liền đúng rồi đi một chút trở về nghe tới muốn trở về xuyên khải cùng rất kích động chế tạo chiến giáp vật liệu hắn đều đã chuẩn bị xong rồi chỉ cần đem đồ vật đưa trở về lấy tay của bạch tuyết nghệ hắn không được bao lâu thời gian liền có thể có được hoàn toàn mới chiến giáp vẫn là rất mạnh lực cái chủng loại kia giáp rời chiến giáp hắn là không còn muốn sử dụng đại nhân vậy chúng ta thì sao lúc này đoàn hải tặc dài nhảy ra không nhảy ra không được bạn nhất bị ném bỏ làm sao c h ì n h đại ca bọn gia hỏa này coi như nghe lời xuyên khải cồn nói thế nào cũng cùng những hải tặc này đợi một tháng lẫn nhau ít nhiều có chút tình cảm chủ yếu là xuyên khải cồn bị bọn gia hỏa này hầu hạ tương đối tốt cho nên rút bọn hắn nói hai câu cũng là cam tâm tình nguyện tiếp tục trông coi nơi này đi chúng ta rất nhanh liền sẽ trở về là đại nhân chúng ta nhất định bảo vệ tốt nơi này đoàn hải tặc dài cảm xúc bành trướng chỉ là cái chỗ chết thiệt này có cái gì tốt thủ gần như vứt bỏ thất lạc chi địa mà thôi một tháng này trừ lông người của lâm ra đến một chuyến liền không có người khác tới đương nhiên lời này là không thể nói ra được tìm một chiếc có thể không gian k i ê u dược không có những chức năng khác chiến hạm cỡ nhỏ trương duy mở miệng phân phó mặc dù trương duy cho là mình hiện tại mạnh đáng sợ nhưng là bộ đội cơ giáp vẫn là không thể quá sớm bạo lộ ra bọn hắn còn chưa đủ mạnh bất quá nhanh rất nhanh bọn hắn liền có thể mạnh lên là hiện tại trương duy đối với những hải tặc này đến nói đó chính là thánh chỉ đừng nói là tìm chiến hạm để bọn hắn n ư c c ư ớ bọn hắn đều có thể không chút do dự đi ăn rất nhanh một chiếc cũ nát chiến hạm cỡ nhỏ n h ư t h ầ n chủ đánh một cái cổ lão không có khoa học kỹ thuật cùng hung á c sống hận không thể không gian khi ê u d ư ợ c thời điểm đều có thể giải thể cái chủng loại kia xuyên khải cùng nhìn mí mắt cùng l o ạ n loại chiến hạm này thật có thể được sao xuyên khải cùng có điểm tâm hư nhìn về phía trương duy trương duy thì không quan tâm những này chỉ cần có thể trở về là tốt rồi chờ bọn hắn trở về thời điểm đổi một chiếc những chiến hạm khác là được v ạ nhất n thật đến cái gì giải thể loại hình trương duy cũng có thể bảo đảm xuyên khải quân bất tử đi thôi xuyên khải cuồng nghe vậy có chút lá gan rung động đi theo sau lưng trương duy bất quá hắn chưa quên cho cái này đoàn hải tặc mọc một cái ánh mắt hung ác để ngươi tìm một chiếc công năng thiếu chiến hạm đây là sợ một ít người truy tung đến bọn hắn nhưng là không có để ngươi tìm loại này lão cổ đồng a đoàn hải tặc dài bị chừng rất bắt luồng hắn minh minh chính là dựa theo lão đại l ã o đại tìm làm sai o l ề n sai lầm rồi đâu quả nhiên làm nhiều sai nhiều bớt làm thiếu sai đại nhân lên đường bình an chúng ta ở chỗ này chờ a đoàn hải tặc nảy nợ miệng hô to trương d u không để ý đến xuyên khải quần cũng không thèm để ý tiến vào chiến hạm trương duy nếm thử liên hệ lam tinh hảo đáng tiếc không thể liên hệ với hôn l o ạ n tinh b ự c chính là hình dáng này tiếp thu tín hiệu đều tốn sức bất quá trương duy tự nhiên là có biện pháp hôn l o ạ n tinh b ự c ngoài có bộ đội cơ giác người trước liên hệ bọn hắn sau đó để bọn hắn liên hệ lam tinh hảo là được một trận thao tác qua đi mở chờ muốn chờ lam tinh hảo bên kia cho ra xác thực không gian tọa độ bọn hắn mới năng động thần mà lam tinh hảo muốn thanh lý ra một mảnh không nhận hành tinh mảnh vỡ ấ y nhiều khu vực là cần thời gian cái này nhất đẳng trương duy cùng x u y n khải quần không có cảm gi nhưng là trên bình đ à i đám hải tặc lần rồi xong rồi chúng ta kia chiếc lão cổ đồng sẽ không bãi công đi không thể đi không thể tại loại thời khắc mấu chốt này như xe bị tuột xích đi đoàn trưởng chúng ta muốn hay không cho các lão đại đổi một chiếc đoàn hải tặc dài rất phiền muộn hắn thấy nhà mình lão cổ đồng vẫn luôn không động đậy hắn cũng hoài nghi lão gia hỏa này là bãi công thế nhưng là nếu quả thật bãi công hai vị lão đại làm sao cũng chưa động tính đâu chương bốn trăm mười bốn não v ư ợ t khai phát hai mươi phần trăm chương bốn trăm mười bốn não v ư ợ t khai phát hai mươi phần trăm chiến hạm không có bãi công chương duy chính là đang chờ không gian tọa độ mà thôi giữa trời ở giữa tọa độ phát tới chiến hạm sử dụng không gian khiêu dược biến mất tại trên bình đại thời điểm vị này đoàn hải tặc giải mới chính thức yên tâm hỗn loạn tinh bực lam tinh hảo một chiếc cổ lao chiến hạm nhảy vọt đến lam tinh hảo phía trước không tính địa phương xa đại ca đi mau cái này phá loạn ý ta đ ừ n g muốn xuyên khải c ũ n g rất sốt ruột đồng thời hắn cũng rất ghét bỏ chiếc này cổ lao chiến hạm không gian khiêu dược thời điểm đều hận không thể có thể đem xuyên khải cổn ruột cho tung ra cái này cũng coi như mấu chốt là phải tùy thời chuẩn bị đảm bệnh bởi vì cái đồ chơi này có loại tùy thời đều muốn tan ra thành từng mảnh xu thế cái này ai có thể nhận được trương duy nhẹ gật đầu không cho người khác phát hiện làm tinh hảo vị trí s á c thực tương đối trọng yếu nhưng là không gian lữ hành thể nghiệm cảm giác cũng rất nặng muốn a cái này cổ lao đồ chơi quả thật có chút t ạ m được đi thôi trở về cái này thành lũy đã tạo có chút quy mô trương duy lôi kéo xuyên khải cùng trực tiếp phá vỡ chiến hạng chạy cổ lao phá n g ọ n ý hủy đi đều tính cho nó mặt mũi tại lam tinh hảo phía sau có không ít người ngay tại bận rộn thanh lý không gian kiến tạo thành lũy nhìn qua đều rất bận khi trương duy cùng xuyên khải cùng tới gần lam tinh hảo thời điểm tiếp dẫn quan man xuất hiện c h ư ơ n g vi cùng xuyên khải cùng trở về làm tinh hảo bạch tỷ tỷ n g ư ơ i ở đâu đâu xuyên khải cùng vừa trở lại làm tinh hảo liền bắt đầu tìm bạch tuyết đến phòng làm việc của ta liền chờ ngươi âm thanh của bạch tuyết xuất hiện bất quá người không có hiện thân h i ệ n nhiên nàng còn tại làm việc trong phòng bên trong xuyên khải cùng chào hỏi cũng không có đánh bỏ chạy nhìn ra là thật gấp c h ư ơ n g vi xuất ra một đống khoang chứa hàng khoang chứa hàng bên trong được đầy tinh hạch cái này một nhóm tinh hạch sử dụng điểm tích lũy hối đoái cụ thể làm sao hối đ o i các ngươi nghiên cứu một chút trương vi đối với nhạ lạp mở miệm nhạ lạp là xử lý loại chuyện này trợ thủ tốt có thể tiết kiệm trương duy rất nhiều tế bào não là đoàn trưởng não vực nghiên cứu bên kia có tiến triển a nhanh như vậy sao trương duy có chút ngạc nhiên vốn cho rằng đây là một cái trường kỳ hạng mục không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể có thu hoạch lạc đức đã sớm đang nghiên cứu não vực khai phát sự tỉnh có kinh nghiệm mà lại chúng ta hoa quốc đại não của con người thật rất thần kỳ ta cũng không dám tưởng tượng não vực khai phát độ chỉ có mười phần trăm người nước hoa liền có thể thông minh như vậy đồng thời căn cứ l ạ đức suy tính người nước hoa đối với não vực sử dụng trình độ cũng chưa có vượt qua ba phần trăm đây quả thực nhạ lạc cũng không có cách nào hình dung chuyện này não b ự c khai phát trình độ cùng sử dụng trình độ không là một chuyện liên t ự ở n h ư điện thoại một dạng một trăm d bộ nhớ trong đó bao hàm mười cái d vận hành bộ nhớ không có khả năng nói cái này một trăm cái d đều là vận hành bộ nhớ còn lại kia chín mươi phần trăm là dùng đến trang các loại phần mềm đi đi xem một chút chương vị đối với việc này cũng là tương đương đệ bụng đây là nhân loại một cái khác ưu thế cự lớn nếu như tinh hồn cùng não b ự c khai phát đ ề đầu tiên tiến nhân loại nhất định trở thành vùng vũ trụ này chố thể đúng đi xem một chút rất nhiều chuyện ta nói không rõ ràng lạp đức mới là chuyên gia độc trúc tại lạp đức trong phòng thí nghiệm lạp đức chính mặc áo khoác trắng làm lấy thí nghiệm khi hắn cảm thấy được trương duy đến thời điểm hắn lập tức hưng phấn chạy đến trước mặt trương duy lão đại quá tuyệt người nước hoa quả thực chính là tạo vật chủ sử nhi g n lạp đức một bên nói một bên hoa tay trong tay thí nghiệm t r o n g chén không biết tên dược thủy đều sắp bị hắn bung ra đến đừng kích động từ từ nói trương duy vội vàng trấn an nhà khoa học loại vật này khó nhất đây ai biết trong tay bọn họ nhìn xem thường thường không có gì lạ dược thủy là làm gì dùng a thật xin lỗi là ta quá kích động ta đã nghiên cứu ra thứ nhất khoản não vực d ự thủy có thể kích thích vỏ đại não căn cứ trước mắt thí nghiệm chí ít có thể khuyết trương 10% n t ã o vực sử dụng độ cũng có thể để cao 2%. có cái gì dị thường a trương vi quan tâm nhất chính là có hay không dị thường có thể có được chuẩn xác như vậy số liệu hiện tại khẳng định là đã tiến hành không t h ử nghiệm không có dị thường chí ít trước mắt đến xem là không có dị thường đi mang ta đi nhìn xem anh hùng của chúng ta trương vi không có chú ý d ự thủy sự t ì n h hắn hiện tại càng chú ý chính là tham dự thí nghiệm người、ừ. trong phòng thí nghiệm bộ ba người nằm ở trên giường trên đầu dán bốn năm phiến thiếp phiến lưu cường trương duy rất kinh ngạc không nghĩ tới nằm ở trên giường lại có lưu cường đoàn trường người trở về rồi lưu cường đứng dậy trên đầu thiếp phiến không có hạn chế hắn hành động người người cảm giác thế nào trương duy có thể lý giải lưu cường cách làm hắn cùng trần phong có thể nói là bộ đội cơ g i á p người dẫn đầu bọn hắn làm gương tốt hành vi trương duy tự nhiên là có thể lý giải cảm giác vẫn được trước mắt không có cảm thấy có cái gì quá lớn hiệu quả lưu cường chi tiết mở miệng não bực khai phát mặc dù tăng lên không ít nhưng đây chỉ là đại biểu đầu góc của ngươi có thể chứa càng nhiều đồ vật mấu chốt nhất vẫn là sử dụng độ có bao nhiêu không phải mấu chốt nhất mấu chốt nhất chính là ngươi có thể sử dụng bao nhiêu thân thể không có bất lương phản ứng là được ba vị vất vả rồi trương duy đưa tay c ú i chào lưu cường cùng hai người khác cuốn pít đ ắ p lễ theo bọn hắn bọn hắn làm đều là việc nhỏ không phải liền là không thèm đếm xỉa mệnh a cùng trương duy làm sự tình so sánh bọn hắn cảm thấy mình c h ê n l ệ quá xa các ngươi cố gắng nghỉ ngơi chờ thành công ngày đó cho các ngươi thành công Ta căn cứ, cứ lạp đức nói tới lần thứ nhất phục vụ dược tề hiệu quả là tốt nhất đến tiếp sau phục vụ dược tề cũng có tác dụng cuối cùng nhân loại não vực sẽ bị khai phát đến ba mươi phần trăm tải hưu một chút trời sinh đầu góc dễ dùng có thể sẽ đạt tới bốn năm người đương nhiên đây chỉ là lạp đức khai phát thứ nhất khoản dược tề trong lòng hắn đã có cải tiến phương án căn cứ hắn dự tính của mình nhân loại não vực khai phát cuối cùng sẽ đề cao đến 50% t à i h ư u nơi này nói là giá trị trung bình mà đại não sử dụng suất hẳn là sẽ vượt qua 20%. cụ thể đạt tới 20% sử dụng suất sẽ có hiệu quả gì ai cũng không rõ ràng trương duy đối với này rất là chờ mong k h i thật hắn ngược lại là rất muốn cho lạp đức kiểm tra một chút hắn não vực tình huống bởi vì căn cứ trương duy mình hiểu rõ hắn não vực khai phát cùng sử dụng suất tuyệt đối là vượt qua người bình thường bất quá cuối cùng vẫn là coi như thôi trương duy không định hiện tại liền sử dụng d ự tệ, cho nên sẽ không để đầu góc của mình cho lạp đức thêm thiệt thái xuyên khải quân cùng bạch tuyết bên kia lúc này cũng đã khởi công đương nhiên chủ yếu là bạch tuyết độc thủ xuyên khải quân chạy nước bọ xem náo nhiệt căn cứ bạch tuyết tính ra lần này chỉ ít cần một tháng mới có thể chế tạo hoàn tất chương bốn trăm mười lăm cấm tường lúc nào có thể công hãm xuyên khải quân biểu đạt cái nhìn của mình chết trở trương duy biết được cần một tháng sau cũng không có gấp đái lăng tên kia lại thôn vẹn một chút tinh hạch lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say cần một chút thời gian thanh tình dứt khoát trương Duy một tháng này cũng liền không động đậy chờ bạch tuyết giúp xuyên khải cùng chế tạo sòng chiến giáp lại nói trương Duy bọn hắn bên này lại an ổn xuống nhưng là cơ giới tộc thiên khải tinh thì là mặt khác một phen cảnh s á t đại hoàng tử cùng thất hoàng tử đánh cuối bụi chiến trường đã trải qua mấy lần quyết trương cơ giới tộc bên trong cũng đã có thế ra lựa chọn chiến đội gia nhập chiến đấu trương vi đâu người nước hoa đâu bộ đội của hắn đâu còn không có liên hệ với thất hoàng tử tính tình phi thường táo、bạo. chương duy năng lực là trải qua quốc sư tán thành thất hoàng tử đối với quốc sư tin tưởng không nghi ngờ hiện tại hắn cần ngoại lực chi viện nếu như không có ngoại lực chi viện hắn đ o á n chừng mình là mướn lệnh bởi vì hiện tại xuất thủ tiểu thế g i a tất cả đều là duy trì đại hoàng tử không có duy trì hắn thứ này tựa như là quả cầu tuyết một dạng duy trì một phương người biến nhiều cái khác quan sát người liền sẽ ngồi lên đi nhờ xe đại hoàng tử thực lực vốn là mạnh lên một điểm hiện tại thất hoàng tử là thật không có cách nào nhìn xem mỗi ngày chiến tổn số lượng thất hoàng tử đều nhanh điên rồi thất hoàng tử tìm không thấy người không biết hắn ở nơi nào quốc sư cũng đóng cửa không ra chúng ta thủ hạ của thất hoàng tử nội tâm bị thương nếu như thất hoàng tử thất bại thất hoàng tử có thể hay không sống bọn hắn không rõ ràng nhưng là bọn hắn những n à y đi theo thất hoàng tử khẳng định sẽ chết cũng không tìm tới kia liền đi tìm xuyên khải gia tộc thất hoàng tử hiện tại chúng ta không thể trêu vào đại gia tộc ca thất hoàng tử thủ hạ người lo lắng thuyết phục thật muốn đem xuyên khải gia tộc gây gấp người ta chạy tới duy trì đại hoàng tử làm sao đại hoàng tử bên kia nếu là có xuyên khải gia tộc loại này đại gia tộc ủng hộ kia thất hoàng tử liền triệt để không đùa cái này cũng không được vậy cũng không được người nói sao được chẳng lẽ muốn ta quỳ xuống cho lão đại nhận thua sao thất hoàng tử lớn tiếng gào ghét cái này thủ hạ của thất hoàng tử sẽ không trốn ở trong hoàng cung khải bố cũng không sẽ thật sự là phế bật mấy chút điểm thời gian này liền nếu không đánh được hiện tại nguyện ý vì thất hoàng tử nhọc lòng cũng chính là khải bố khải bố muốn nhìn thấy chính là lưỡng bại câu thương không phải nghiêng về một bên áp chế người tới ngũ hoàng tử đ i ệ n hạ cơ giới tộc lão hoàng đế lưu lại vị tiên xuất hiện ở trước mặt ngũ hoàng tử trước mắt ngũ hoàng tử còn không có tuyên bố đăng cơ cho nên chỉ có thể dùng ngũ hoàng tử đến xưng hô vận dụng một chút lực lượng giúp một chút lao thất điện hạ cần vận dụng bao nhiêu lực lượng trước cấp cho hoàng thất k h ô n g chế những cái kiệu công ty đi duy trì lao thất khải bố mở miệng hạ lệnh là người này tự xưng là ám vệ đầu lĩnh không có danh tự lão hoàng đế lưu lại lực lượng tất cả đều bị hắn một người trưởng khống thành thật mà nói khải bố có chút không làm rõ được g i a hỏa này là thế nào chuyện gì nếu như đổi thành khải bố là vị này ám vệ hắn đã s ớ m phản mấy đại hoàng tử sống mãi với nhau chết không sai biệt lắm liền mang theo hắn trưởng khống lực lượng cùng nhau tiến lên trở thành tân hoàng có lẽ những cái kia đ ạ i thế g i a sẽ có một chút ý khác nhưng chỉ cần chỗ tốt cho đủ sẽ không sợ những cái kia đ ạ i thế g i a tắc k h á i tốt t khải bố kỳ thật chỉ là không hiểu vì cái gì người này sẽ như thế trung tâm xế chiều hôm đó thiên khải tinh bên trên to to nhỏ nhỏ công ty có hơn phân nửa đột nhiên cao điệu tuyên bố công khai duy trì thất hoàng tử t h a n h này thất hoàng tử đều cho làm mộng hắn căn bản cũng không có phái người cùng mấy cái này công ty gì liên lạc qua bọn hắn vì cái gì điện hạng ta biết là vì cái gì bọn hắn là tạ cược thất hoàng tử túi khôn mở miệng thật giống như hắn thật thấy rõ cái gì tựa như đúng đánh cược bọn hắn cược điện hạ có thể thắng chỉ cần điện hạ có thể thắng bên trong bọn hắn rất nhiều công ty liền có thể thay thế hiện tại duy trì đại hoàng tử những tiểu gia tộc kia xem như trực tiếp vào tầng đức lạp t r ọ n g công cùng liên hợp công nghiệp nặng loại này công ty cũng chưa có trở thành gia tộc ngay cả trở thành tiểu gia tộc tư cách cũng chưa có mà những n à y công ty nhỏ chỉ cần bây giờ cùng thất hoàng tử chờ trên thất hoàng tử bị luận công h ảnh hưởng có thể tiết kiệm đi những n à y công ty nhỏ không biết bao nhiêu năm cố gắng thì ra là thế điện hạ những công ty này phái ra đại biểu đã tại bên ngoài chờ để bọn hắn bảo thất hoàng tử cả sửa lại một chút cảm xúc biết những người này có cái gì yêu cầu còn lại sự tình liền dễ làm một đám công ty nhỏ đại biểu tại nhìn thấy thất hoàng tử nháy mắt liền quỳ hoàng tộc bên này nhưng không có cái gì quỳ lệ lễ, lễ bình thường thời điểm cũng chính là hành lệ bờ lan cái này trực tiếp quỳ xem như cho thất hoàng tử cả bành trướng vài vị mau mau xin đứng lên thất hoàng tử biểu hiện rất tốt giống như là cái minh chủ tựa như thất hoàng tử chúng ta đánh cược hết thể đi theo ngài chỉ vì ngài thành tựu đại n g h i ệ p tốt các vị là tâm tư gì bản hoàng tử biết được chỉ cần bản hoàng tử đáng cơ tất nhiên đại đại có thưởng ngươi xem cái này liền hài hòa song phương lẫn nhau có s ở cầu cái này liền rất tốt sau đó chính là thương lượng chi tiết những công ty này liên hợp tạo thành một chi đại quân chính là cái này đại quân trang bị có chút kém dù sao bọn hắn nắm giữ khoa học kỹ thuật ngay cả tam đại cự đầu cũng không sánh nổi sức chiến đấu tự nhiên cũng liền không được rồi nhưng đây không phải có thất hoàng tử thế này những công ty này không có khoa học kỹ thuật không có trang bị thất hoàng tử có a tại thất hoàng tử phân phối một đống lớn trang bị tình h u ố n dưới những công ty này tạo thành quân đoàn cũng là có được không nhỏ sức chiến đấu vô luận là chiến hạm phương diện vẫn là chiến giáp phương diện đều giống nhau nhánh đại quân này tại chỉnh đốn năm ngày sau đó lao tới thiên khải tinh chiến trận có chi này sinh lực quân gia nhập đại hoàng tử cùng thất hoàng tử ở giữa tranh đấu xem như lại ngang hàng mỗi ngày có đại lượng chiến hạm cùng nhân viên hao tổn chiến giáp hao tổn đến là không có bao nhiêu bởi vì song phương còn không có phát triển đến muốn tiến hành mặt đất thời điểm chiến đấu khải bố cái này thao nát tâm tân hoàng cũng coi là yên tâm song phương chiến đấu đại lượng tiêu hao bắt đầu kéo động bên trong cần chế tạo chiến hạm dân doanh công ty đều tiếp vào đại lượng đơn đặc hàng mà trên trời khải tinh bên ngoài chiến trường đánh càng là tối vui thậm chí một cái nào đó chiến trường đều có thể xuất hiện mấy cái thế lực không chỉ là đại hoàng tử cùng thất hoàng tử đang đánh người khác cũng đều tham dự trong đó tranh đoạt tài nguyên vĩnh viễn là cơ giới tộc d ọ c chính mà những n à y tranh đoạt tài nguyên thế lực bên trong bao nhiêu đều có cơ giới tộc đại thế g i a cái bóng tại cơ giới tộc nội bộ đánh một đ o à n loạn mà tại cơ giới tộc cùng thiên sứ văn minh tiếp xúc cấm tường bên kia cơ giới tộc cũng dần dần từ chiếm thượng phong biến thành bị áp chế một phương cấm tường lúc nào có thể công hãm mợ miệng hỏi thăm chính là cơ giới tộc lao hoàng đế vị này lao hoàng đế tinh khí thần nhìn qua còn rất khá lúc này hắn tạ i mình pháo đài chiến tranh bên trong nhìn xem ngăn tại trước mặt thổ hoàng sắc bức tường ánh sáng mặt mũi tràn đầy phiền muộn cái này cấm tưởng ngăn cản cơ giới tộc đại quân bước chân tiến tới